Không phải. Nàng chỉ là trong lòng minh bạch muốn lưu lại một người thân dễ dàng, lưu lại một người tâm khó. Đặc biệt là lưu lại hiên viên lạc vũ tâm liền càng khó. Nàng hiện tại đã không biết hiên viên lạc vũ hay không đã thay lòng đổi dạng. Nàng đứng ở một cây tinh tế hoa trí thượng, gió thổi trên người nàng bạch đi phần phật bay múa, kim hoàng hoa quê ở nàng quanh thân xoay tròn, linh hoạt kỳ ảo tuyệt thế, làm người cơ hồ không đành lòng chớp mắt bỏ qua trước mắt cảnh đẹp. Nàng có một lát thất thần, nhưng ngay sau đó một ngửa đầu, ta là tới cùng ngươi đánh nhau, không phải thảo luận này đó thời điểm, ngươi ra tay đi. Xem ở ngươi là lạc vũ bằng hữu phân thượng, ta nhường ngươi ba chiêu. Mi Nhi mặt đẹp hơi đổi, nàng kỳ thật sớm đã ra tay. Nàng tiến này hoa quế lâm cũng là có mục đích. Hoa quế hương khí nồng đậm, vừa lúc có thể che khuất nào đó độc phấn hương vị, đúng là nàng buông tay thi triển hảo địa phương. Từ tiến hoa quế lâm. Nàng ở giơ tay nhấc chân gian đã phóng ra ra không dưới 10 loại kịch độc, mỗi một loại đều có thể giết người với vô hình, vô luận là thần tiên yêu quái vẫn là hòa thượng đạo sĩ, chỉ cần hút vào một chút, liền đủ để cho người chết 10 lần cũng không ngừng. Nàng vừa mới dùng lời nói buộc hiên viên lạc vũ đứng ngoài cuộc, không nhúng tay, chính là ỷ vào chính mình độc kỹ tinh vi, một lòng muốn đem một nguyệt độc chết. Mà hiên viên lạc vũ cũng là giải độc người thạo nghề, hắn chỉ cần không giúp một nguyệt. Nàng liền có nắm chắc đem một nguyệt vô thanh vô tức mà giết chết Lại không nghĩ rằng nàng cơ hồ liền giữ nhà bảo bối cũng dùng ra tới Một nguyệt vẫn là êm đẹp mà đứng ở nơi đó Căn bản không có một tia trúng độc bộ dáng Đây là có chuyện gì Chẳng lẽ là hiên viên lạc vũ âm thầm giúp nàng Trộm đem trong không khí độc dược hóa giải Nàng cầm lòng không đậu nhìn hiên viên lạc vũ liếc mắt một cái Lại âm thầm lắc đầu Lý nên sẽ không Rốt cuộc Hiên viên lạc vũ tuy rằng ở quan chiến, nhưng ly các nàng khá xa, liền tính hắn, có tâm muốn giải, cái này khoảng cách, cũng là làm không được. Cũng có lẽ là hiên viên lạc vũ nghiên cứu ra có thể giải trăm độc thần đan, trước tiên cấp thê tử ăn vào Cũng không đúng, nàng sở phong thích độc cũng không phải là bình thường độc, có vài loại thậm chí là nàng mới nghiên cứu thành công không lâu. Cũng không phải là giải trăm độc dược có thể phải bỏ. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. trong lòng lại có chút hoảng loạn lên. Nếu nàng độc thuật vô pháp thành công, nàng căn bản không phải vị này một nguyệt chiến thần đối thủ. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, trong lòng lại có chút hoảng loạn lên, nếu nàng độc thuật vô pháp thành công, nàng căn bản không phải vị này một nguyệt chiến thần đối thủ. Nàng đôi mắt hơi hơi chật lóe ngươi thật sự muốn cho ta bà chiêu. Một nguyệt hơi có chút không kiên nhẫn, nàng chỉ nghĩ sớm chút động thủ sớm chút giải quyết chuyện này. Cố tình cái này dược thần lại nhảy dài dòng cùng nàng xả cái không ngừng. Không tội, ra tay đi, một nguyệt trường kiếm nơi tay, đôi mắt lấp lánh sáng lên. Hảo, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Mi Nhi căng ra đầu buông xuống tàn nhẫn lời nói. Ngón tay khẽ nhếch lòng bàn tay xuất hiện một thanh mỏ lục đậm xa nhận kiếm. Đây là nàng độc môn binh khí, trên thân kiếm đồ có tuyệt thế kịch độc. Loại này kịch độc liền tính là nàng chính mình cũng không dám dễ dàng nếm thử. cần thiết trước đó ăn vào giải dược mới được. Càng kỳ dị chính là, nay trên thân kiếm độc cũng không phải một hai phải tiếp xúc nhân thể mới có thể có công hiệu, chỉ cần nàng thúc dục thượng một phút tả hữu, liền có thể ở chung quanh bố thượng độc chi kết giới, đem hai người đều vòng ở khói độc bên trong. Bị nốt trụ người cố nhiên không thể không chết, liền tính là nàng chính mình, liền tính trước đó dùng giải dược, xong việc cũng sẽ đại thương nguyên khí, hao tổn mấy trăm năm tu vi. cho nên này binh khí tuy rằng sớm nghiên cứu thành công nhưng vẫn không có sử dụng quá đây là nàng bí kỹ liền tính là hiên viên lạc vũ cũng không biết lần này nếu không phải bị buộc đến không có cách nào nàng mới sẽ không sử loại này đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm đồ vật nàng trong mắt có mơ hồ lục quang vừa hiện mũi kiếm run lên một đạo xanh sống quang mang hướng về một nguyệt công qua đi một nguyệt nói chuyện luôn luôn giữ lời nói làm nàng ba chiêu tiện lợi thật làm nàng ba chiêu Vô luận mi nhi kiếm thế như thế nào xảo quyệt, như thế nào nhanh như tia chớp, nàng như cũ và táo phiêu phiêu mà trốn rồi qua đi. Thân pháp giống như nước chảy mây trôi, nhất cử nhất động gian đều như vậy đẹp không sao tà xiết. Hiên viên lạc vũ xa xa đứng ở một cây ra hoa dưới tàng cây, nhìn hai người đậu thủ. Một bạch một thúy lưỡng đạo thân ảnh trợ hợp chợt phân, kim hoàng hoa quê ở hai người quanh thân bay múa xoay quanh, nhìn qua giống như một bức lưu chuyển phi dương tranh thủy mặc. Hắn đầu ngón tay nhẹ về một đoạn hoa quế chi, nhìn hai người tung bay thân hình, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn không biết một nguyệt pháp lực cư nhiên so trước kia lại cao rất nhiều. Hắn giao du rộng lớn, mấy năm nay đi vòng vòng, đánh cướp tới không ít có thể tăng lên pháp lực kỳ chân dị bảo. Mấy thứ này đối bình thường thần tiên tới nói có thể là cực kỳ khó được. Nhưng ở hiên Viên lạc vũ trong mắt lại cực kỳ bình thường, chính hắn cũng không hiếm lạ, cơ hồ toàn đưa cho một nguyệt, hống nàng vui vẻ. Nàng tuy rằng là hắn thế tử, nhưng mỗi ngày hai người ở bên nhau thân thiết còn thân thiết bất quá tới, cho nên căn bản không chú ý nàng pháp lực tăng trưởng nhiều ít. Kết hôn 20 năm qua, hắn vẫn là lần đầu tiên tái kiến một nguyệt nghiêm túc ra tay, nhìn một lát trong lòng liền nhịn không được gõ nhịp mà tán. Một nguyệt không hổ là không xuất thế luyện võ thiên tài, pháp lực tăng trưởng tốc độ dùng tiến triển cực nhanh tuyệt không vị quá. Như thuần phép tính lực, hiện tại nàng đã ẩn ẩn ở hắn phía trên. Chỉ sợ trong tam giới cũng khó tìm đối thủ Hắn lại nhìn thoáng qua Mi Nhi Nàng yêu lực cũng có tăng trưởng Nhưng tăng trưởng hữu hạ Cùng một Nguyệt kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Chiếu hai người như vậy động thủ tốc độ Chỉ sợ đấu không lại 20 chiêu Mi Nhi liền sẽ bại trận Đưa rất thánh mạng Hắn tự nhiên cũng chú ý tới Mi Nhi xài nhận kiếm Biết thân kiếm thượng tẩm có kịch độc Nhưng một nguyện bách độc bất xâm Hắn đảo cũng không để ý Trong lòng cân nhắc đợi lát nữa như thế nào đem này hai người tách ra, ở không thương cập một nguyệt cảm tình dưới tình huống. Mỹ Nhi xà nhận kiếm ở không trung du tẩu, nơi đi qua, đều có nhàn nhạt lục yên tản ra, mờ ảo ở chung quanh. Cùng kim hoàng hoa quế cánh hoa cùng múa, đảo cũng không hiện sơn lộ thủy. Nàng yêu lực so một nguyệt quả nhiên kém một mảng lớn, như không phải một nguyệt trước tiên làm nàng ba chiêu, nàng chỉ sợ thật sự chống đỡ không được hai mươi chiêu. Màu xanh lục xương khói càng ngày càng lùng, ngưng mà không hóa. Chờ hiên viên lạc vũ ý thức được không ổn khi, kia màu xanh lục xương khói đã hình thành một cái đạm lục sắc quang tràng, đem hai người khóa lại giữa. Hắn thấy rõ kia lục xương mù màu sắc, trong lòng đột nhiên chấn động. Loại này xương mù sắc hắn cư nhiên không có gặp qua. Hắn thấy rõ kia lục xương mù màu sắc, trong lòng đột nhiên chấn động. Loại này xương mù sắc hắn cư nhiên không có gặp qua. mà xem màu sắc hiển nhiên đựng trước đây chưa từng gặp kịch độc. một nguyệt nguyên thân tuy rằng là tảng đá, chăm độc khó xâm, lại không đại biểu sở hữu độc đều không sao ngại. năm đó ở yêu tộc liền suýt nữa chúng thiên hạ trí độc bảy màu yêu tiêu độc, may mắn hắn kịp thời cho nàng tẩy bỏ, bằng không liền tính bất tử cũng sẽ bệnh nặng một hồi. mà hiện tại loại này độc hắn tuy rằng không nhận biết, nhưng mi nhi nếu làm đòn sát thủ dùng ra tới, khẳng định là cực lợi hại, nói không chừng đối một nguyệt có nguy hại. Hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, thân hình vừa động, một sợi thanh niên dường như lược lại đây. Liên tưởng trước nhìn xem này lục xương mù độc thuận tiện tách ra này hai người. Hắn vừa mới lược đến một nửa, liên nghe được lục xương mù quang tràng trung một tiếng kêu sợ hãi. Tiếng kêu rất là thê lương, hắn trong lòng ngảy dự, nhìn chăm chú nhìn lên, mơ hồ nhìn đến quang tràng trung mi nhi ngực phải chỗ có máu tươi lộ ra, hiển nhiên là bị trọng thương. Mà một nguyệt không chút nào khoan dung. sáng như tuyết kiếm mang nước chảy mây trôi chiều nàng tề thượng ba tấc chỗ tật đâm tới nơi này đúng là mi nhi bảy tấc vị trí cũng là nàng cháo môn một khi bị một nguyệt tiên kiếm đâm trúng căn bản là không có mạng sống cơ hội không nghĩ tới một nguyệt mới cùng nàng giao thủ như vậy mấy chiêu liền tìm được nàng cháo môn mi nhi sợ tới mức hồn phi phách tán một nguyệt bảo kiếm so tia chớp càng mau nàng lại bị thương căn bản không có tránh né thời gian một mục, dừng tay hiên viên lạc vũ cũng chấn động lúc này lại cứu đã không kịp chăm vội bên trong hét lớn một tiếng tay vừa nhấc một đạo bích mang phát ra chiều một nguyệt cánh tay thẳng đánh qua đi hắn này nhất chiêu là tấn công địch sở tất cứu mà gặp nạn tự cứu là mỗi cái người luyện võ bản năng một nguyệt nhìn đến hắn phát ra này nhất chiêu theo đạo lý nói nàng hẳn là bất chấp đả thương địch thủ trước chắn đi hiên viên lạc vũ này nhất chiêu đối một nguyệt hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ đoạn độc ác cho nên này nhất chiêu chỉ dùng năm thành công lực, Ý dĩ theo một nguyệt công phu, nàng thực nhẹ nhàng là có thể tránh né qua đi, mà hắn cũng có thể nhân cơ hội đem mi nhi cứu ra. Hắn tại đây trong nháy mắt gian sở làm được phản ứng không thể nói bất chính xác, nhưng lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực lại rất cốt cảm. Một nguyệt đối hắn kia nhất chiêu căn bản là làm như không thấy, không tránh không tránh, không đỡ không giá, nguyên thức bất biến. chiết trắng kiếm mang lưu vân tiêu xái đâm vào mi nhi cháo môn mà cơ hồ ở đồng thời, hiên viên lạc vũ kia một đạo bích mang cũng hồi triệt không kịp đánh thượng một nguyệt cánh tay phải. phúc, a, vèo, liên tiếp tiếng vang, phúc mà kia một tiếng là một nguyệt mũi kiếm đâm vào mi nhi cháo môn a kia một tiếng là mi nhi trước khi chết không cam lòng đều thảm thiết, mà vèo mà này một tiếng lại là một nguyệt cánh tay phải bị đánh trúng. Bảo kiếm rời tay mà ra bay lên giữa không trung. Này hết thể phát sinh quá nhanh, cơ hồ ở nháy mắt công phu, liền hết thể trần ai lạc định. Mi Nhi cháo môn bị đâm trúng, cả người giống như hóa giống nhau vể vải đi xuống, chỉ tại chỗ để lại một bãi màu xanh lục ô dịch cùng một trương ngũ thải ban lan ra rắn. Mà Mục Nguyệt đứng ở tại chỗ, cánh tay phải phía trên máu tươi đầm địa. Mà nàng sắc mặt giống như giấy giống nhau bạch, nàng nhấp khẩn môi. Mắt đen như mực thẳng tắp mà nhìn hiên viên lạc vũ. Hiên viên lạc vũ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Cơ hồ nỗ lực một năm tâm huyết cứ như vậy hóa thành bọt nước. Trong lòng tư vị thật sự là nói không nên lời. Hắn càng không nghĩ tới chính mình kia nhất chiêu thật sự sẽ đánh trúng một nguyệt. Nhìn đến nàng cánh tay máu tươi. Đầu quả tim run lên. Lại tức lại giận. Lại hối lại đau. Tiến lên một bước. Một mục. Ngươi. Một nguyệt hít một hơi. Hơi ngừng đầu. Đứng ở nơi đó một bước không lùi, mặt đẹp thượng tràn đầy quật cường, nàng tội ác ngập trời, cần thiết chết. Ngươi nếu muốn vì nàng báo thủ, có thể ra tay. Hiên viên lạc vũ. Hán cương một chút, trong lòng lửa giận đằng mà một chút thiêu đốt đi lên, mục mục, ngươi cho rằng ta là muốn vì nàng báo thủ. một nguyệt lông mi hơi rũ, ánh mắt rừng ở chính mình bị thương cánh tay thượng. Rõ ràng là cánh tay bị thương, lại không biết vì sao trái tim lại là hế ẩm. Khắc thường có rút đau đớn tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Một nguyệt lông mi hơi rũ, ánh mắt rừng ở chính mình bị thương cánh tay thượng. Rõ ràng là cánh tay bị thương, lại không biết vì sao trái tim lại là hế ẩm. Khắc thường có rút đau đớn tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Hắn không phải sao. Hắn cùng này mi nhi vẫn luôn ở khanh khanh ta ta, rất có cũ tình trọng châm xu thế. Chính mình rất nàng, hắn tự nhiên thực tức giận. Mi nhi giỏi về thi độc, là dự thần. Hiên viên lạc vũ cũng giỏi về thi độc, là cổ thần. Ngay cả yêu lực quang mang đều là cung sắc. Có lẽ bọn họ mới là trời sinh một đôi, mà thiết một đôi. Hắn vì cứu Mi Nhi mà đã thương chính mình cũng không gì đáng trách, chính mình không nên khổ sở. Hiên viên lạc vũ lại tiến lên một bước, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Đây là hắn thương nàng lần thứ hai. Đã từng thề không bao giờ làm nàng chịu một chút ít thương tổn, lại không nghĩ rằng. Hắn con ngươi hiện lên một mặt vô cùng hối hận. Một nguyệt lúc này ngược lại lui ra phía sau một bước, lắc lắc đầu, không đáng ngại. Nàng thanh âm nhàn nhạt, nhạt, người cũng nhàn nhạt, nhạt. Mới lạ mà lại có lễ, bừng tỉnh về tới hai người nhận thức lúc ban đầu. Hiên viên lạc vũ trong lòng đột nhiên châm xuống. Kết hôn 20 năm qua, một nguyệt tuy rằng cũng cùng hắn đánh cuộc quá khí, nhưng khi đó nhiều nhất banh một chút khuôn mặt nhỏ, không để ý tới hắn. Hắn hống một hống liền có thể đem nàng hống chuyển, thoải mái hào phóng mà hoa ở trong lòng ngực hắn gỡ trách hắn không phải. Đem trong lòng bất mãn ủy khuất đều nói ra. Chưa từng có xuất hiện quá loại này mới lạ có lễ, tựa hồ muốn cùng hắn phân rõ giới hạn bộ dáng. Nàng phiêu phiêu liền đứng ở hắn không đủ một trượng xa địa phương, nhưng hiên viên lạc vũ lại chống rông sinh ra một loại cách thiên sơn vạn thủy cảm giác. Cảm giác này làm hắn thực khó chịu, cơ hồ là theo bản năng mà. Hắn rối tay liền kéo nàng thủ đoạn, làm ta nhìn kỳ hắn nói. Hắn ra tay không thể nói không mau, nhưng một nguyệt lại so với hắn càng mau. Thân mình phiêu phiêu mà lui, ngược lại lui xa hơn. Ngươi nếu muốn vì nàng báo thù cứ việc động thủ, nếu không nghĩ, ta đây không phục đổi. Xoay người liền đi. Hiên viên lạc vũ đôi mắt trầm xuống dưới, đen nhánh như mực, bên trong lăn lộn ẩn ẩn sóng chiều. Ngươi đi đâu? Không phải là đi tìm sư phụ ngươi đi. nhân gian nữ tử ở nhà chồng bị khí liền thích chạy về nhà mẹ đẻ mà một nguyệt nhà mẹ để lại là u cô đại tiên nơi đó nàng sẽ không cũng đi tìm u cô đại tiên đi nhớ tới một nguyệt ngủ mơ bên trong kêu gọi sư phụ nói mơ ớt hắn trong lòng ghen tuông quay cuồng lợi hại hơn gian nữ tử ở nhà chồng bị khí liền thích chạy về nhà mẹ đẻ mà một nguyệt nhà mẹ để lại là u cô đại tiên nơi đó nàng sẽ không cũng đi tìm u cô đại tiên đi Nhớ tới một nguyệt ngủ mơ bên trong kêu gọi sư phụ nói mớ, hắn trong lòng ghen tuông quay cuồng lợi hại hơn. Một nguyệt cứng đờ, nàng nhưng thật ra không có tưởng hồi cái gì nhà mẹ đẻ, chỉ nghĩ tìm một chỗ hảo hảo yên lặng một chút, lý một chút này như đây rối dường như suy nghĩ. Nghe được hiên viên lạc vũ ngữ khí hình như có không tốt, nàng quật tính tình cũng đi theo nảy lên tới, lạnh lùng thốt, đúng thì thế nào? Hiên viên lạc vũ cứng lại, nàng thật sự muốn đi tìm nàng sư phụ. Trong lòng tức giận càng sâu, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, một một, ngươi quên chúng ta chi ra ước định. Một nguyệt tự nhiên biết hắn nói ước định chỉ chính là cái gì, "Mỹ môi, ngươi có thể gặp ngươi hồng nhàn chi kỷ, ta vì cái gì không thể đi tìm sư phụ. Này cũng quá không công bằng đi, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn A. Hiên viên lạc vũ lạnh lạnh mà nhìn nàng, một một, ta lúc trước hướng ngươi hứa hẹn là không thấy như nhi cùng bích hâm. Ta cũng cũng không có vi ước, cho nên ngươi cũng không thể. Vô luận như thế nào không thể làm nàng hồi thiên đình, bằng không lại không biết sinh ra cái gì biến số tới. Một mục chất trụ, trong lòng cười khổ. Hắn hồng nhan chi kỷ biến thiên hạ, không thấy một cái hai cái tự nhiên không sao cả. Lại làm chính mình đem bình sinh duy nhất hai cái coi trọng người đều đáp đi vào, một cái cũng không thể thấy. Chính mình lúc trước quá ngây thơ rồi, thượng hắn cái này ác đương, đánh cuộc cái này ước. nguyên lai chính mình từ đầu đến cuối đều rơi vào hắn trong kế hoạch một nguyệt trong lòng khí khổ cười lạnh đúng vậy ngươi cũng không có vi ước chỉ cần không thấy như nhi cùng bích âm ngươi cùng nhiều ít nữ tử khanh khanh ta ta đều không sao cả Hiên viên lạc vũ cho mày một một ngươi cho rằng ta là ở cùng mi nhi một nguyệt vây vây tay nàng hiện tại trong lòng loạn thật sự theo bản năng không muốn nghe hắn cùng mi nhi chi gian bất luận cái gì sự tình mở miệng đánh gây hắn ngươi không cần giải thích ta chính mình xem đến một nguyệt vây vây tay nàng hiện tại trong lòng loạn thật sự theo bản năng không muốn nghe hắn cùng mi nhi chi gian bất luận cái gì sự tình Mở miệng đánh gây hắn ngươi không cần giải thích ta chính mình xem đến nhìn đến hắn đối mi nhi thâm tình chân thành nhìn đến hắn vì mi nhi chế dược thế những cái đó yêu quái thụ lộng ẩn tức chú chính hai nghe được hắn vì mi nhi đối chính mình nói dối tự mình trải qua hắn vì cứu mi nhi đối chính mình động thủ Trong lòng đột nhiên vừa kéo, trong ngực ngăn chặn kia một ngụm nhiệt huyết lăn qua lộ lại, tựa hồ tùy thời muốn phun ra tới. Nàng lập tức ngậm miệng, xoay người liền đi. Một mục, mục, đứng lại. Hiên viên lạc vũ trong lòng quính lên, thân hình chật lóe, che ở nàng trước người, duỗi tay liền muốn ngăn trụ nàng. Một nguyệt đột nhiên một lui, làm cái gì? Người muốn vì nàng báo thủ. Hiên viên lạc vũ tức giận bừng bừng, nói mấy câu không cần nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra. Nàng tính thứ gì, đã chết liền đã chết, ai phải vì nàng báo thủ. Ngươi đừng lung tung ghen được không? Đi, cùng ta trở về. Một nguyệt sắc mặt bỗng nhiên một bạch, ống tay háo phất một cái, lạnh lùng thốt, ngươi quả nhiên máu lạnh. Hắn một khắc trước còn đối nhân ra thâm tình chân thành, sau một khắc liền như thế lạnh nhạt có phải hay không mi nhi hiện tại kết cục chính là chính mình tương lai. Đông nhiên chi gian cảm thấy hảo lãnh, nàng không nghĩ lại cùng hắn làm này đó trong lời nói dây dưa. Đơn giản hoành trưởng đương ngực, hiên viên lạc vũ, ngươi nếu muốn giết ta liền trực tiếp động thủ, bằng không liền phóng ta rời đi. Hiên viên lạc vũ tức giận đến tay đều run lên. Đây là thành thân 20 năm qua một nguyệt lần đầu tiên như vậy kiên quyết mà phải rời khỏi. Nàng muốn đi đâu? Có phải hay không lần này sự tình vừa lúc cho nàng một cái rời đi lý do? Bằng không cũng sẽ không như vậy không nghe hắn giải thích. Hắn cùng Mi Nhi lại không có gì, hắn cũng không có phản bội nàng. Hắn rất muốn đem nàng bắt trở về hung hăng đánh một đốn ngông, buộc nàng nghe chính mình giải thích. Nhưng hắn tố biết một Nguyệt quật cường tính tình, nói không chừng chính mình bức khẩn, đem nàng bức cho tính phát, không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Hắn liền như vậy ngừng lại một chút công phu, một Nguyệt đã khởi tới rồi không chung, bay ra hứa xa. Hiên viên lạc vũ không cam lòng hướng về phía một Nguyệt bóng dáng kêu lên, một Nguyệt, không được đi gặp sư phụ ngươi bằng không ta sẽ trực tiếp giết hắn. Một nguyệt thân mình ở không trung đột nhiên dừng lại, chợt quay đầu, một đôi đen như mực đôi mắt giống như hàn đàm, từng câu từng chữ nói, hiên viên lạc vũ, ngươi nếu đối sư phụ ta bất lợi, ta liền tính đuổi giết ngươi đến chân trời cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu thận. Nàng ngừng lại một chút, lại nói, cũng không cho tìm lưu vân phiền thoái, bằng không ta giống nhau không buông tha ngươi. Một câu phủ lạc, nàng người đã đi xa. Nàng quả nhiên vẫn là nhất để ý nàng sư phụ. Nguyên lai hắn hết thể nỗ lực đều là bạch vội. Căng nhưng khí chính là, ở trong lòng nàng, hắn vị trí thậm chí so ra kém lưu vân tăng cái kia thiên đình bại hoại. Hiên viên lạc vũ cơ hồ phải bị khí ngốc. Đỗng nhiên cười ha ha, trong tiếng cười hỗn loạn một tia như có như không bi thường. Hảo, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Hắn những lời này trong sáng như nước bạch, dùng pháp lực truyền ra, đầy trời đầy đất đều vang vọng hắn lời nói, hắn phẫn nộ tiếng cười. Hắn chân. cũng tại trô biến mất không thấy hắn thân ảnh vừa mới biến mất không lâu ở hoa quế lâm chỗ sâu trong một cây cây hoa quế thượng chậm rãi huyện hóa ra một cái người áo đỏ ảnh đỏ thâm quần áo như máu hắn môi cũng đỏ tươi như máu hắn hiếp mắt nhìn hiên viên lạc vũ hai người biến mất địa phương khỏe môi toát ra một kia lạnh lùng cười hiên viên lạc vũ nguyên lai like ngươi cùng ta trong tối ngoài sáng đánh nhau nhiều năm như vậy ngươi cũng không có làm một nguyện biết chuyện của ta như vậy cũng hảo Một nguyệt tuy rằng chưa nói muốn đi đâu, nhưng nàng luôn luôn là tiện tay hứa hẹn hảo hải tử, cái kia đánh cuộc cứ việc không công bằng, nàng vẫn là sẽ tuân thủ. Chính là, không trở về thiên Đình, không trở về sư phụ nơi đó, nàng lại nên đi nơi nào. Này mênh mang thiên địa chi gian nơi nào lại là nàng chỗ dung thân. Nàng giống không đầu rồi bỏ giống nhau ở không trung nhanh như điện chớp, khắp nơi loạn đâm. Như vậy bay một hồi, ngực nóng lên, tiết hồ một ngọn. bị cưỡng chế kia khẩu nhiệt huyết rốt cuộc phun tới huyết trình nhàn nhạt màu xanh lục trước mắt cũng từng đợt biến thành màu đen hiển nhiên nàng rốt cuộc là chúng mi nhi độc vừa rồi nàng là cường tự dùng thuật pháp ngăn chặn cho nên mặt ngoài cũng nhìn không ra cái gì giờ phút này tâm thần kích động lại cuồng đi dưới kịch độc rốt cuộc giải khai nàng pháp lực trói buộc bắt đầu ở nàng trong cơ thể tàn sát bừa bãi nàng ở không trung đánh cái lão đảo suýt nữa ngã hạ đụn mây Miễn cưỡng ổn ổn tâm thần, rũ mắt nhìn nhìn chính mình đôi tay. Nàng đầu ngón tay cũng hiện ra một loại nhàn nhạt màu xanh lục, có quỷ dị màu xanh lục tiến trạng đồ vật ở nàng mu bàn tay huyết quản du tẩu, nhìn qua có chút giòn người. Nàng hít một hơi, khoe môi toát ra một tia đạm trào. Hiên viên lạc vũ luôn miệng nói ái nàng, chính là lại ở mấu chốt nhất thời điểm lại cho nàng nhất kiếm. Đúng là hắn kia một chút ra tay, đánh tan nàng hộ thân cương khí. Làm độc khí theo hắn nuôi kiếm xâm nhập nàng da thịt, mà hắn vừa rồi lại chỉ lo chỉ trích nàng, ngăn trở nàng, đối nàng thân chúng độc làm như không thấy. Có lẽ, hắn hiện tại đối nàng ái thật sự đã phai nhạt, sở dĩ không cho nàng đi bất quá là một loại thói quen, một loại chiếm hữu dục. Trong lòng như có một đoàn hỏa ở thiêu đốt, một nguyệt đầu góc chung có chút hôn hôn chầm chầm. Đương kim chi kế, nàng chỉ có chạy nhanh tìm cái yên lặng địa phương đuổi độc chữa thương. Lần này độc không giống bình thường, tuy rằng không đến mức muốn nàng mệnh, nhưng nếu trị liệu không kịp thời, cũng sẽ hậu hoạn vô cùng. Nàng hít một hơi, đồng nhiên nhớ tới còn có một việc không có làm. Nàng cần thiết lập tức đi chứng thực một việc, bằng không nàng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, liền tính là đuổi độc cũng vô pháp tính hạ tâm tới. Hoàng tương ngói đen tiểu viện, trong viện mấy côn tu trúc, viện ngoại là buồn bực thật mạnh nguyên thủy rừng rậm. Ở viện môn ngoại thủ hai cái hắc H.I.G. đồng tử. Nhìn qua thực tận chức tận trách. Trong viện tu trúc hạ, một cái áo vàng nữ tử ngồi ở chỗ kia. Dung nhan như tuyết, nguyên bản mị hoặc chúng sinh con mắt sáng biến thành hai cái đen tuyền huyết động, nhìn qua có chút khủng bố. Cả người tiểu tụy giống một khối bộ xương khô, nếu không phải nàng ngẫu nhiên nâng một chút cánh tay, một nguyệt cơ hồ cho rằng nàng là một cái người chết. Một nguyệt ngơ ngác mà nhìn cái kia áo vàng nữ tử, trong lòng hình như có triều tịch kích động. Như nhi Đây đúng là mấy chục năm không thấy Như Nhi. Nàng quả nhiên bị đào hai mắt cầm tù ở chỗ này, xem ra kêu bích hâm tiên tử cũng không có lừa nàng. Một nguyệt tuy rằng đối Nhứ Nhi vẫn luôn không hảo cảm, nhưng hiện giờ nhìn đến nàng rơi xuống như vậy cái kết cục, nàng không khỏi có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Nhứ Nhi có thể nói xem như hắn ân nhân cứu mạng, lại là hắn đã từng cẩn thận che chở tình nhân, một khi tuyệt tình tuyệt yêu hắn cư nhiên như thế tàn nhẫn, xuống tay toàn không dung tình. Như vậy hiên viên lạc vũ lại cùng vị kia dục độc sát thê tử lâm ngàn dễ có cái gì khác nhau. Như nhi, mi bì nhi, bích hâm. Ba cái nữ tử, tam đoạn dây dưa. Đây là nàng biết đến, những cái đó không biết lại có bao nhiêu. Được đến kết cục tốt lại có mấy cái. Một nguyệt trên người một trận một trận rét run, ở không trung cơ hồ đứng thẳng không được. Vẫn luôn đờ đẫn ngồi yên như nhi tựa hồ đã nhận ra cái gì, đầu hơi hơi vừa chuyển, hướng một nguyệt phương hướng. Ai? Không trung tiếng do vắng vẻ, không có người trả lời. Kia hai cái hắc y ghi đồng tử cũng dị thường cảnh giác, trong đó một cái lập tức lắc mình trong viện, làm sao vậy? Như nhi hai chỉ tối hôm đôi mắt nhìn phía một nguyệt vừa mới nơi phương hướng, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Hiện tại, nàng đã cảm ứng không đến có người. Chầm rãi lắc lắc đầu, không có gì, là ta nghe lầm. Kia đồng tử hầu nghi mà nhìn nhìn nàng. Nhìn nhìn lại nàng vừa rồi sở vọng cái kia phương hướng. Nơi đó đám mây phiến phiến, màu xanh da trời như gương, thứ gì cũng không có. Hắn nhíu một chút mi, không kiên nhẫn nói, ta khuyên ngươi sống yên ổn điểm, không cần làm quái. Không có thánh quân phân phó, ngươi mơ tưởng chạy ra nơi này. Vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này đợi bãi. Thật nhiều đâu. Như nhi hơi hơi cười lạnh, ta hiện tại cái dạng này còn có thể làm cái gì quái. Liên tính là hắn khai ân phóng ta đi ra ngoài, ta lại có thể đi nơi nào. Nàng ngựa đầu không trung, đầy mặt toán độc, ta hảo hối hận, lúc trước thật sự không nên cứu hắn, lại càng không nên yêu hắn, hiện giờ rơi xuống như vậy cái kết cục, công đạo ở đâu. Ha ha, lạc vũ, lạc vũ, ngươi chính là như vậy báo đáp thân nhân cứu mạng kiềm tình nhân sao. Ngươi đem ta biến thành dáng vẻ này, còn không bằng giết ta cho ta một cái thông khoái. Kia đồng tử cho mày. Lạnh lùng thốt, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, không cần ở chỗ này đoán thiên đoán địa. Thánh quân đối với ngươi tính không tội. Những người khác đắc tội thánh quân chỉ có chờ chết phân, hiện tại ngươi tốt xấu còn để lại một cái mệnh, thấy đủ đi. Chật loe thân, đi ra ngoài. Nguyên lai thật là hiên viên lạc vũ lộng hạt nàng đôi mắt cũng đem nàng cầm tù ở chỗ này. Binh hâm tiên tử không có lừa nàng, hết thể đều là thật sự. Một nguyệt tẩn thân không chung. Đem hai người đối thoại đều nghe vào truyền vào thai, tự nhiên lại vô hoài nghi, trong lòng từng đợt rét run. Nàng cũng lười đến hiện thân, huệ vải rời đi này tòa cơ hồ ngăn cách với thế nhân sân cốc. Mơ mịt mà ở không trung phiêu đãng chính mình cũng lộng không rõ muốn đi đâu, muốn làm gì. Nàng tinh thần hoảng hốt, liền chính mình thân trung kịch độc sự đều đã quên. Cứ như vậy phiêu đãng non nửa cái canh giờ, nàng bỗng nhiên trong ngực đau xót, một trận đầu váng mắt hoa. Rốt cuộc không chịu nổi vân, một cái té ngã ngã xuống. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, một nguyệt phát hiện chính mình là ở một gian tinh thất bên trong. Tinh thất nội bày biện cực kỳ đơn giản lịch sự tao nhã. Trên tường treo một bức vẩy mực sơn thủy đồ, dựa cửa sổ một cái lê một cán kỷ. Án kỷ thượng cống một cái thổ định bình, bình nội cắm mây chi lửa đỏ hoa, cấp này một mạc nhà ở tăng thêm một tia sức sống. Ma nang chính mình nằm ở một đạo màu thiên thanh màn nội. dưới thân là mềm mại đệm tràn trên người cái tơ tằm bị cả người như nằm ở trong đám mây đây là nơi nào ta như thế nào lại ở chỗ này một nguyệt ngơ ngác mà nhìn màu thiên thanh màn trong lòng có trong nháy mắt hoảng hốt nhưng thực mau dĩ vãng trải qua hết thể tia chớp ở trong đầu sống lại nàng nhớ rõ nàng hôn mê trước kia trong nháy mắt từ đám mây thượng ngã đi xuống trong lòng chợt đau xót là ai đã cứu ta Nàng theo bản năng mà mọi nơi nhìn nhìn lên, phòng trong liền chính mình một người, ngoài cửa sổ hoàng hôn chính hồng, dáng màu đầy trời. Nàng thân mình cử động một chút, liền tưởng ngồi dậy. Nhưng vừa mới nổi lên nửa người, nàng lại bỗng nhiên nằm trở về. Một lòng bang bang nhảy cái không ngừng. Nàng, trên người nàng quần áo cư nhiên tất cả đều không thấy, chỉ xuyên một khối miễn cưỡng có thể che giấu đỏ thâm yếm. Sao? Sao lại thế này? Là ai đem nàng lột sạch? Chẳng lẽ kia cứu nàng người cũng không phải hảo tâm, mà làm hưu đổ gây rối? Nàng theo bản năng mà kiểm tra rồi một chút trên người, nguyên bản phấn bạch ra thịt hiện ra một loại nhàn nhạt màu hồng phấn, tinh tế trong suốt, như là vừa mới tắm xong, trên người còn mang theo một loại khắc thường hương khí. Nàng theo bản năng mà kiểm tra rồi một chút trên người, nguyên bản phấn bạch ra thịt hiện ra một loại nhàn nhạt màu hồng phấn, tinh tế trong suốt, như là vừa mới tắm xong. trên người còn mang theo một loại khắc thường hương khí nàng lăng ở nơi đó nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng khấu khấu khấu ngoài cửa truyền đến ba tiếng gõ cửa thanh âm nhẹ mà giòn một nguyệt thân mình cứng đờ này tiếng gõ cửa rất quen thuộc giống giống lưu vân tang chẳng lẽ ngoài cửa là lưu vân tang là hắn cứu chính mình nàng một ý niệm còn chưa có truyền xong một đạo trong sáng từ tính thanh âm liền truyền tiến vào. Một Nguyệt đã tỉnh sao? thật là hồi lâu không thấy Lưu Vân tang Một Nguyệt một lăn long lóc nhảy dựng lên, cảm giác không đối lại tùy tay phất một cái, trên đầu giường một bộ quần áo lại tự động mặc ở nàng trên người. nay một bộ quần áo làm màu hồng nhạt, hiển nhiên không phải nàng đã từng kia một thân, chắc là Lưu Vân tang vì nàng chuẩn bị. Một Nguyệt, ta có thể vào được sao? bên ngoài lưu vân tang tựa hồ đã nhận thấy được một nguyệt đã tỉnh lại ngự khí trước sau như một thanh nhuận vào đi tuy rằng trong lòng tồn một ít nghi vấn Mộc nguyệt vẫn là quyết định giáp mặt hỏi một chút hắn môn hai bên mở ra bạch đi đi ở chật lóe lưu vân tang phiêu phiêu đi đến thời gian dài như vậy không gặp lưu vân tang mơ hồ phảng phất cũng có một ít biến hóa nguyên bản đen như mực tóc dài hiện tại hơi mang một chút đỏ sậm khuôn mặt như cũ thanh tú thanh nhã nhưng mặt mày chi gian lại ẩn ẩn mang theo một tia nói không nên lời lưu lệ tà khí một nguyệt, cảm giác hảo chút không có lưu vân tang quan tâm dò hỏi hảo khá hơn nhiều là ngươi cứu ta sắc thật so mới độc phát khi khá hơn nhiều tuy rằng còn có chút choáng vắng đầu nhưng ít nhất ngực không như vậy đau đến xuyên tim lưu vân tang cẩn thận mà nhìn một chút nàng sắc mặt thấy nàng trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít thật không có mặt khác gì thường vui mừng mà cười Hảo Liên Hảo, nếu có mặt khác không khỏe, nhưng đối ta nói, không cần giấu giếm, không cần lưu lại hậu hoạn mới Hảo. Nói chuyện công phu, lại kéo qua một nguyệt ngón tay nhìn vừa thấy. Mặt trên ban đầu kia quỷ dị lục tuyến đã không thấy, móng tay cũng khôi phục bình thường nhan sắc, nhìn qua nhu bạch tinh tế, tựa như ngọc hành. Một nguyệt ở nhân gian đãi mấy năm nay, rốt cuộc đã biết một ít nhân sự, trong lòng có một chút nam nữ chi phòng. lưu vân tăng nhìn như vô tâm động tác lại tràn ngập quan tâm thân mật làm nàng trong lòng hơi nhảy ho nhẹ một tiếng rút về tay lưu vân là ngươi cho ta trị liệu tốt ngươi chừng nào thì cũng học được giải độc lạp còn có ta quần áo nàng một hơi hỏi ra liên tiếp vấn đề lưu vân tăng một đôi con ngưng ngưng chú ở nàng trên người một nguyệt thực xin lỗi trên mặt hắn biểu tình thật là chân thành một nguyệt sửng sốt một chút có chút phản ứng không kịp a Lưu Vân tang thở dài, ta phát hiện ngươi khi, ngươi đã ngã xuống bùi bạm, lan một thân thổ bùn, hôn mê bất tỉnh. Ngươi thân trung kịch độc, nguy ở sớm tối. Mà duy nhất có thể giải này độc biện pháp liền chính là dùng mấy chục loại dược thảo lau ngươi toàn thân hắn khuôn mặt tuấn tú hơi hơi có chút đỏ lên, nói tiếp, mà nơi này vị trí xa xôi, rời xa thành trấn, nhất thời nửa khắc cũng không trô đi tìm mặt khác nữ tử đại lao, cho nên nói như vậy, Vừa rồi Lưu Vân Tàng đã đem chính mình xem hết. Một nguyệt có chút xấu hổ, nhưng nàng rốt cuộc là bầu trời chiến thần, tính tình có chút không câu nệ tiểu tiết. Lại nói ý hìa giả y hìa bệnh chẳng phân biệt nam nữ, nếu là chưa bệnh, chuyện đó cấp tổng quyền kia cũng không gì đáng trách. Nàng tự nhiên vô pháp trách hắn. Bàn tay trắng một lược tóc mây, đem để tài tách ra, sự cấp tổng quyền, kia cũng không có gì. Ngươi không cần để ở trong lòng. Lưu Vân Tàng nghiêm mặt nói. kia nhưng không thành, Đại trưởng Phu dám làm dám chịu, Một Nguyệt, ta nếu nhìn ngươi thân mình, về sau tự nhiên sẽ vì ngươi phụ trách. Một câu long trời lỡ đất, đem Một Nguyệt chấn đến thiếu chút nữa nói không nên lời lời nói. Đốn một lát, mới nói, Phu, Phu cái gì trách ra ta, ta đã gả cho hiên viên lạc vũ. Lưu Vân Tăng ở bên người nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng mà nói, không có việc gì, ta nguyện ý trở. Một Nguyệt. người hứa cấp hiến viên lạc vũ 90 năm 90 năm sau ngươi chính là tự do thân khi đó ta lại lưu vân tăng ở bên người nàng ngồi xuống nhẹ nhàng mà nói không có việc gì ta nguyện ý trở một nguyệt người hứa cấp hiến viên lạc vũ 90 năm 90 năm sau ngươi chính là tự do thân khi đó ta lại một nguyệt ngây người một chút có chút giở khóc giở cười lắc lắc đầu lưu vân ngươi nghĩ đến đâu đi chúng ta lại không phải nhân gian nam nữ Xem cái thân mình liền phải phụ trách. Tối ra ngoài thân vật, chúng ta thần tiên cần gì phải so đo này đó. Lại nói ngươi cũng không phải cố ý. Một nguyệt cũng không có nhân gian nữ tử những cái đó cổ hủ quan điểm, tự nhiên sẽ không bởi vì bị xem hết thân mình mà lựa chọn gả chồng. Lại nói, nàng gả cho lúc này đây liền có chút sợ. Không, một nguyệt, ta nguyện ý vì ngươi phụ trách. Lưu vân tăng lại kéo lại một người tay, thanh âm áp thấp thấp. rồi lại có một loại bức nhân kiên quyết hương vị một nguyệt cương một chút rút về tay mở to hai mắt nhìn hắn hơi hơi chọn một chút mày đẹp lưu vân ngươi làm sao vậy vui đùa cái gì vậy a chúng ta đều là thần tiên không thể bàn chuyện cưới hỏi lưu vân tăng không phải là uống lộn thuốc đi như thế nào đống nhiên như vậy một bức đại tình thánh bộ dáng một nguyệt, ngươi cũng là thần tiên nhưng ngươi gả chồng lưu vân tăng chỉ ra sự thật Một nguyệt mí môi, kia bất đồng, ta gả cho hắn là bởi vì Ngọc Đế bệ hạ đối Lạc Vũ có hứa hẹn, không thể vi phạm. Lại nói Lạc Vũ cũng không phải thiên giới thần, không ở này liệt. Kia, có phải hay không ta cởi tiên tịch là có thể cưới ngươi? Lưu Vân Tăng ở bên người nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng mà nói, không có việc gì, ta nguyện ý chờ. Một nguyệt, ngươi hứa cấp hiên viên Lạc Vũ 90 năm, 90 năm sau ngươi chính là tự do thân, khi đó ta lại.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 ngươi điên rồi ngươi ở thiên đình kia chính là thượng tiên tu vi không dễ không duyên cớ vô cớ thoát tiên tịch làm cái gì một nguyệt ta chỉ nghĩ nghe ngươi một câu nếu ta khởi tiên tịch ngọc đế cũng cho phép ngươi gả cho ta vậy ngươi gả hay không đâu lưu vân tăng tựa hồ nhất định phải hỏi ra cái kết quả không thuận theo không đúng tha một nguyệt đau đầu lên nhìn nhìn lưu vân tăng kia tràn đầy khao khát con người, nàng chậm rãi lắc đầu lưu vân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 nếu ta khởi tiên tịch ngọc đế cũng cho phép ngươi gả cho ta vậy ngươi một nguyệt đau đầu lên nhìn nhìn lưu vân tang kia tràn đầy khao khát con ngươi nàng chậm rãi lắc đầu lưu vân ta hiện tại vẫn là lạc vũ thế tử tuy rằng bị hiên viên lạc vũ thương thấu tâm nhưng nàng hiện tại còn chưa có lý thanh chính mình suy nghĩ cũng không có tưởng dồn bỏ hắn kia lại quá 70 năm sau đâu ngươi biết đến vô luận bao lâu ta đều sẽ chờ Lưu Vân Tăng đáy mắt ẩn ẩn ba quang lưu động, không chớp mắt mà nhìn nàng. Này! Một nguyệt hít một hơi, như cũ lắc đầu, 70 năm sau ta có lẽ sẽ trở về thiên đình, sẽ không tái giá bất luận kẻ nào. Từng yêu mới biết được cái tư vị, nàng đối Lưu Vân Tăng không có gì cảm giác, chỉ là bằng hữu, cũng chỉ có thể là bằng hữu. Vô luận có hay không hiên viên là vũ, nàng đều sẽ không yêu hắn. Lưu Vân Tăng sắc mặt tái nhật xuống dưới, một nguyệt. Nguyên lai ngươi như vậy chán ghét ta sao? Ngữ khí cực kỳ hữu quạng. Một nguyệt lắc đầu, nghiêm túc mà nhìn hắn, Lưu Vân, ta không chán ghét ngươi, chính là, ta cũng không yêu ngươi, ta chỉ đừng ngươi là bằng hữu. Nàng tính tình luôn luôn là đơn giản mà trực tiếp, ái chính là ái, không yêu chính là không yêu, đều sẽ nói ra, sẽ không cho người ta ảo tưởng đường sống. Lưu Vân tang. hắn thở dài, cười cười, tính, việc này nói còn quá sớm. chúng ta không đề cập tới nó ân một nguyệt, ngươi như thế nào sẽ chung loại này độc ta nhớ rõ ngươi là không dễ chúng độc thể chất như thế nào lần này một nguyệt sắc mặt hơi đổi, nàng cùng hiên viên lạc vũ sự tình nàng cũng không tưởng cùng lưu vân tăng nói mí môi nhẹ nhàng bâng cơ nói chính đụng tới cái kia tên là mi nhi dược thần tắc gác cùng nàng đánh một trận không để phòng chúng nàng độc lưu vân tăng ánh mắt chợt lóe mi nhi ngươi là nói xà mi ta nhớ rõ nàng đã từng là nói tới đây bỗng nhiên dừng lại nhìn một nguyệt liếc mắt một cái muốn nói lại thôi đã từng là lạc vũ tình nhân một nguyệt tiếp lời ta đã biết lưu vân tăng làm làm mà cười cười kia hiên viên cổ thần biết chuyện này sao biết một nguyệt trả lời như cũ cứng nhắc trong lòng lại đột nhiên đau xót hắn há ngăn một cái biết nàng chúng độc vẫn là bái hắn ban tạo Lưu Vân Tăng ánh mắt vẫn luôn ngưng chú ở nàng trên người, tự nhiên thấy được nàng trong mắt kia chợt lóe mà qua thương tâm. Trong lòng vừa động, hắn, hắn sẽ không bắt người thế nào đi. Nói tới đây, đông nhiên chính mình nở nụ cười, lắc lắc đầu, là ta nhiều lo lắng. Hiên viên cổ thần tuy rằng hỉ nộ vô thường, chính ta khó phân biệt, nhưng hắn đối với ngươi vẫn là không tồi. Hơn nữa hắn cùng xà mi dù sao cũng là đi qua, hắn người này lại nhất quán có mới nuối cũ. lại ái người một khi chia tay, cảm tình liền liền hoàn toàn đã không có. đắc tội hắn cũng là chiếu sát không lầm. ngươi liền tính giết xả mi hắn cũng sẽ không đem người thế nào. hắn này một phen lời nói chính đạp lên một nguyệt đau trên chân, nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hít một hơi, đống nhiên đứng lên. đa tạ ngươi đã cứu ta, ta phải đi. Rồi tay liền phải đi mở cửa. lưu vân tăng hoảng sợ, cung quýt ngăn lại nàng. nếu mày nói, một nguyệt, ngươi hôn mê ba ngày. Hiện tại vừa mới thức tỉnh, thân mình còn rất suy yếu, cứ như vậy cấp đi làm cái gì? Một nguyệt cứng đờ, ngước mắt, ta hôn mê ba ngày. Đúng vậy, suốt ba ngày ba đêm đâu? Dọa hư ta. Lưu vân tăng lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nguyên lai chính mình cư nhiên hôn mê lâu như vậy. Không nghĩ tới xả mi độc cư nhiên như thế chi liệt, quả thực so với kia cái bảy màu yêu tiêu còn lợi hại. Nàng theo bản năng về phía ngoại nhìn nhìn. Nói như vậy một hồi tử lợi nói, bên ngoài sắt trời đã đen xuống dưới. Phòng trong nhưng thật ra quang minh thực, chắc là nóc nhà kia viên dạ Minh Châu khởi tác dụng. Nàng trong lòng đống nhiên vừa động, này gian nhà ở nhìn qua tuy rằng đơn giản, nhưng bên trong một bàn một ghế, một ly một chản đều là hiếm có tinh phẩm. Lưu Vân, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nơi này là, là ta ở nhân gian một cái biệt viện Lưu Vân tăng ngừng lại một chút, trả lời. Một nguyệt tò mò mà nhìn hắn một cái. Thần tiên sắc thật có thể hạ phàm làm việc, nhưng là, giống như không thể lâu dài lưu lại đi. Còn có, hắn giải độc bản lĩnh là nơi nào tới? Lưu Vân, ngươi ở nhân gian cũng đặt mua ra nghiệp lạc. Bầu trời tư pháp thần biết sao? Biết. Lưu Vân tăng trả lời thực ngắn gọn. a, hắn thế nhưng cho phép. Nàng cũng liền hơn hai mươi thiên không ở thiên đỉnh, chẳng lẽ thiên quy sửa lại? Lưu Vân Tăng thở dài một hơi, cười khổ nói, cho phép không cho phép lại như thế nào. Ta đã là bầu trời đoạt tiên, không dung với thiên đình, hắn cũng quản không đến ta. Ngữ khí lộ ra nhẹ nhẹ chua sót. Một nguyệt khiếp sợ mà mở to hai mắt, vì cái gì? Lưu Vân Tăng hơi hơi rũ con người, miệng trương trương, có chút muốn nói lại thôi. Một nguyệt có chút buồn bực, ngươi phạm vào cái gì thiên quy? Sẽ bị biếm vì đoạt tiên. Đoạt tiên là một loại riêng xưng hô. Thiên giới có thần tiên phạm vào thiên quy có thật nhiều xử phạt, trong đó một loại đó là biếm vì đoạt tiên. Loại này thần tiên sẽ bị miễn đi hết thể chức quan, sau đó dùng bản thể bị biếm hạ giới, không được thiên đình chuyển triệu không được tự mình trời cao. Loại này trừng phạt đối thần tiên tới nói cũng không xem như việc nhỏ. Mà Lưu Vân Tăng ở thiên đình luôn luôn theo khuôn phép cũ, một nguyệt vô luận nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị biếm xuống dưới, cũng khó trách nàng kinh ngạc. Lưu Vân Tăng lắc lắc đầu. Người không có phương tiện nói. Một Nguyệt xem mặt đoán ý, không có phương tiện nói vậy quên đi. Mỗi người đều có không thể cùng nhân ngôn nói khổ chung. Nàng có, tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng người khác. Lưu Vân Tăng cười khổ, kỳ thật cũng không có gì không có phương tiện. Là ta động phàm tâm, đã bị biếm xuống dưới. Động phàm tâm. Cái gì phàm tâm? Một Nguyệt theo bản năng do hỏi. Lưu Vân Tăng nhìn chăm chú nàng. Than nhẹ, ngươi nói đi. Một nguyệt trong lòng nhảy dựng cứng đờ. Chẳng lẽ hắn cư nhiên là vì chính mình bị biếm hạ giới? Chỉ nghe Lưu Vân Tăng sâu kín nói, ngươi hạ giới sau, ta vẫn luôn không yên tâm, sợ ngươi sẽ có hại. Nhưng khi đó ta không có hạ giới nhiệm vụ, ngại với thiên quy không được hạ giới vẫn ăn ngươi, ta nhất thời nhịn không được, liền trộm hạ giới một lần, sau đó liền. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Một nguyệt nhất thời ngây người. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nói không cảm động là gặp người. Nhưng rồi lại thế hắn không đăng giá. Ơ đúng nói. Ngươi này cần gì phải. Ta hạ giới cũng sẽ không lâu lắm. Không duyên cớ đáp thượng ngươi cả đời tiền đồ. Không đáng. Bị biếm vì đọa tiên sau giống nhau liền sẽ không lại bị triệu hồi thiên đình. Lưu Vân tang này tiền đặt cược hạ quá lớn chút. Lưu Vân Tăng nhìn nàng một cái. Trong mắt ôn nhu vô hạn, Đáng giá. Một nguyện. Ta may mắn bị biếm hạ giới, vàng không lần này. Ngươi nếu thực sự có cái không hay xảy ra, ta đây mới có thể chân chính hối hận đâu. Lần này Lưu Vân tang cùng dĩ vãng bất đồng, thời thời khắc khắc hoặc sáng bạch, hoặc mịt mờ mà thẳng thắn thành khẩn đối một nguyệt tình yêu. Một nguyệt tuy rằng đối tình cảm thượng sự có chút trì đột, nhưng ở Lưu Vân tang như vậy thế công hạ, cũng có chút không biết theo ai. Cắn cắn môi, Lưu Vân, thực xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi. Rồi lại vô pháp hồi báo ngươi. Một nguyệt, không cần đối ta nói xin lỗi, vĩnh viễn cũng không cần, làm này hết thể đều là ta căn nguyện. Mặc dù ngươi không thể tiếp thu ta trở thành ngươi trợ phù, nhưng chúng ta như cũ là bằng hữu. Một nguyệt, ngươi có thể khi ta là tốt nhất bằng hữu đi. Kia đương nhiên. Một nguyệt rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trả lời thực dứt khoát. Nàng chân chính đi gần người không nhiều lắm, một cái là sư phụ, một cái là trợ Phu lại một cái chính là lưu vân tang vị này bằng hữu nàng vẫn luôn đương hắn là tốt nhất bằng hữu lưu vân tang thở phào nhẹ nhõm đôi mắt doanh doanh đều là ý cười này liền đủ rồi hảo nói này một thời gian lời nói ngươi cũng mệt mỏi nghỉ ngơi một chút đi xoay người liền rục rời đi tư tử lưu vân ta cũng muốn đi một nguyệt vội nói lưu vân tang bỗng nhiên xoay người ngóng nhìn nàng vì cái gì ngươi như vậy cấp là tưởng trở lại hắn bên người lại cười khổ một chút ngươi hiện tại trên người độc tố còn chưa có chân chính quét sạch còn cần tính dưỡng bốn năm ngày ngươi nếu thật sự muốn thấy hắn ta có thể thỉnh hắn tiến đến ngươi ngắn hạn nội tốt nhất không nên dùng pháp lực bằng không dẫn tới độc phát liền phiền thoái một nguyệt buông xuống con ngươi lắc đầu ta cũng không muốn gặp hắn ta rời đi không phải bởi vì cái này không có trải vớt rõ ràng trong lòng suy nghĩ trước nàng thật sự không nghĩ thấy hắn Lưu Vân tang ánh mắt chật lóe, đó là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cùng ta còn muốn như thế khách khí? Một nguyệt lắc đầu, nàng đảo không phải khách khí. Nàng đã từng đáp ứng quá hiên viên lạc vũ tại đây 90 năm không đi gặp sư phụ cùng hiên viên lạc vũ. Tuy rằng này đánh cuộc cũng không công bằng, nhưng nếu đã đánh cuộc liền cũng liền không có hối hận đường sống. Nàng luôn luôn tuân thủ hứa hẹn, tự nhiên không nghĩ vi phạm. Nàng là ở hôn mê trung bị Lưu Vân tang cứu rút. cũng không cảm kích. Không thể xem như nàng vĩ ước. Hiện tại nếu đã thanh tỉnh, tự nhiên không thể lại lưu lại nơi này. Cái này đánh cuộc nàng không nghĩ đối Lưu Vân tang, cho nên chỉ là lắc lắc đầu. Lưu Vân, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng ta không thể lại lưu lại nơi này. Ngươi làm ta đi thôi. Đi. Ngươi nếu không nghĩ thấy hắn lại có thể đi nơi nào. Lưu Vân tang nhíu mày. Một nguyệt sử sốt, cái này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Chỉ nghe Lưu Vân tang lại nói, ta không biết ngươi cùng hắn chi gian đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng một nguyệt, vô luận như thế nào ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Ngươi nếu không nghĩ thấy hắn, như thế nào cũng cần phải có một chỗ làm ngươi nghỉ ngơi bình tĩnh một chút. Ta ở nơi khác còn có một tràng biệt viện, ngươi nếu không chê, nhưng đi nơi đó ở tạm, yên tâm, ngươi nếu không nghĩ thấy ta, ta sẽ không đi tìm ngươi, bằng không ngươi cứ như vậy không nơi nương tựa mà đi rồi. ta nhưng không yên tâm một nguyện tưởng tượng cũng đúng chính mình cũng xác thật không chỗ để đi liền đáp ứng rồi xuống dưới lưu vân tăng thở dài nhẹ nhõm một hơi hảo ta đây liền đưa người qua đi lưu vân tăng kia chàng biệt viện không lớn nhưng thắng ở tinh xảo độc đáo một cái độc môn tiểu viện mấy gian gạch xanh nhàng gói, trong viện gieo trồng mấy tùng hoa tươi mấy huề dự thảo biệt viện ẩn ở một tòa núi lớn chung bốn phía đều là nguyên thủy rừng rậm Nghe không được trần thế ồn ào náo động, chỉ có côn trùng kêu vang điệu kêu, cảnh trí ưu tuyệt. Một nguyệt, ngươi liền tại đây tĩnh dưỡng bãi, nơi này thiên địa linh khí cực đủ, đúng là nghỉ ngơi lấy lại sức hảo địa phương. Đãi một hồi ta lại cho ngươi thải điểm giải độc thảo dược tới, ăn xong rồi ngươi độc cũng liền không sai biệt lắm hoàn toàn giải khai. Lưu Vân Tăng dặn dò vài câu, đang muốn đi. Một nguyệt lại áp không được trong lòng tò mò, ngươi giải độc thuật rất cao a, không thua gì là vũ. Khi nào học, Lưu Vân Tăng buông xuống con ngươi, đạm đạm cười, chính là bị biếm hạ giới về sau học. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng học điểm hữu dụng đồ vật, vạn nhất cổ thần đối với ngươi không hảo. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, ta cũng có biện pháp cứu ngươi không phải. Một nguyệt cương một chút, nguyên lai, like, hắn học độc thuật cũng là vì chính mình sao. Lại nghiêm túc mà lắc lắc đầu, Lạc Vũ sẽ không đối ta hạ độc, điểm này ngươi yên tâm hảo. lần này nàng tuy rằng cũng có chút sinh hiên viên lạc vũ khí nhưng nàng biết hắn kia một chút ra tay đều không phải là có tâm cũng không phải thật sự muốn hại chết nàng lưu vân tăng đáy mắt có ám quang vừa chuyển cười khổ một chút kia liền tính ta nhiều chuyện hảo dù sao lo trước khỏi họa đúng hay không một nguyệt nàng đành phải tách ra đề tài lưu vân sư phụ ta hắn như thế nào lưu vân tăng một đốn nhìn nàng một cái khẽ thở dài một hơi còn Như vậy đi, rốt cuộc nhật tử thiện chút. Hắn thương cũng không phải mấy năm là có thể khỏi hẳn lại nhìn nàng liếc mắt một cái. Sư phụ ngươi mặt ngoài tuy rằng không nói cái gì, nhưng ngươi dù sao cũng là hắn duy nhất đệ tử. Một nguyệt, không phải ta nói ngươi, như thế nào lâu như vậy cũng không trở về nhìn một cái hắn. Một nguyệt trong lòng vừa kéo, thấp hèn đi đầu. Nàng cũng rất muốn thấy sư phụ, chính là cái kia đánh cuộc. Lưu Vân tang vừa thấy nàng biểu tình. Liên biết này lại là nàng không có phương tiện nói ra, thở dài một hơi, được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ngươi hiện tại thân mình không thích hợp mệt nhọc, ta đi một chút sẽ về. Một nguyệt. Lưu Vân, đa tạ. Cái kia, về sau ngươi vẫn là đường tới. Một nguyệt mí môi, những lời này tuy rằng không tốt lắm xuất khẩu, nhưng nàng không thể vi thể. Lưu Vân tăng thân mình hơi hơi một đốn, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, yên tâm. Ta đưa tới Thảo Dược liền đi, ngươi nếu có việc tìm ta, liền khẽ động ngươi mép giường kia nói chỉ bạc, ta tự nhiên sẽ đến. Một nguyệt nhìn hắn có chút hưu quạng bóng dáng, trong lòng hơi cả máy náy, Lưu Vân, thực xin lỗi. Đừng nói thực xin lỗi, vì ngươi, ta làm hết thể đều là cam tâm tình nguyện. Lưu Vân Tăng nhẹ nhàng trả lời, thân hình vừa chuyển, không thấy bóng dáng. Một nguyệt ở cửa sừng sốt một lát, lắc lắc đầu. Đối Lưu Vân tang Nàng đã nhất định phải cô phụ. Đối lưu vân tang nàng đã nhất định phải cô phụ. Chỉ là sư phụ. Thời gian dài như vậy, hắn thương còn không có hoàn toàn hảo, đảo thật làm người lo lắng. Chính mình vẫn luôn không có đi xem hắn, không biết hắn trong lòng có thể hay không rất khổ sở. Nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, hoảng hốt tựa nhìn đến sư phụ thanh lanh thân ảnh, trong lòng thấp thấp thở dài. Còn có gần 70 năm, mới có thể đi thăm sư phụ. Chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Còn muốn hay không lại cùng hiên viên lạc vũ ở bên nhau? Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người kia một chỗ kiếm thương, này nhất kiếm kỳ thật cũng đâm vào nàng trong lòng. Lưu Vân Tăng cũng không biết đi thải cái gì dược, buổi sáng đi ra ngoài, thẳng đến buổi tối mới trở về. Dược thảo tuy rằng thu hồi tới, khả nhân nhìn qua rất là tiểu thụy, sắc mặt có chút tái nhợt Tuyết trắng quần áo thượng có linh tinh vết máu. ngươi làm sao vậy? một nguyệt dò hỏi nhìn nhìn hắn thải trở về dược thảo lưu vân tang cười cười lắc đầu không có gì hái thuốc thời điểm vô ý ngã một chân ân một Nguyệt, ngươi đem này đó dược thảo dựa theo nói một ít ngao dược khi chú ý hạng mục công việc phút cuối cùng chờ ngâm một chút nói cổ thần đang ở khắp nơi tìm ngươi ngươi muốn hay không thấy hắn một nguyệt cứng đờ theo bản năng lắc đầu ta hiện tại không nghĩ thấy hắn Lưu Vân Tăng trong mắt có ám quang lóe chật lóe, thở dài, gật gật đầu. Hảo, vậy không cần đi gặp hắn. Ngươi hảo hảo đãi ở chỗ này dưỡng thương đi. Có chuyện gì nhưng đưa tin gọi ta. Tự ống tay háo chung lấy ra một cái tiểu ốc biển dường như đồ vật, giao cho một nguyện trong tay. Đây là chuyện âm ốc, ngươi chỉ cần ở mặt trên gõ thượng tam hạ, lại niệm vài câu pháp quyết chúng ta liền có thể nói lời nói. Hắn cảnh tượng thật là vội vàng, lại dặn dò hai câu. Liền xoay người rời đi. Vừa mới rời đi kia tòa sơn cốc, Lưu vân tăng một thân bạch đi, đi hề, lập tức thay đổi thành một thân hồng y Nguyên bản thanh tu dung mạo trở nên Lưu ly yêu diễm lên. hắn túi đầu nhìn nhìn dưới chân sơn cốc, đầu ngón tay bắn ra, một đạo nhàn nhạt sương mù ở sơn cốc gian quanh quẩn. Nguyên bản giấu ở trong sơn cốc tiểu viện thoáng chốc biến mất vô tung. Nơi này nguyên bản hơi ẩm liền đại, thường xuyên xuất hiện sương mù. Cho nên hắn làm cho này một đạo xương mù căn bản nhìn không ra cái gì dị thường. Lại có thể đem hắn tưởng giấu đi đồ vật che giấu lên. Hình cùng kết giới, như không tinh tế thăm dò, liền tính là đại la thần tiên cũng nhìn không ra tới. Hắn hơi hơi mị đôi mắt, khoe môi lộ ra một mặt đắc ý cười. Hiên viên lạc vũ, một nguyệt nếu đi vào ta nơi này, ngươi lại muốn tìm trở về, vậy so lên trời còn khó. Tông chủ, vừa mới mây lửa điện hạ truyền đến tin tức. Hiên viên lạc vũ đại náo một lần thiên đình, hiện tại đã xuống dưới. Hán cổ trùng đã đem yêu giới toàn lục soát khắp. Hiện tại chính buôn chúng ta tiêu giao cốc mà đến. hắn ống tay háo trung truyền đến thuộc hạ báo cáo. Lưu Vân Tăng đôi mắt một ngừng, chớ hoảng sợ, mây lửa ở cùng xa cốc dự bị hảo không có. Bẩm tông chủ, đã toàn dự bị thỏa đáng. Mây lửa điện hạ nói, liền chờ tông chủ dẫn hắn nhập cốc. Hảo! Lưu Vân Tăng trong mắt hiện lên một mà tâm động. Hắn cùng hiên viên lạc vũ đấu lâu như vậy, hiện tại nên là kết thúc này hết thể lúc. Lúc này đây, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ở hắn bên này, hắn đảo muốn nhìn hiên viên lạc vũ muốn như thế nào chạy ra sinh thiên. Thiêu dao trong cốc lục ý giặt rào, Lưu Vân Tăng ngồi ở bậc thang. Một cái đồng tử quỷ gối hắn dưới chân, đôi tay giơ một con ngọc buồn. Trong buồn có đỏ tươi chất lòng lưu động, như máu mà lại phi huyết. Hơi hơi lóe đạng quang. Lưu Vân Tăng mảnh dài ngón tay tẩm ở trong buồn, đỏ tươi chất lỏng vây quanh hắn ngón tay xoay tròn. Có nhàn nhạt hồng khí ở hắn quanh thân nhẹ vòng. Sấn hắn càng thêm môi hồng răng trắng, tuấn tú vô song. Một chậu chất lỏng ở hắn ngón tay gian dần dần biến mất, mà hắn cũng như là quá đủ thuốc phiên nghiện, cả người nhìn qua nét mặt tỏa sáng. Lưu Vân tang ngươi hiện tại dáng vẻ này, ngươi nói nếu là một nguyệt nhìn đến sẽ thế nào? Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng đạm trào. Thanh âm thanh lánh mà lại lười biếng. Tiếng gió một vang, một cái bạch thi li hề nam tử trống rông ở Lưu Vân tang trước mặt xuất hiện. Lưu Vân tang cũng không dậy nổi thân, chỉ ngẩng đầu nhìn hiên viên lạc vũ liếc mắt một cái, cái gì làn gió thơm đem cổ thần thánh quân thổi tới. Hiên viên lạc vũ lạnh lùng nhìn hắn, ôm cánh tay rửa nghiêng ở một cây bạch ngọc cây cổ thượng, cười như không cười nói, ngươi nói đi. Lưu Vân tang hừ một tiếng, ngươi là không có việc gì không đang tam bảo điện. Lúc này đây lại muốn làm cái gì? Hắn nhìn qua tuy rằng là không chút để ý, kỳ thật toàn thân đều ở để phòng trạng thái chung. Đối với hiên viên lạc vũ, hắn chưa bao giờ dám thiếu cảnh giác. Những năm gần đây, hắn dần dần trở thành độc thần, tuy rằng không có cùng hiên viên lạc vũ chân chính đối thượng, nhưng hắn ngầm cũng cùng hiên viên lạc vũ giao thủ vài lần, cũng chưa chiếm được tiện nghi. Cho nên đụng tới hắn hết sức cẩn thận. Hiên viên lạc vũ hai tròng mắt dao nhỏ dừng ở hắn trên người. Một người đâu? Lưu Vân Tăng liếc xéo hắn một cái, ngươi lão bà ngươi không biết, Ngược lại tới hỏi ta. Hiên viên lạc vũ lạnh lùng thốt, Ngươi thiếu giả ngu. Có người nhìn đến nàng ở ngươi nơi này. Thức thời, đem nàng trả lại cho ta, Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bằng không nhưng đừng trách ta không khách khí. Hắn đều có một loại cường đại khí tràng, Đặc biệt là sụ mặt thời điểm, Càng làm cho người lông tơ thẳng dự. Cái kia quỷ tiểu đồng sợ tới mức tay run lên. nâng ngọc buồn lung lay nhón lên, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Lưu Vân Tăng khuôn mặt tuấn tú châm xuống, ngón tay bắn ra, ngọc buồn nhất thời không tiếng động hóa thành một mịn. Ngọc trong buồn thượng có tàn dịch, chính tích ở kia đồng nhi trên tay. một đạo khói trắng toát ra, kia đồng tử liền kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra một tiếng, liền hóa thành một bãi màu xanh lục chất lỏng. tản ra phát mũi thi xú chi khí, đồ vô dụng. Lưu Vân Tăng không kiên nhẫn mà lắc lắc tay. Một đạo hồng quang tự hắn đầu ngón tay phát ra, trên mặt đất nhẹ nhàng vừa chuyển, kia quán lục dịch liền biến mất vô tung. Hiên viên lạc vũ đôi mắt nhữ lại, nhàn nhạt mà chào nói, Lưu Vân tang ngươi độc thuật nhưng thật ra càng ngày càng cường. Ai có thể nghĩ đến năm đó Lưu Vân Thượng Tiên sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này? Hừ, không cần ngươi quảng. Bản thân hiện tại cũng không tồi a so với lúc trước ở trên trời khi không biết tiêu giao nhiều ít lần. Hiên viên lạc vũ. Ngươi cũng không cần chê cười ta, ngươi cũng không thể so ta cường đi nơi nào. Hắn đã sớm minh bạch, vô luận thần tiên vẫn là yêu ma, lực lượng cường đại mới là quan trọng nhất. Nếu muốn được đến chính mình muốn, liền phải làm chính mình trở nên vô cùng cường đại. Vì cái này mục tiêu, hắn không từ thủ đoạn, mặc dù hóa thân thành ma. Hiên viên lạc vũ như thế nào không hiểu hắn ý tưởng, cười lạnh nói, ta biết ngươi tưởng chính là cái gì, ta khuyên ngươi vẫn là đừng có nằm động. Mặc dù ngươi tu luyện tà thuật trở thành thiên hạ đệ nhất, mục mục cũng sẽ không yêu ngươi, ngươi cuộc đời này chú định cùng nàng vô duyên. Lưu Vân tang hừ một tiếng, này nhưng khó nói thực. Nàng không phải cũng yêu ngươi sao? Ngươi có thể so ta tà, tà ma nhiều. Ngươi lai, like, ngươi bỗng nhiên rơi vào ma đạo thật là bởi vì một mục. Hiên viên lạc vũ ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi đừng có nằm động. Như ta sở liệu không tồi nói. Mục Mục chỉ sợ còn không biết ngươi đã đọa vào ma đạo đi. Lưu Vân tang âm âm mà cười, chuyện của ta ngươi không phải đã sớm biết, vì cái gì cũng không nói cho nàng. Làm nàng đến nay vẫn chưa hay biết gì. Nói như vậy, Mục Nguyệt quả nhiên ở ngươi nơi này. Hiên viên lạc vũ tuấn mi một chọn, rốt cuộc bắt được hắn trong giọng nói lỗ hổng. Mục Nguyệt vẫn luôn là tuân thủ hứa hẹn nữ tử, này 20 năm qua căn bản không gặp Lưu Vân tang Bọn họ nếu không phải vừa mới đã gặp mặt, hắn như thế nào biết Mộc Nguyệt thượng chẳng hay biết gì? Lưu Vân Tăng không nghĩ tới hắn cư nhiên từ những lời này bắt lấy lỗ hổng lại tưởng bổ cứu đã không kịp. dứt khoát một đĩnh ngực, kia thì thế nào? Không thôi Mộc Nguyệt đúng là ta nơi này, nhưng nàng không nghĩ gặp ngươi. Cho nên, ta sẽ không làm ngươi nhìn thấy nàng. Hiên viên lạc vũ mấy ngày nay tìm kiếm Mộc Nguyệt muốn tìm điên rồi. Hắn nguyên bản cho rằng một nguyệt bất quá là nhất thời giận dỗi, mới có thể trốn đi. Hắn lúc ấy cũng có chút sinh khí, cho nên liền không cẩn thận tìm kiếm. Tưởng trước lượng nàng mấy ngày, chờ nàng hết giận không sai biệt lắm lại đem nàng tìm trở về hảo hảo hống hống cũng liền đi qua. Lại không nghĩ rằng một nguyệt sẽ một đi không trở lại. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, chờ hắn đi ra ngoài tìm tìm khi, hắn cư nhiên cảm ứng không đến nàng bất luận cái gì hơi thở. Cái này hắn rất là nôn nóng, lại trở về một lần mi nhi sở cư nơi. Trong lúc vô tình phát hiện nguyên bản ánh vàng rực rỡ hoa quế lâm cư nhiên toàn bộ chết héo, nguyên bản thô to thân cây cũng bị ăn mòn một mảnh cháy đen. Rõ ràng chúng kịch độc bệnh trạng. Cái này hắn lắp bắp kinh hãi, hắn cũng là dùng độc đại hành ra, lấy vài miếng cháy đen phế một nhìn vừa thấy, lập tức phát hiện này độc cư nhiên là một loại cực lợi hại, liền hắn cũng chưa thấy qua. Thậm chí vượt qua bảy màu yêu tiêu đỉnh cấp kịch độc. Hắn lập tức nhớ tới Mi Nhi cùng một nguyệt giao thủ khi sở phóng thích quái xương ngủ. Lại liên tưởng đến một nguyệt rời đi khi kia khắc tái nhợt sắc mặt, hắn tâm đột nhiên trầm đi xuống. Một mục có phải hay không trúng độc? Chẳng lẽ nàng là mang độc đi? Gần chờ một ngày, hắn liền rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, đi ra ngoài tìm tìm. Hắn ở một nguyệt trên người thiết có truy tung phủ, bất cứ lúc nào muốn tìm không có tìm không thấy. lại không nghĩ rằng lần này hắn vô luận như thế nào cảm ứng lại như thế nào cũng cảm ứng không đến cái này hắn điểm xấu cảm giác càng thêm dày đặc lên đơn giản điều động trên đời sở hữu cổ trùng tại thế giới các góc truy tung một nguyệt hơi thở ngàn vạn đừng coi khinh này đó cổ trùng bản lĩnh chúng nó hoặc đại như hoặc tiểu ở trên thế giới sở hữu góc cơ hồ đều có phân bố cơ hồ vô khổng bất nhập thực mau Có cổ trùng phát hiện một nguyệt hôn mê khi té rất trên mặt đất khi sở phun kia khẩu huyết, hiên viên lạc vũ nhìn đến kia khẩu huyết khi cả người cơ hồ ngã vào hầm băng. Hắn là dùng độc đại hành ra, xem huyết nhan sắc cùng nghe huyết khí vị liền biết một nguyệt lúc ấy đã độc nhập phế phủ, cực kỳ nghiêm trọng. Nguyên lai nàng lúc ấy thật sự trúng độc. Không nghĩ tới hiếu thắng nàng không nói, còn mọi cách che giấu. Mà chính mình nhất thời bị khí hôn mê đầu, cư nhiên không phát hiện điểm này. Hiên viên lạc vũ hối hận quả thực muốn giết chính mình tâm đều có. Lại là một phen lên trời xuống đất tìm kiếm. Nhưng bầu trời, ngầm, nhân gian, yêu giới, trừ bỏ nàng kia lấy máu ngoại, không còn có phát hiện nàng hành tung. Lại là một phen lên trời xuống đất tìm kiếm. Nhưng bầu trời, ngầm, nhân gian, yêu giới, trừ bỏ nàng kia lấy máu ngoại, không còn có phát hiện nàng hành tung. Sinh giống nàng đã tại đây trên đời hoàn toàn biến mất. Hiên viên lạc vũ cơ hồ muốn cấp điên rồi, 18 ban võ nghệ đều sử dụng ra tới, lại như cũng là không hề manh mối. Cuối cùng, hắn đông nhiên phát hiện này thiên hạ cổ trùng đều tới hắn nơi này báo lối đi nhỏ, nhưng duy độc tiêu giao cốc phủ cận cổ trùng lại một chút động tĩnh cũng không có. Hắn tự nhiên biết này tiêu giao cốc là Lưu Vân Tăng sở cư nơi, trong lòng đột nhiên vừa động, hay là một nguyệt rừng ở Lưu Vân Tăng trong tay. Càng nghĩ càng có khả năng. Hắn trong ngực nhiệt huyết một trận sôi trào. Tuy rằng hắn thập phần không hy vọng Mộc nguyệt lại cùng Lưu Vân Tăng rào hợp ở bên nhau. Nhưng hiện tại hắn đảo tình nguyện Mộc nguyệt là ngưng lại ở chỗ này, cũng so nàng sống không thấy người, chết không thấy sắc cường. Cơ hồ không có nghĩ nhiều, hắn lập tức liền đi vào tiêu giao cốc, dùng truyền triệu thuật kêu gọi phụ cận cổ trùng, lại không kêu gọi ra nửa chỉ, hiển nhiên là bị người thanh đi rồi. Cái này hắn trong lòng càng thêm tin tưởng. Một nguyệt liền tính không có lưu tại tiêu giao cốc, cũng cùng Lưu Vân tang thoát không được quan hệ. Muốn tái kiến nàng ý niệm là như thế bức thiết, hắn căn bản không có nghĩ nhiều, lập tức liền sát vào trong cốc tới. Hắn trong miệng cùng Lưu Vân tang nói chuyện, nhưng vẫn dùng thần thức tìm tòi này trong cốc góc cạnh. Không có một nguyệt hơi thở. Căn bản không có một nguyệt hơi thở. Duy nhất hy vọng cũng bị vô tình cắt đứt, hiên viên lạc vũ thiếu chút nữa tuyệt vọng, chỉ nghĩ cất bước liền đi. Lại không nghĩ rằng liều ánh hoa tươi lại một thôn, cư nhiên làm hắn bắt được Lưu Vân tang trong giọng nói lỗ hồng. Nghe hắn ngự khí khẳng định tại đây mấy ngày gặp qua một nguyệt. Bằng không hắn sẽ không biết một nguyệt hết thể thượng chẳng hay biết gì. Nghe được Lưu Vân tang cuối cùng một câu, vẫn luôn cho rằng vì một nguyệt an nguy huyền tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Tuy rằng một nguyệt vi phạm lời thề, nhưng tổng so nàng sinh tử không rõ tới hảo. Chỉ cần nàng thượng bình an liền hảo. Mặt khác hết thể đều hảo bãi bình. Chỉ là một nguyệt hiện tại cũng không ở chỗ này, hắn sẽ đem nàng giấu ở nơi nào. Hắn cùng Lưu Vân tang tranh đấu gây gắt nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết do hắn tính nết. Hắn không nghĩ nói sự, ngươi dùng hết hết thể biện pháp cũng mơ tưởng hỏi ra một chữ tới. Hùng chi gần đây Lưu Vân tang công phu cũng tăng lên không ít, thật cùng hắn đánh nhau lên, không hưởng một phen công phu chỉ sợ bắt sống không được hắn. Mà hắn hiện tại một lòng muốn thấy một nguyệt, căn bản không có cái kia tâm tình đánh nhau. Cũng may hiện tại đã biết một nguyệt bình an, cũng không tính bạch trẻ này một chuyến. Lưu Vân tang một mục, mục là thê tử của ta, cho nên đời này ngươi là đừng lại si tâm vọng tưởng. Nói cho mục mục, hết thể đều là hiểu lầm, gặp mặt sau ta tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng. Quay người lại, hóa thành một đoàn bích quang biến mất không thấy. Lưu Vân Tăng đảo không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên tốt như vậy tống cổ, ngây ra một lúc. Nhìn hiên viên lạc vũ biến mất phương hướng hơi hơi cười lạnh. Hắn mới không tin hiên viên lạc vũ sẽ như vậy từ bỏ. Cùng xa cốc, quanh năm cắt vàng trăng ngậm, tiếng gió gào rít giận dữ. Người thường đừng nói tiến vào trong cốc, chính là ở ngoài cốc trạm thượng vừa đứng, cũng sẽ bị cuồng phong thổi chạy. Hiên viên lạc vũ ẩn thân hình đứng ở cuồng xa cửa cốc, tùy ý cuồng thổi cơn lốc cũng không thể gợi lên hắn bảo giác một phân một hào. Hắn bộ dáng nhìn qua giống như là ở sân vắng bước chậm. Hắn đôi mắt híp lại, hướng trong cốc nhìn vừa thấy. Lưu Vân Tăng thân ảnh đã không ở trong cốc, bị cắt bùi xương mù che đậy, cái gì cũng nhìn không tới. Hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Lưu Vân Tăng đem một nguyệt giấu ở này cùng xa trong cốc? Nơi này điều kiện như vậy ác liệt, nơi nào là có thể ở lại người địa phương? Lưu Vân Tăng tuy rằng vô lương, nhưng đối một nguyệt vẫn luôn không tồi hẳn là sẽ không làm nàng ở chỗ này chịu này phân tội đi. Hay là, đây là một vòng tròn bộ? Một cái dẫn chính mình thượng câu bấy dập. Một trận gió thổi ra tới, trong gió ẩn ẩn mang theo một tia như có như không hương khí. Hiên viên lạc vũ tinh thần bỗng nhiên chấn động. Một nguyệt hương vị. Này trong gió có một nguyệt hương vị. Cái này liền tính biết rõ đây là cái bây dập, hắn cũng muốn vào cốc sông vào một lần. Liền tính một nguyệt không ở nơi này, hắn cũng có thể ở chỗ này tìm điểm manh mối ra tới. Lại nói hắn cùng Lưu Vân tang đã giao thủ nhiều lần, đối phương là thủ hạ bại tướng của hắn. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, đảo cũng không sợ mắc mưu Nhiều nhất tìm không thấy một nguyệt rút về tới cũng là được. Chật lóe thân, hắn tiến vào trong cốc. Trong cốc cùng hắn lường trước giống nhau, gió cắt che trời, cơ hồ cái gì cũng nhìn không thấy. Hiên viên lạc vũ theo kia mặt như có như không khí vị tìm kiếm, càng ngày càng thâm nhập. Hắn về phía trước ước trừng hành tẩu một nén nhang thời khắc, hắn tựa đụng vào một cái kết giới thượng, rốt cuộc đi tới không được. Hắn vươn ra ngón tay thử thử một lần, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh. Như vậy thủ thuật che mắt cũng tưởng ngăn trở hắn. Quả thực nằm mơ. Tùy tay méo một cái quyết, lộng một cái phá tự quyết, trước mắt từ từ cắt vàng đống nhiên biến mất không thấy, hiện ra vùng bức tường màu trắng tiểu viện. Tiểu viện trung quanh cỏ xanh nhân nhân, phồn hoa rực rỡ, nhìn qua xuân ý giặt rào. Không nghĩ tới này kết giới nội cư nhiên ẩn tàng rồi như vậy một cái thế ngoại đảo nguyên. Hiên viên lạc vũ hướng trong viện nhìn vừa nhìn, trong viện im ắng, mấy hề hoa cỏ ở trong gió tản ra sâu kín thanh hương. Như vậy địa phương đúng là một nguyệt ngày thường thích cách điệu. Hiên viên lạc vũ thoáng chốc tim đập như nổi trống, xuyên thấu qua trong viện che phủ cánh lá, hắn ẩn ẩn nhìn đến phòng trong hình như có bóng người đang ở đả tọa Xem thân hình đúng là một nguyệt. Một mục, mục. Hiên viên lạc vũ trong lòng như bị hỏa đốt, rốt cuộc bất chấp cái gì, lao thẳng tới đi vào. Hắn tốc độ nhanh như tia chớp, cơ hồ nháy mắt công phu liền nhào vào phòng trong. Hắn còn chưa có đứng nghiêm bước chân, thấy hoa mắt, sở hưu hết thể đống nhiên ở hắn trước mắt cao tốc xoay tròn. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, cả người đã giống như ngã vào kính vạn hoa chung Bức tường màu trắng tiểu viện không biết khi nào không thấy, nơi này hiện ra như cũng là từ từ cắt vàng. Lưu Vân Tăng không biết từ chỗ nào xoay ra tới, ở cắt vàng thượng một chút. một đạo bạch quang hiện lên chung quanh hoàn cảnh bỗng nhiên giống nước gợn giống nhau đong đưa lên chậm rãi đoàn ở cùng nhau ngưng tụ thành một cái nho nhỏ nụ hoa hình dạng bay đến hắn trong tay nụ hoa là cái loại này màu đỏ tươi như là vừa mới hút đủ máu tươi phát ra yêu dị hường quang quỷ dị thực lưu vân tăng tay về kia nụ hoa khoe môi lộ ra một tia thỏa thuê đắc ý cười Hiên viên lạc vũ lần này dừng ở ta càn khôn đồ trùng, ta muốn đem ngươi luyện thành huyết tinh Xem ngươi còn như thế nào cùng ta đối nghịch. Hiên viên lạc vũ, lần này dừng ở ta càn khôn đồ trùng, ta muốn đem ngươi luyện thành huyết tinh, xem ngươi còn như thế nào cùng ta đối nghịch. Tông chủ, hắn có thể hay không từ bên trong chạy ra tới. Mây lửa đồng tử cũng tự ngầm chui ra tới, nhìn cái kia nho nhỏ nụ hoa xuất thần. Có điểm không thể tin được này, nho nhỏ đồ vật có thể vây khốn đại danh đỉnh đỉnh cổ thần. Chạy ra tới. Hừ. còn không có cái nào thần tiên có thể từ bên trong chạy ra tới đâu lưu vân tang nhàn nhạt mở miệng ngữ khí lại cực kỳ kiêu ngạo nga này liền hảo mây lửa đồng tử thở dài nhẹ nhõm một hơi người này lòng dạ hẹp hỏi, có thủ tất báo nếu làm hắn chạy ra tới chỉ sợ ngươi ta đều không có hảo trái cây ăn hắn tiểu tâm mà nhìn nhìn lưu vân tang không vui sắc mặt đương nhiên tông chủ ngài là không sợ nhưng tóm lại có chút phiền phức không phải Lưu Vân Tăng nhàn nhạt nói, ta sẽ không cho hắn loại này cơ hội. Giơ tay lên, đem cái kia huyết hồng nụ hoa ném không trung. Càn khôn đồ ở không trung huyền mà không ngã, Lưu Vân Tăng khẽ quát một tiếng, dùng vạn huyết trận hóa hắn. Ngã ngồi trên mặt đất, tay kết hoa sen ấn, đầu ngón tay có đỏ tươi huyết trâu toát ra, bay về phía càn khôn đồ. Mây lửa đồng tử cũng học theo, cùng Lưu Vân Tăng đồng dạng tư thế, đồng dạng động tác. căn khôn đồ được đến này đó máu tươi pháp lực dễ chịu, đỏ tươi cơ hồ sáng trong lên, ở không trung quay tròn xoay tròn. Một nguyệt có chút tâm thần không chừng, trong lòng hoang mang rối loạn, rồi lại nói không nên lời nguyên nhân. Tưởng béo chỉ tính tính, nhưng đầu góc trung xưa nay chưa từng có mở mịt, căn bản suy tính không ra cái gì. Loại tình huống này chưa từng có quá. Nàng trong lòng có chút bực bội, nàng nguyên bản ở đà tọa, nhưng tâm tư như thế phiền loạn, căn bản ngồi không đi xuống. Nàng đơn giản đứng lên, nghĩ ra đi đi một chút. Bên ngoài hoa một sung xuê, hương khí sâu kín nhàn nhạt, nhạt. Một câu trăng rằm ở không trung nghiêng quải. Đầy sao điểm điểm ở trong trời đêm minh minh diệt diệt. Như vậy bóng đêm một nguyệt mới đến nhân gian thời điểm liền vì này say mê. 20 năm qua cùng hiên viên lạc vụ không ngừng một lần ở bất đồng địa phương cùng nhau thưởng thức bóng đêm. Khi đó hắn vẫn luôn ôm lấy nàng, tùy ý nhàn ngồi. Khi đó cũng không có cảm giác thế nào. hiện tại nghĩ đến lại là vô hạn tốt đẹp hiên viên lạc vũ khuôn mặt tựa ở không trung hiện lên lười nhắc mà đối với nàng cười một nguyệt trong lòng đột nhiên vừa kéo lắc lắc đầu hiên viên lạc vũ bóng dáng đạm đi trong lòng phiền muộn lại là có tăng vô giảm nàng trong tiểu viện bước chẩm mà đi lưu vân tăng dược thực linh nàng sở chúng độc cơ bản đã loại bỏ hầu như không còn pháp lực cũng khôi phục không sai biệt lắm nàng biết hiên viên lạc vũ đang tìm tìm chính mình Nàng có cùng hoa cỏ cây cối đối thoại bản lĩnh. Từ chúng nó trong miệng, nàng thoáng đã biết bên ngoài tình huống. Rốt cuộc hiên viên lạc vũ những cái đó cổ trùng đã từng đầy khắp núi đồi siêu tầm nàng tung tích, tự nhiên trốn bất quá những cái đó hoa cỏ cây cối thai mắt. Chính là không có nghĩ thông suốt chính mình hẳn là làm sao bây giờ phía trước, nàng không nghĩ nhìn thấy hắn. Đã từng cái gì cũng không sợ hãi, làm việc thích thẳng thắn một nguyệt chiến thần lần đầu tiên giống chỉ đà điểu dường như đem chính mình giấu đi. một viên sao băng xẹt qua phía chân trời kia viên sao băng cực đại cực lượng cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa cái không trung làm bầu trời minh nguyệt đêm ảm đạm thất xác một nguyệt đột nhiên cứng đở sắc mặt đột biến sư phụ kia viên đại tinh là đại biểu ưu cô đại tiên một nguyệt ở nhân gian học xong xem tinh lúc sau đầu tiên tìm được chính là đại biểu chính mình sư phụ kia viên đại tinh mấy năm nay kia viên đại tinh tuy rằng có chút ảm đạm biểu thị hắn thân thể có chút ôm bệnh nhẹ Nhưng ở không trung đại an an ổn ổn. Cho nên một nguyệt liền tính không thấy được sư phụ, cũng vẫn luôn thực kiên tâm. Hiện tại đột nhiên ngã xuống, đại biểu sư phụ có đại sự xảy ra. Nói không chừng có tính mạng chi ưu. Giống sư phụ như vậy cao cấp thần tiên cùng phàm nhân bất đồng, bọn họ tuy rằng trường sinh bất lão, cùng thiên địa đồng thọ, dễ dàng sẽ không đã chịu chí mạng thương tổn, nhưng bọn hắn chết cũng là chân chính ý nghĩa thượng hôi phi yên diệt. Sẽ không giống người thường như vậy còn có chuyển thế luân hồi. Nàng lại thiếu kiên nhẫn, cũng bất chấp đáp ứng hiên viên lạc vụ không đi gặp sư phụ lời hứa, thân hình một túng, bay thẳng dựng lên. Phốc mà một tiếng văng nhỏ, tựa đánh vỡ một cái cái gì vô hình kết giới, nàng cũng không tâm đi lý, nhanh như điện chớp giống nhau thẳng đến thiên đình. Một gian tinh thất nội, một nguyệt ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn một cái trên mặt đất trống chân đệm hương bù. Thân mình run lẩy bẩy, đầu góc chung trống, rỗng. Nguyên bản màu vàng nghệ đệm hương bùa giờ phút này bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ sậm, nhìn qua có chút nhìn thấy ghê người. Cái này đệm hương bùa là sư phụ ngày thường đã tọa, giờ phút này lại giống tuyết. Trong không khí thượng có huyết thanh hương, kích thích nàng trước mắt từng trận biến thành màu đen. Bên hai là phụng dưỡng sư phụ đồng tử khóc lóc kể lệ thanh, là cổ thần. Là cổ thần giết sư phụ. Hôm nay hắn cũng không biết chịu cái gì phong, vọt tới nơi này một hai phải thấy sư phụ không thể, a tử không dám ngăn trở, liền dẫn hắn đi gặp sư phụ, lại không ngờ. Lại không ngờ hắn vào tĩnh thất không nói một lời liền hướng sư phụ làm khó dễ. Sư phụ, sư phụ trên người dư độc chưa thành, công lực chưa phục, căn bản không phải đối thủ của hắn, liền như vậy. Liền như vậy bị hắn đánh hồn phi phách tán. Cái này tím nhi là ngày thường phụng dưỡng sư phụ đồng tử. can đảm cẩn trọng thông minh lanh lợi đối sư phụ càng là trung thành và tận tâm hơn nữa cũng có nhất định pháp lực hắn không có khả năng nhìn lầm cũng không có khả năng nhận sai một nguyệt, không được đi gặp sư phụ ngươi bằng không ta sẽ trực tiếp giết hắn bên hai tựa hồ vang lên chính mình giận dỗi rời đi khi hiên viên lạc vũ uy hiếp bàn tay cũng run rẩy lên nguyên lai like hắn nói chính là thật sự nàng cho rằng bất quá là một câu uy hiếp không nghĩ tới thế nhưng là thật sự hắn cho rằng chính mình trở về tìm sư phụ cho nên liền đối sư phụ hạ độc thủ là chính mình hại sư phụ là gián tiếp hại chết sư phụ hung thủ bi phẫn thẹn thùng hận đoán khổ sở đủ loại cảm xúc rảo hợp ở bên nhau như biển rộng triều tịch ở nàng trong lồng ngực quay cuồng đông nhiên quỳ dạp xuống đất run rẩy đôi tay bế lên cái kia nhuộm dần sư phụ máu tươi đẹp hương bù, trong miệng nhẹ lẩm bẩm sư phụ Xin lỗi, là đồ nhi liên lụy ngươi, đồ nhi này liền đi vì ngươi hướng hắn thảo cái cách nói. Thật mạnh khái mấy cái văng đầu, tái khởi thân khi, nàng nguyên bản một đôi trong suốt con ngươi đã chuyển vì huyết hồng, quay người lại, lao xuống dưới đi. Nàng muốn nợ mới nợ cũ cùng nhau hướng hàn tính. Xanh thấm trong cốc, ta dương như máu, chiếu đại địa một mảnh huyết hồng. Nguyên bản lũ nhã đại khí cung điện chỉ còn lại có đoạn bích tàn viên. Thanh thanh trên cỏ nơi nơi tứ tung ngang dọc mà nằm tuyết trắng khung xương. Này đó khung xương chiều cao lớn nhỏ đều có, đều bị gầm một tia huyết nhục cũng không. Có khung xương hạ cắt vàng bị máu tươi nhiễm hồng, trong không khí di động huyết ngọt thanh. Đây là một nguyệt đuổi tới xanh thấm cốc khi chỗ đã thấy cảnh tượng, quả thực giống như là tới rồi tận thế, một mảnh tiêu sát. Một nguyệt tay cầm kiếm đốt ngón tay trở nên trắng, nàng bất quá rời đi một ngày thời gian. Lưu vân tăng biệt viện như thế nào liền thành cái dạng này. Rốt cuộc là ai huyết tẩy nơi này. Nàng kiểm tra rồi mấy cổ khung xương, mặt trên dấu răng đan sen, như là bị vô số thật nhỏ sâu thích cắn quá. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Hiên viên lạc vũ. Lại là hiên viên lạc vũ. Đây là hiên viên lạc vũ cổ trùng kỳ tác. Nàng theo hắn nhiều năm như vậy, tự nhiên nhận thức. Này đó khung xương chủ nhân ở mấy ngày trước còn tung tăng nẻ nhót. cả trai lẫn gái đều có. Bọn họ là Lưu Vân Tang tôi tớ, đối nàng cũng tất cung tất kính. Hiện tại lại bởi vì nàng nguyên nhân đều chết oan chết uổng, bị hiên Viên Lạc Vũ thả ra cổ trùng gặm thực. Như là nguyên bản miệng vết thương thượng lại sái một phen muối, hỏa thiêu hỏa liệu mà đau đớn. Lạnh băng, nói không nên lời lạnh băng, nàng cả người như là ngã vào nhìn không tới đế nước đá. Lửa giận hỗn loạn tuyệt vọng từ khắp người bừng lên, cơ hồ đem nàng toàn bộ bao phủ. lưu vân tăng đâu có phải hay không cũng nộ hại nàng trường hít một hơi cưỡng chế trụ ngực dục phí nhiệt huyết lại liên tiếp nhìn một ít tàn thi dùng thuật pháp đem chúng nó đã từng bộ mặt hoàn nguyên vừa mới đi đến một đạo đoạn tường chỗ nàng đống nhiên ngước mắt quát trói thai một tiếng ai ở nơi đó đầu ngón tay bắn ra một đạo bạch mang bắn về phía góc tường chỗ lộc cộc một tiếng lan ra một cái cả người là huyết đồng tử hình thể như là bảy tám tuổi đứa bé trên mặt máu chảy đồng địa đã nhìn không ra tướng mạo sẵn có nay đồng tử nằm ở trên mặt đất thân mình hơi hơi phát run cô nương tha mạng cô nương tha mạng người là lưu vân tiên hữu thủ hạ một nguyệt nhướng mày dò hỏi là đúng vậy kia đồng tử cơ hồ không dám ngẩng đầu nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào một nguyệt từng thấy lưu vân tăng thủ hạ có một ít đồng tử nàng lúc này ngũ tạng như nốt. Cũng không hạ nhìn kỹ này đồng tử chân thật bộ mặt, vội vàng hỏi một câu. Tiểu nhân. Tiểu nhân cũng không biết. Cổ thân điện hạ bỗng nhiên xông vào nơi này, gặp người liền sát, còn thả ra diệt sạch hết thể cổ trùng. Mọi người. Mọi người đều đã chết. Tiểu nhân liều mạng tàng tiến một cái góc mới may mắn thoát được một mạng. kia đồng tử thanh em run run rẩy rẩy hiển nhiên kinh hồn chưa định. Một nguyệt ngón tay nắm chặt, hơi hơi nhắm mắt lại. Quả nhiên là hắn. Nàng nguyên bản còn ôm vạn nhất hy vọng, hy vọng không phải hắn làm. Hiện tại thiết nhân chứng vật chứng đều ở, làm nàng tưởng phủ nhận cũng không được. Nàng hôm nay chịu đả kích so cả đời này còn nhiều, làm nàng thần kinh đã có chút chết lặng, lưu vân tiên hữu đâu. Cũng lộ hại. Nàng thanh âm khinh phiêu phiêu, trên mặt cơ hồ không có gì biểu tình. Không, không có đi. Tiểu nhân nhìn đến hắn bị thương đào tẩu, bất quá, cổ thân điện hạ lại không chịu vông tha hắn. Theo sau đuổi theo. Phương hướng nào? Một nguyệt nắm tay. Bên kia đồng tử mang huyết bàn tay chỉ hướng một phương hướng, bọn họ chiều cái kia phương hướng bay đi. Hắn một câu không nói xong, trước mắt đã không thấy một nguyệt thân ảnh. Kia đồng tử lau một phen trên mặt huyết, chậm rãi duỗi khai bàn tay, ở hắn trong lòng bàn tay nằm một cái đỏ tươi nụ hoa, và ánh phát ra con mang. Hắn khỏe môi lộ ra một mà tác độc cười, đánh đi, tốt nhất có thể đánh cái lưỡng bại câu thường. Mọi người đều đừng đã trở lại. Như vậy này càn khôn đồ chính là của ta. Hắn kinh hồn chưa định mà phun ra một hơi, đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay càn khôn đồ, lắc lắc đầu. Hắn phải bị lưu vân tang hố chết. Thiếu chút nữa đã bị hiên viên lạc vũ cổ trùng ăn luôn. May mắn hắn tùy thời sớm, một cái phát hiện không đúng, lập tức gần thân buôn đảo. Lại may mắn hiên viên lạc vũ nhằm vào không phải hắn, lúc này mới làm hắn may mắn nhặt một cái tánh mạng. Này đồng tử đúng là mây lửa đồng tử. Không nghĩ tới hiên viên lạc vũ cư nhiên có thể từ này cản khôn đồ chung chạy ra tới, thật sự là đại gia hắn cùng Lưu Vân Tăng ngoài ý muốn. Nghĩ đến vừa rồi hiên viên lạc vũ giống như tu la bám vào người, đại khai sát giới bộ dáng, hắn lại giật mình linh đánh một cái dùng mình. Xem ra bọn họ vẫn là xem nhẹ hiên viên lạc vũ thực lực, lúc này mới ăn lớn như vậy một cái mệt. Lưu Vân Tăng đảo tẩu khi đã rõ ràng bị trọng thương. Lý nên chống đỡ không được bao lâu, như vô tình ngoại, chỉ sợ đã bị chết ở hiên viên lạc vũ giới trưởng. Cây cối cao to xanh un tươi tốt, hoàng hôn thấu lâm mà nhập, chiếu dưới tảng cây hoa cỏ lay động sinh tư. Lưu vân tăng dựa nghiêng ở một cây trên đại thụ, toàn thân bị huyết nhiễm thấu, giống như một cái huyết người. Hắn sát mặt tái nhợt như tuyết, hoán hận mà nhìn chằm chằm cách đó không xa hiên viên lạc vũ, đôi mắt lại là phẫn hận lại là tuyệt vọng, hiên viên lạc vũ. Ngươi hả tất đuổi tận giết tuyệt. Hắn hối hận, thật sự hối hận. Hắn không nên trêu chọc cái này sát tinh. Hắn thiết kế hảo hết thảy, đem hiên viên lạc vũ dụ vào càn khôn đồ sau. Hắn liền biến hóa thành hiên viên lạc vũ bộ dáng bay đến u cô đại tiên tinh tu chố, xuất kỳ bất ý giết chết hắn. Hắn cùng hiên viên lạc vũ tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, tự nhiên nắm giữ hắn một ít bản lĩnh, cho nên giả mạo hắn giả mạo cơ hồ là thiên ý hề vô phùng. Hắn biết lấy một nguyệt kia ghét cái ác như kẻ thù tính tình, một khi biết sư phụ là chết ở hiên viên lạc vũ trong tay, tất nhiên cùng hắn quyết liệt, đối hiên viên lạc vũ chân chính tuyệt vọng hết hy vọng. Hắn khi đó lại ở bên người nàng cẩn thận chiêu ứng, thời gian lâu rồi hắn cũng không sợ một nguyệt không đối hắn động tâm. Mà càng khôn đồ là một cái cực kỳ bá đạo bảo bối, từng ấy năm tới nay, còn không có cái nào thần tiên có thể chính mình từ bên trong chạy ra tới. Vốn dĩ cho rằng thiết rượu kế đem hắn lửa tiến càn khôn đồ, liền có thể đem hắn luyện hóa, chính mình cũng có thể kê cao gối mà ngủ, ôm mỹ nhân về. Lại không nghĩ rằng sẽ ra lớn như vậy bại lộ, hiên viên lạc vũ cư nhiên có thể thoát vây mà ra. Trên trời dưới đất thần tiên đều biết, cổ thần hiên viên lạc vũ thật không tốt trọng, có thủ tất báo. Đắc tội người của hắn cơ hồ đều không có kết cục tốt, ngay cả bầu trời ngọc đế thấy hắn đều phải đầu lớn như đấu, không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Mà chính mình làm hắn ăn lớn như vậy mệnh, cho nên hiên viên lạc vũ một thoát vây, hắn liền biết, lần này sự tình đại điều. Ban đầu hắn tuy rằng cũng cùng hiên viên lạc vũ am đấu mấy mươi lần. Nhưng tia đua đều là độc thuật, không phải thực tế bản lĩnh. Mà hiên viên lạc vũ xem ở một nguyệt phân thượng, vẫn luôn đối hắn thủ hạ lưu tình. Làm hắn sai đánh giá tình thế, cũng sai đánh giá địch nhân thực lực. Hiện tại hắn tưởng hối hận cũng đã chậm. Hiên viên lạc vũ ăn lớn như vậy một cái mệnh. Đối hắn đã chân chính động sắc khí. Chẳng những mắt cũng không chấp mà hủy hoại hắn biệt viện, hơn nữa căn bản không có buông tha hắn y tứ. Lần này, hắn chỉ sợ là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Hiên viên lạc vũ một thân bạch di dị, dị thượng cũng là một tảng lớn một tảng lớn vết máu, cũng không biết là chính hắn, vẫn là lây dính người khác. Sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, hắn tuy rằng bằng vào thực lực của chính mình xông ra càn không đồ lại cũng bị thương phi nhẹ. Công lực đánh mất chừng một phần ba. nhưng này 2 phần ba lực lượng cũng đủ hắn báo thủ hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn lưu vân tang đáy mắt là lạnh lùng băng hàn lưu vân tang ngươi không nên trêu chọc ta nếu dám làm liền phải dám đảm đương ngươi là chính mình động thủ vẫn là bổn tọa giúp ngươi kết thúc chính ngươi tuyển một cái đi ở trên đời này trừ bỏ một nguyệt ngoại còn không có ai có thể ở trêu chọc hắn lúc sau còn có thể toàn thân mà lui lưu vân tang nếu ngoan ngoãn mà tự mình kết thúc Hắn xem ở một nguyệt phân thượng, có lẽ còn sẽ suy xét vì hắn lưu một sợi hồn phách truyền thế. Lưu vân tăng sắc mặt trắng bệnh, ngoài mạnh trong yếu mà kêu lên, Hiên viên lạc vũ, ngươi không thể giết ta, bằng không một nguyệt đã biết sẽ hận ngươi cả đời. Hắn trảo ra cuối cùng một chương vương bài. Hiên viên lạc vũ đôi mắt níu lại, câu môi cười, sẽ không. Ta sẽ đối một một thuyết minh ngươi độc thần thân phận, ta sẽ nói cho nàng ngươi mấy năm nay sở làm hết thảy. kia tuyệt đối là chết chưa hết tội. Hiên Viên Lạc Vũ đôi mắt nhíu lại, câu môi cười, sẽ không. Ta sẽ đối một một thuyết minh ngươi độc thần thân phận, ta sẽ nói cho nàng ngươi mấy năm nay sở làm hết thảy, kia tuyệt đối là chết chưa hết tội. người, Lưu Vân Tăng đáy lòng một hư, mấy năm nay hắn vì tu luyện độc thuật, ngầm làm rất nhiều thường thiên hại lý sự. người khác có lẽ không biết, lại không cách nào giấu giếm được Hiên Viên Lạc Vũ đôi mắt. Hắn tự nhiên không cam lòng nền cổ chờ chết. Vội lại kêu lên, chẳng lẽ ngươi không muốn biết một nguyệt rơi xuống Ngươi như lưu ta một mạng, ta liền đem nàng nơi ở nói cho ngươi Điều kiện này đối hiên viên lạc vũ tới nói, hết sức mê người Hắn chân mày một trọn lạnh lùng thốt, ta chính mình cũng có thể tìm đến Ha ha, nàng mơ Hiên viên lạc vũ, nàng tàng nơi đó cực kỳ bí ẩn Nàng nếu chính mình không nghĩ ra tới nói, ngươi cả đời cũng mơ tưởng tìm được nàng Hiên Viên Lạc Vũ ngón tay hơi hơi căng thẳng, giống bị chọc trúng nguy hiếp. Hắn hít một hơi, ngữ khí như cũ lạnh lùng. Hảo, ngươi nói cho ta nàng rơi xuống, ta có thể lưu ngươi tam hồn chuyển thế. Ngươi có ba hồn bảy phách, hồn vi chủ thể, nếu có thể có tam hồn chuyển thế, như vậy chỉ cần bản tính không mê, hắn làm theo có thể lại tu luyện thành tiên. Nay đã là Hiên Viên Lạc Vũ nhượng bộ lớn nhất cực hạ. Lưu Vân Tăng hơi hơi ngây người ngẩn ngơ, tự động tâm. cắn chặt răng hảo ngươi nói chuyện giữ lời ta đây liền nói cho ngươi khu khu hắn bị thương rất nặng đã là đỏ mạnh hết đà một câu còn chưa nói xong liền khụ lên một sợi tơ máu theo hắn khoe môi chảy xuống hiên viên lạc vũ hơi hơi nhíu hạ mi về phía trước hai bước nàng rốt cuộc ở nơi nào mau nói nàng ở ở lưu vân tang nghiêng liếc liếc mắt một cái sắp đi đến phủ cận hiên viên lạc vũ Đôi mắt đông nhiên hiện lên một mạng sắc cơ, chật làm khó dễ. Bàn tay vung lên, một đạo huyết hồng quang mang hướng tới hiên viên lạc vũ đầu chém thẳng vào qua đi. Đây là hắn duy nhất chạy trốn hy vọng, cho nên hắn dùng hết toàn lực. Cái này xuất kỳ bất ý, khoảng cách lại gần, hắn cũng không tin không thể cấp hiên viên lạc vũ một đòn chí mạng. Trước mắt đông nhiên một hoa, hai nghe hiên viên lạc vũ lạnh lùng cười, đây là chính ngươi tìm chết. Một câu còn chưa rơi xuống đất. một đoàn lục quang liền đem lưu vân tang hoàn toàn vây quanh lưu vân Tăng ngắn ngủi mà phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết cả người bỗng nhiên như là bị xe lưu áp quá hoàn toàn biến hình phanh mà một thanh âm vang lên huyết nhục phi kích Hiên viên lạc vũ tay nhất chiêu ở kia đoàn nhìn không ra tướng mạo săn có huyết nhục thượng bay lên một cái màu đỏ nhạt bóng dáng kia bóng dáng tựa hồ gió thổi qua liền tán ở không trung vặn vẹo vài cái không tình nguyện mà bay đến Hiên viên lạc vũ trong tay Ở hắn trong tay run lầy bẩy, Hiên viên lạc vũ cười lạnh. Lưu vân tang, ta đã cho ngươi cơ hội. Ngón tay chậm rãi nắm chặt, kia bóng dáng bị hắn miết chi chi tiêu thẳng thiết, mắt thấy liền phải bị tạo thành mảnh nhỏ. Hiên viên lạc vũ. Dừng tay. chợt nghe một tiếng thanh lãnh giòn uống xa xa truyền đến. Hiên viên lạc vũ sắc mặt khe biến. Ngây người công phu, trong tay bóng dáng nhân cơ hội liều mạng một tránh, tránh ra hắn lòng bàn tay. Nhanh như chớp dường như không thấy bóng dáng. Hiên Viên Lạc Vũ cũng bất chấp lại đi đuổi giết nó. Theo thanh âm vừa nhìn, liền thấy một nguyện bạch đi phiêu phiêu hạ xuống. Một mục, người rốt cuộc bỏ được xuất hiện. Hiên Viên Lạc Vũ một đôi con ngươi nhìn chằm chằm nàng, trong lòng nổi lên, không biết là nhu tình vẫn là phẫn nộ. Hắn giống kẻ điên dường như tìm nàng lâu như vậy. Lên trời xuống đất, vô sở bất trí, còn chúng lưu vân tang bấy dập, suýt nữa liền bị cản khôn đồ cấp cắn nuốt. hóa thành mù huyết, mà nàng vừa xuất hiện, cư nhiên là làm hắn dừng tay, rõ ràng che chở khác nam tử, nàng gây sắc mặt cũng tái nhợt không ít, nói vậy kia độc làm nàng bị không ít khổ. một nguyệt sinh đẹp khuôn mặt nhỏ lại một kia huyết sắc cũng không, trắng bệnh giống như tung bay tuyết, một đôi con ngươi chăm chú vào kia đoàn nhìn không ra bộ mặt huyết nhục thượng, môi mấy độ khép mở, mới vừa rồi phun ra một câu, ngươi, ngươi rốt cuộc giết hắn, nàng thanh âm ám ách. Mang theo một tia tuyệt vọng run rẩy, Hiên viên lạc vũ trái tim run rẩy nắm chặt quyền. Nàng quả nhiên là cực để ý này lưu vân tang. Chính mình suýt nữa chết nàng chẳng quan tâm, vừa tới liền chỉ trích hắn. Trong lòng giống bị tảng đá lớn hết sức một kích, đau không thể đỡ. Ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào nàng, hắn ý đổ xả ra một cái nhẹ nhàng tươi cười. Lại khỏe miệng cứng đờ, vô luận như thế nào cũng cười không nổi. Lạnh lùng thốt, không tồi. kia lại như thế nào một nguyện toàn bộ thân mình đều run rẩy lên nếu nói sư phụ chết nàng không có thân thấy trong lòng còn ôm vạn nhất hy vọng giờ phút này lại là chính mắt nhìn thấy hắn giết lưu vân tang hắn chính miệng thừa nhận hơn nữa vẫn là như vậy một bộ không để bụng bộ dáng hắn dựa vào cái gì thật sự không đem nàng để vào mắt sao tại đây trong phút chốc nàng tâm như cho tàn không còn có ái dư lại chỉ có che trời lấp đất hận Một loại muốn cùng hắn đồng quy vu tận hận. Nàng trong óc con long làm vàng, cả người giống bị vô biên đêm tối bao phủ, cực độ phẫn nộ làm nàng trước mắt từng đợt hoa mắt, nhất thời nói không nên lời lời nói, chỉ lẩm bẩm mà phun ra hai chữ, thực hảo. Rõ ràng không có phong, trên người nàng bạch đi lại phần phật bay múa, sắc khí che trời lấp đất mà đến. Hiên viên lạc vũ sắc mặt khẽ biến, ngón tay nắm chặt, nàng thế nhưng như thế để ý lưu vân tang Trong lòng như là bị người manh cắm một đau, làm hắn tâm can phổi không trô không đau, sở hữu lý trí đều biến mất vô tung. Nguyên bản nhu tình đều hóa thành lòng đố kỵ, hắn híp lại đôi mắt nhìn một nguyệt, lạnh lùng mở miệng, ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ nàng còn muốn vì cái kia độc thần báo thủ, giết nàng chính mình trượng phu? Một nguyệt chậm rãi rút ra trường kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ hướng hắn, ngân bạch kiếm quang cơ hồ thứ đau hiên viên lạc vũ đôi mắt, hiên viên lạc vũ. Hôm nay ta và người ân đoạn nghĩa tuyệt, không phải ngươi chết đó là ta mất mạng. Mui kiếm run lên, vô số đạo bạch quang liên tiếp phát ra, hướng về hiên viên lạc vũ liên hoàn đánh tới. Hiên viên lạc vũ theo bản năng một trốn, tránh thoát vài đạo bạch quang. Nhưng một nguyệt phát ra ra bạch quang quá cấp quá nhanh, hắn căn bản vô pháp toàn tránh thoát, không làm sao hơn hoành kiếm một chán. Đương mà một tiếng văng lớn, kinh thiên động địa. Hiên viên lạc vũ toàn bộ cánh tay nháy mắt tê mỏi. Hắn liên tiếp lui vài bước, suýt nữa liền đắn đo không được trong tay bảo kiếm. Mà bị hắn tránh thoát kia vài đạo bạch quang tập ở hắn phía sau trên đại thụ, chỉ nghe rầm rầm không ngừng bên thai, ôm hết thu đại thụ liên tiếp đổ một tảng lớn. Hiên viên lạc vũ cơ hồ muốn chọc giận ốc. Một nguyệt này nhất chiêu cư nhiên dùng toàn lực. Nàng là thật sự, thật sự muốn giết chính mình. Hắn ha ha cùng thiếu, hảo, thực hảo. Một nguyệt, người đủ tàn nhẫn. lòng đố kỵ. lựa giận cùng nhau nảy lên thiêu hắn một lòng phệ tâm khắc cốt đau đớn hắn cường nuốt xuống cổ họng một ngụm nhiệt huyết sở hữu lý trí đều biến mất vô tung vô ảnh hắn lông mày dương lên tiến lên một bước tay run lên một đạo bích mênh mông quang mang đem một nguyệt bao phủ hắn chính là chết cũng muốn đem nàng giam cầm tại bên người hắn đảo muốn nhìn nàng đối hắn còn đến tột cùng có hay không tình ý có phải hay không thật sự trí hắn cùng tử địa, hai người nguyên bản là ân ái phu thê Giờ phút này lại thành sinh tử đối đầu, đấu ở cùng nhau. Một nguyệt là chiến thần, pháp lực cơ hồ độc nhất vô nhị. Mà hiên viên lạc vũ cuộc đời này cũng không bị đánh bại, hắn công phu không người có thể thí ra sâu cạn. Hai người bọn họ một khi động thủ, bốn phía hết thể đồ vật đều tao ương. thần lực ánh sáng sáng lạn như pháo hoa, ở trên trời trên mặt đất thay phiên nổ tung. Trung quanh sở hữu hoa cỏ cây cối ở trong khoảnh khắc đều hóa thành cho bụi. Như vậy đấu chừng mấy chục chiêu, hai người thân ảnh trên dưới tung bay, căn bản phân không ra thắng bại. Một nguyệt bi phân dưới, tất cả đều là không muốn sống đấu pháp, chiêu thức đại khai đại hợp, công kích nhiều, tự mình hộ vệ lại cực nhỏ. Mà hiên viên lạc vũ nguyên bản liền bị trọng thương, pháp lực không đủ ban đầu hai phần ba. Đối một nguyệt hắn tuy rằng trong lòng buồn bực phẫn nộ, lại vô luận như thế nào cũng hạ không được nhẫn tâm thật thương tổn nàng. Đánh lên tới không khỏi bó tay bó chân. Bị Một Nguyệt bước từng bước lui về phía sau. Frank. Một bạch một bích lưỡng đạo quang mang lại lần nữa tương giao, tiếng vang kinh thiên động địa. Hiên viên lạc vũ thân mình lung lay nhoáng lên, bị chấn một ngụm máu tươi phun tới. Hắn lảo đảo lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm Một Nguyệt, trong mắt hình như có ánh lửa chớp động. Một Nguyệt, ngươi thật sự muốn giết ta. Một Nguyệt mặt vô biểu tình, trả lời hắn lại là một xí bạch quang mang. Ha ha, hảo. Hảo! Hiên viên lạc vũ giận cực phản cười, trong mắt đầu hiện sát khí, một nguyện, cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi trốn cùng. Trong tay quang mang trận lóe, một đạo lục mang ở hắn trên không nổ tung, giống như thả một đạo nhất hoa mị pháo hoa, đem một Nguyệt bao vây trong đó. Đây là hắn sát thủ tuyệt chiêu, dễ dàng sẽ không sử dụng. Này chiêu vừa ra, thế tất thấy huyết. Vừa rồi Lưu Vân Tăng liền bị chết ở hắn nhất chiêu dưới. Một nguyệt quanh thân đều bị này huyến lệ cực kỳ bích quang vây quanh, chỉ cảm thấy vô số tòa núi lớn hướng về nàng đẻ ép, ngũ tạng lục phủ phải bị tế tuân ra tới. Nàng rốt cuộc nhịn không được, một ngụm máu tươi thẳng phun ra tới. Hiên viên lạc vũ đầu quả tim run lên, trung quy không đành lòng. Bàn tay vừa thu lại, kia đẻ ép một nguyệt lực đạo tức khắc yếu bớt không ít, một nguyệt, đến lúc này, ngươi còn tưởng thế hắn báo thủ. Thu tay lại đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nàng chỉ cần từ bỏ báo thù ý niệm, hắn liền phóng nàng một con đường sống. Dù sao Lưu Vân Tăng đã chết, hắn có rất nhiều thời gian cùng nàng háo. Đấy lòng có bi ai thật mạnh nảy lên, chính mình âu yếm thê tử vì một cái không liên quan nam nhân tìm hắn liều mạng, mà hắn lại còn ở vì nàng tìm dưới bậc thang. Hắn hiên viên lạc vũ cả đời này có từng sống như thế bất tức quá. Một nguyệt mặt đẹp đỏ lên, hơi hơi đóng đôi mắt, chỉ nói hai chữ, nằm mơ. Hắn chẳng những phụ chính mình, còn vì một cái nhảm chán lý do giết chính mình quan trọng nhất hai người, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ. Sư phụ, ta đã tận lực. Nàng khỏe môi lộ ra một mạt thống khổ cười, kêu bích sắc quang mang càng ngày càng thịnh, nàng lại đã không nghĩ chống cự. Nếu vô pháp sư phụ báo thù, kia nàng liền chính mình đáp thượng này tánh mạng, cũng coi như còn sư phụ dưỡng dục tri ân. Hiên viên lạc vũ trong mắt quang mang mấy độ minh diệt, bàn tay run nhẹ nhẹ lên. Nàng có thể hướng hắn liều mạng, hắn lại trung quy không đành lòng thật bị thương nàng. Mắt thấy một nguyệt một trương mặt đẹp trướng càng ngày càng hồng, hắn trong lòng run lên, suy sụp thu tay lại. Quang. Vợ anh! quanh nàng sán lạn bích mang đông nhiên tư tán. Một nguyệt trên người áp lực sậu nhẹ, nàng theo bản năng mà nhất kiếm chém ra. Mà hiên viên lạc vũ đông nhiên thu tay lại, suýt nữa bị chính mình lục mang phản kệ như thế nào cũng không nghĩ tới một nguyệt sẽ nhân cơ hội cho hắn nhất kiếm. Hắn một hơi thượng Mỹ hoán lại đây, liền chơ mắt mà nhìn kia nói xí bạch quang mang như điện sỏ xuyên qua hắn ngực. Phốc mà một thanh âm vang lên, máu tươi theo xí bạch kiếm mang tiêu ra. Hiên viên lạc vũ đôi mắt đống nhiên trận to, tay bưng kín trước ngực miệng vết thương, không tin mà nhìn chầm chằm nàng, lảo đảo lui về phía sau. Nàng là thật sự, thật sự một lòng muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Ra tay tàn nhẫn, tinh chuẩn, chính đâm vào hắn cháo môn vị trí. Nàng là hắn thê tử, mà hắn căn bản không có nghĩ đến ở nàng trước mặt tàng tư, cho nên đã từng nói cho nàng chính mình cháu môn nơi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới cuối cùng lấy tánh mạng của hắn sẽ là nàng. Một lòng đau như là muốn vỡ ra, hắn lại lần nữa nếm tới rồi tâm hết hy vọng toái tư vị. Máu tươi theo hắn khỏe miệng chảy xuống, hắn lung lay nhón lên, chậm rãi hề vải trên mặt đất. Chính mình thật sự giết hắn. Thật sự giết hắn. Một nguyệt đứng ở nơi đó. Hai chân giống như bị đình trụ, rốt cuộc không động đậy mảy may. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt phát thanh, trong óc rầm rầm rung động, tay con rút mà bắt lấy bảo kiếm trôi kiếm, dồn dập mà hô hấp, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất hiên viên là Vũ. Nàng rốt cuộc giết hắn, rốt cuộc thế sư phụ báo thù, trong lòng lại không một điểm vui sướng, ngược lại như là sụp đổ một góc, nàng rành mạch mà nghe được đấy lòng chỗ sâu trong thứ gì vỡ vụn thanh âm. Đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Đương. Mà một thanh âm vang lên, nàng trong tay bảo kiếm rốt cuộc rơi trên mặt đất. Mềm cả người, lảo đảo vài bước, không mang huyết ô bế lên ngã trên mặt đất hiên viên lạc vũ. Lạc. Lạc vũ. Hiên viên lạc vũ trước ngực miệng vết thương huyết như suối phun, sắc mặt nhanh chóng tái nhuận đi xuống. Một đôi con ngươi lại khẩn chăm chú vào một nguyện trên mặt, đáy mắt hình như có liệt hỏa ở thiêu đốt, một nguyện chiến thần, nguyên lai. Ngươi lại như thế hả ta. Tự hai người thành hôn sau, hắn vẫn luôn thân mật mà gọi nàng vì một mục. Mà giờ phút này hắn lại gọi nàng vì một nguyện chiến thần, một cái lạnh như băng tôn sừng, như là phân rõ lẫn nhau trì dàn quan hệ. Một Nguyệt há miệng thở dốc, trong lòng nổi lên vô số nói không rõ tình tố, giống thiên hà vỡ, lan tràn, lại cổ họng ngạch trụ, vô pháp thành ngữ. Trên người hắn chảy ra huyết nhanh chóng nhiễm hồng nàng bạch di dì, dì nàng run run mà vươn tay, muốn đi đổ. lại vô luận như thế nào cũng đổ không được. Hiên Viên Lạc Vũ quanh thân Bích Quang chật lóe, một Nguyệt không có phòng bị, bị Tiêu Bích Quang đánh trúng, thân mình run lên, buông lỏng tay ra. Hiên Viên Lạc Vũ dùng hết cuối cùng sức lực một lần, Lan liên nàng ôm ấp, lăn đến một cây đại thụ hạ. Hắn dựa đại thụ thở hổn hển ngồi định rồi, rõ ràng suy yếu tới rồi cực điểm, một đôi con ngươi quang mang lại lượng kinh người. Hắn ha ha một tiếng cuồng thiếu, một Nguyệt chiến thần, nguyên lai. ta ở ngươi trong lòng thật sự không đáng một đồng hắn tuy nói đang cười trong ánh mắt lại một mảnh tuyệt vọng băng hàn phun ra lời nói như là dao nhỏ đao đao đâm trúng một nguyệt trái tim trong lòng bi ai rời non lớp biển hắn vì đoạn cảm tình này cơ hồ trả giá hết thảy được đến lại là như vậy cái kết quả pháp lực theo máu tươi ở cấp tốc xói mòn trong lòng lại có không cam lòng lại cũng vô lực tranh cãi nữa trước mắt từng trận biến thành màu đen hắn biết Hắn sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối, chậm rãi nhắm mắt lại. Một nguyệt sắc mặt trắng bệnh, ta trong khoảng thời gian ngắn, nói cái gì cũng nói không nên lời. Sư phụ chết làm nàng tan nát cõi lòng thần thương, Lưu Vân tang chết làm nàng bi phẫn đau lòng, nhưng những người này thêm lên cũng so ra kém nhìn đến hiên viên lạc vũ sinh mệnh sói mòn tới chấn động đại. Đau lòng như là bị sống sờ sờ bắt được tới, mồ hôi lạnh từng viên tự nàng thái dương toát ra tới, thủ túc lạnh băng. Làm nàng cơ hồ đứng thẳng không được. Sư phụ, đệ tử vì ngươi báo thù chính là, hắn đã chết ta cũng không sống nổi. Nàng sắc mặt xanh trắng đan sen, ngơ ngác mà nhìn hiên viên lạc vũ, mắt thấy hắn hơi thở tiệm được, thánh mạng chỉ ở khoảnh khắc chi gian. Khủng hoảng, khó có thể miêu tả khủng hoảng. Nay khủng hoảng giống một tòa núi lớn gắt gao đẹ ở nàng trong lòng, làm nàng cơ hồ hô hấp không thể. Không được, nàng không thể làm hắn chết. vô luận như thế nào cũng không thể nàng bỗng dưng sầu thảm cười đầu ngón tay liên hoàn bắn ra có huyết trâu tự nàng đầu ngón tay toát ra bay múa không chung. hiên viên lạc vũ chính nhắm mắt đái chết chợt thấy ngược miệng vết thương nơi đó hơi hơi nóng lên hình như có thứ gì chùi tiến vào nguyên bản hướng ra phía ngoài bay nhanh tản mạn khắp nơi pháp lực có đỉnh chỉ dấu hiệu hắn hơi hơi mở to mắt bỗng nhiên cứng đờ một nguyệt ở nhảy một loại kỳ quái vũ đạo tóc đen tung bay Bạch tí hìa huyết vũ, thoáng như phi thiên. Một nguyệt ở nhảy một loại kỳ quái vũ đạo, tóc đen tung bay, bạch tí hìa huyết vũ, thoáng như phi thiên. Vô số huyết châu ở không trung liền thành một cái huyết hồng bát quái, vây quanh chính mình bao quanh đảo quanh. Mà theo nàng vũ đạo, cái kia bát quái nhan sắc cũng càng ngày càng đỏ tươi. Huyết chi phong ấn. Một nguyệt ở nhảy loại này vũ đạo cư nhiên là thất truyền hồi lâu bí thuật, huyết chi phong ấn. Đồn đãi loại này phong ấn là dùng sử thuật giả toàn thân tinh huyết làm lời dẫn, công năng khởi tử hồi sinh. Lại cũng đem người sống sót phong ấn tại một chỗ vô pháp hoạt động. Mà sử thuật giả cũng sẽ huyết mạch khô kiệt mà chết. Hiên viên lạc vũ từng trong lúc vô ý ở một quyển sách cổ thượng nhìn thấy quá loại này thuật pháp giới thiệu. Bởi vì loại này thuật pháp là lưỡng bại câu thương thuật pháp, tương đối quỷ dị, cho nên hắn lưu có ấn tượng. Lúc ấy hắn nhìn đến loại này thuật pháp công dụng khi còn khịt mũi coi thường. Này thiên hạ gian nào có loại này đồ ngốc sẽ sử dụng loại này thuật pháp. Đem người khác cứu sống lại đem người phong ấn, còn đáp thượng chính mình tánh mạng. Lại không nghĩ rằng một nguyệt cư nhiên tu luyện có loại này thuật pháp, lại còn có ứng dụng đến hắn trên người. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Một nguyệt vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng dùng sinh mệnh tới cứu chính mình, lại đem chính mình phong ấn. Này rốt cuộc lại như thế nào một loại ái cùng hận. Nàng sát chính mình thật sự chỉ vì Lưu Vân tang Sẽ không, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ nàng còn hiểu lầm chính mình cái gì. Tại đây một chốc kia gian, hiên viên lạc vũ trong đầu hiện lên vô số nghi vấn. Không cần. Hắn không nghĩ bị phong ấn, càng không nghĩ nhìn đến nàng ở chính mình trước mắt hồn phi phách tán. Đình. Đình chỉ hắn kêu lên, muốn đứng lên ngăn cản. Bất đắc dĩ toàn thân sức lực như bị rút cạn, hắn cường tự dây rùa một chút, cũng gần có thể nâng một chút tay. Mà này dơ tay, hắn tựa như gặp xét đánh. Hắn nguyên bản thon dài như ngọc ngón tay cư nhiên biến thành bụi bấm trẻ nhỏ tay. Này! Hắn cư nhiên còn đồng. Vẫn là cái bảy tám tuổi đứa bé. Hiên viên lạc vũ chỉ cảm thấy đầu vóc trung trống rỗng, trong lòng tựa biển rộng chiều sinh, quần quận cũng không biết là cái gì tư vị. Nguyên bản hắn đầy bụng bi phẫn cùng tuyệt vọng, giờ phút này lại toàn bộ hóa thành nghi vấn cùng khủng hoảng. Một mục, không cần. Dừng lại. Hắn kêu to. Mắt thấy một nguyệt sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, động tác càng ngày càng chậm, hắn một lòng như là sinh sôi bị người xả ra tới. Trong lòng vô cùng hối hận, hắn vừa rồi nên hỏi trước rõ ràng. Hắn tưởng nhảy dựng lên ngăn cản, nhưng toàn thân như là bị thứ gì giam cầm trụ, căn bản không động đậy mảy may. Đối hắn tiếng kêu một nguyệt thoáng như không nghe thấy, tự nàng quanh thân bính ra tới huyết châu càng ngày càng nhiều. Đã liền thành một cái thẳng tóc, liếc mắt một cái vọng qua đi, như là một cái huyết chi dòng suối, đem hiên viên lạc vũ toàn bộ bao phủ. Hiên viên lạc vũ, ta không nghĩ ngươi chết, nhưng ta cũng không thể thả ngươi. Ta dùng này mệnh trả lại ngươi. Một nguyệt hoa dung thảm đạm, khỏe mắt có nước mắt đem truy chưa truy, thân thể dần dần trở nên trong suốt. Không cần. Hiên viên lạc vũ là gan muốn nước ra, không màng tất cả kêu to. Nhưng hắn này một tiếng mới kêu xuất khẩu, một nguyệt toàn bộ thân mình bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành sao băng từ tán. Phảng phất qua một đời kỷ như vậy dài lâu, một nguyệt thật dài lâu mi rung động một chút, chấm rãi mở to mắt. Ánh vào mi mắt chính là một trương mặt đẹp, tựa xa lạ lại hình như có chút quen thuộc. Chuyện cũ năm xưa ở trong đầu bay nhanh qua một lần. Nàng nhận ra trước mắt này trương mặt đẹp chủ nhân đúng là nàng kiếp này mẫu thân, Phong Lăng Yên. Phong Lăng Yên ngơ ngác mà nhìn nàng, một đôi con ngươi mở to lại viên lại đại, một bộ bị xét đánh đến biểu tình. Phạn Phạm Hương! Một mục! Một mục như thế nào sẽ biến thành? Biến thành cái dạng này. Chị liệu trước vẫn là một cái phấn phấn nộn nộn 4 năm tuổi tiểu hoa nhi, trị liệu sau cư nhiên trưởng thành vì một vị 17 tám tuổi đại cô nương. Tuy rằng cô nương này sinh khuynh quốc khuynh thành, nhưng Phong Lang Yên vẫn là sợ tới mức không nhẹ. Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt. Cũng không tệ lắm, như cũng phấn nộn bóng loáng, không có biến thành bác gái. Tịch Nguyệt Phạn Hương tuy rằng cũng có chút giật mình, nhưng hắn liền có vẻ so Phong Lang Yên bình tĩnh nhiều. Hơi suy tư, đã nghĩ thông suốt bên trong bí quyết. Tịch Nguyệt Phạn Hương tuy rằng cũng có chút giật mình, nhưng hắn liền có vẻ so Phong Lang Yên bình tĩnh nhiều. Hơi suy tư. Đã nghị thông suốt bên trong bí quyết. Thở dài, đem thê tử ôm trong ngực chung giải thích, ban đầu ta khóa lại nàng hồn căn, cho nên nàng mất đi kiếp trước ký ức cùng bản lĩnh, hiện tại phong ấn cởi bỏ, nàng đại khái. Đại khái là khôi phục thần đời trước cùng ký ức. Phong lăng yên, tuy rằng biết chính mình cái này nữ nhi kiếp trước là vị thần tiên, nhưng nhìn đến nguyên bản phấn nộn tiểu hoa nhi nháy mắt trưởng thành thần tiên thiếu nữ, vẫn là làm nàng có loại làm ác ngộng cảm giác. Trước mắt vị này thiếu nữ tuy rằng mỹ lệ không thể tưởng tượng, nhưng xem bộ dáng lại cùng chính mình không sai biệt lắm. Tưởng tượng đến nàng chính là chính mình ruột thịt nữ nhi, nàng liền rất là kinh tủng. Nàng hít một hơi, cưỡng chế trong lòng cái loại này cực quái dị cảm giác. Ngươi, ngươi thật là một mục. Không phải là có người ở nàng không chú ý thời điểm, cấp gà mái giả biến vịt đi. Một nguyệt cũng như là làm một hồi đại mộng. Tuy rằng trung gian cách mấy trăm năm. Nhưng kiếp trước đau tiên minh thoáng như liền ở ngày hôm qua, mà nay sinh tình cảnh cũng thỉnh thoảng ở nàng trước mắt quay. Kiếp trước kiếp này rào hợp ở bên nhau, làm nàng biểu tình rất là mê mang. Nghe được phong Lang yên dò hỏi, nàng theo bản năng mà nhìn nàng một cái. Trước mắt nhân gian này nữ tử là chính mình kiếp này mẫu thân, đây là không thể sửa đổi sự thật. Là nàng cho chính mình lần thứ hai sinh mệnh. Nàng hơi hơi hé miệng, rốt cuộc hộp ra hai chữ, mẫu thân. Phong Lang yên vô cớ mà đánh cái dùng mình, làm làm mà cười cười, nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Vừa mở miệng liền nói một câu vô nghĩa, ách, một mục, mục, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trưởng thành. Ông trời, nàng muốn cái bình thường hải tử, sau đó một chút một chút nhìn lớn lên, mà không phải giống hiện tại. Nguyên lai có cái thần tiên hải tử cũng là một kiện thực bi thôi sự. Tịch Nguyệt Phạn Hương cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. trong lòng cũng không biết vừa mừng vừa lo chính hắn là minh bạch thê tử tâm tình chấn ăn mà vô vô nàng vai lại nhìn về phía một nguyệt một mục ngươi hiện tại cảm giác như thế nào vô luận như thế nào trước mắt này nữ tử là chính mình ruột thịt nữ nhi hắn vẫn là muốn kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm một nguyệt buông xuống đôi mắt cường cười cười nữ nhi khá hơn nhiều làm cha mẫu thân lo lắng nàng ký ức khôi phục thân thể khôi phục nhưng pháp lực còn chưa có khôi phục có chút vô lực cảm giác cung thần y y dương chi cam lộ buồn tọa mang tới một mục, mục tỉnh lại không có theo tiếng hiên viên lạc vũ xông thẳng tiến vào đông nhiên nhìn đến một nguyệt sắc mặt biến đổi mở to khẩu khó được mà sững sờ ở nơi đó một mục, mục. hắn run giọng gọi một tiếng tuy rằng vẫn luôn hy vọng nàng lớn lên nhưng nhìn đến nàng chân chính khôi phục hắn lại có loại khủng hoảng cảm giác trong lòng chấn động Trong tay nâng tịnh bình thất thủ rơi xuống đất. Bóng trắng nhoáng lên, tịnh nguyệt phạn hương thực nhẹ nhàng mà đem tịnh bình tiếp ở trong tay. Lạnh lạnh mà nhìn hiên viên lạc vũ liếc mắt một cái, mục mục tuy rằng tạm thời khôi phục nhưng này dương chi cam lộ vẫn là cực yêu cầu. Mục nguyệt cũng thân mình phát cương, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt hắn, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền xuất hiện. Kiếp trước cân đoán, kiếp này dây dưa ở nàng trước mắt một lượt mà qua. trong lòng dung chuyển như biển rộng chiều sinh. Cũng không biết là hận là hoán, là vui mừng vẫn là bi thương. Nàng hít một hơi, hai tròng mắt nhìn phía hiên viên lạc vũ, nhàn nhạt nói, hiên viên thánh chủ, đa tạ ngươi lần này đã cứu ta, ân cứu mạng ta về sau sẽ báo đáp. Lại lần nữa sống lại cũng không thay đổi được cái gì. Phản bội như cũ ở nơi đó, nợ máu như cũ ở nơi đó. Nàng vô pháp làm được hoàn toàn vô Nàng ký ức khôi phục Nàng như cũ, ở hận chính mình. Hiên viên lạc vũ trường hít một hơi, ngăn chặn trong lòng kích động, tiến lên một bước, một phen chế trụ cổ tay của nàng, đôi mắt nhìn nàng đôi mắt, một mục, ta tưởng chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Có lẽ có một ít hiểu lầm. Kiếp trước bọn họ đều kiêu ngạo, ai cũng khinh thường với giải thích, khinh thường với hướng đối phương túi đầu, thế cho nên lộng nhiều như vậy hiểu lầm. Cho người khác lấy nhưng thừa chi cơ. Lúc này đây. Hắn rốt cuộc một lần nữa đến trở về nàng, không bao giờ cho phép như vậy sự phát sinh. Một nguyệt chấn động, ngẩng đầu nhìn phía hắn. Hiểu lầm. Hết thể đều là nàng tận mắt nhìn thấy, sao có thể là hiểu lầm. Nàng theo bản năng mà muốn tránh thoát, nhưng pháp lực chưa khôi phục, căn bản tránh thoát không khai. Ngươi, ngươi buông ta ra. Hiên viên lạc vũ đơn giản đem nàng ôm vào trong ngực, khỏe môi cười như không cười, nhìn qua có chút cả lơ phất phơ. Trong ánh mắt biểu tình lại là nghiêm túc không thể lại nghiêm túc, một mục, cả đời này ta cũng sẽ không buông ra ngươi. Ngươi là của ta thê tử, vĩnh viễn đều là. Không phải. Ta không cần. Ta không cần lại làm thê tử của ngươi, ta không nghĩ lại mất đi bất luận cái gì thân nhân. Bởi vì hắn biến thái đố kỵ, làm nàng mất đi nhất để ý hai cái thân nhân, hắn căn bản không để bụng nàng cảm thụ. Một nguyệt nước mắt chảy xuống dưới. Hiên viên lạc vũ cứng đờ. Hiếp lại đôi mắt, nhìn trong lòng ngực Mục Nguyệt, Mục Mục, ta sát Lưu Vân Tăng là bất đắc dĩ, hắn là độc thần, chẳng những tàng nổi lên ngươi, không nói ngươi khi đó rơi xuống, còn đem ta lửa tiến càn khôn đồ chung, như phi ta pháp lực cao chút, đã bị hắn luyện hóa thành một bãi mù huyết, ta nếu thoát được tánh mạng, tự nhiên muốn báo thù. Mục Nguyệt sửng sốt, độc thần. Nàng chỉ biết Lưu Vân tang bởi vì nàng bị biếm hạ giới, thành trích tiên, như thế nào sẽ trở thành độc thần? Phong Lang Liên ở bên cạnh sen mùm nói, một mục, này Lưu Vân Tăng cũng không phải là cái gì thứ tốt. Hán. Phong Lang Liên thâm chịu này hại, mau nôn mau ngữ mà giải thích một lần này thế Lưu Vân Tăng nơi việc làm, tới tăng thêm bằng chứng. Một nguyệt ngây người. Bọn họ trong miệng Lưu Vân Tăng thật sự cùng chính mình nhận thức người nọ là cùng cá nhân. Hành động chính là một cái chân chính ma, nơi nào còn có nửa điểm thần tiên cảm giác. Hơn nữa nghe Phong Lang Liên tự thuật. Lưu Vân Tăng kiếp này dựa tà thuật ngưng kết thành hình, yêu lực cao thâm, như vậy hắn kiếp trước tu luyện loại này độc thuật ít nhất muốn trăm năm trở lên. Nói cách khác, chính mình cùng hắn cuối cùng một lần gặp mặt khi, hắn đã là cái giết người như ma độc thần. Trách không được hắn lúc ấy có thể giải chính mình trên người sở chúng độc, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lưu Vân Tăng lừa hiên viên lạc vũ tiến càn khôn đồ. Chuyện khi nào? Nàng là chiến thần, biết càn khôn đồ loại này thượng cổ thần khí công dụng. Hùng chi nàng kiếp này còn kém điểm bị cản khôn đồ luyện hóa, tự nhiên biết này cản khôn đồ lợi hại, hơi hơi đánh một cái dùng mình. Ngươi, ngươi là nói, ngươi sát lưu vân tăng là bởi vì hắn thiếu chút nữa hại chết ngươi. Không phải, không phải bởi vì hắn cùng ta thấy mặt, ta vi phạm lời hứa cho nên ngươi trả thù ta. Hiên viên lạc vũ xoa xoa cái chán, mục mục, ngươi nghĩ đến đâu đi. Ta còn không đến mức bởi vì cái này giết người. Hắn lúc ấy nói câu nói kia bất quá là một câu khí lời nói, nơi nào làm thật. một mục, mục, nói như vậy, ngươi phong ấn ta là bởi vì ngươi nghĩ lầm là ngươi liên lụy Lưu Vân tang làm hại hắn bỏ mạng, là ấy náy thúc đẩy ngươi làm như vậy, mà không phải bởi vì hắn ở ngươi trong lòng so với ta quan trọng. Nàng bởi vì Lưu Vân tang thiếu chút nữa giết hắn, vẫn luôn là hiên viên lạc vũ trong lòng kết, là hắn trong lòng thương. Hiên viên lạc vũ nói những lời này có chút vòng. Nhưng cũng may một nguyệt nghe hiểu. Nàng nhấp một chút môi, thở phì phì mà chừng hắn liếc mắt một cái. nay còn dùng hoài nghi sao? Lưu Vân Tăng chỉ là nàng bằng hữu mà hắn lại là nàng tình nhân kiêm trợ phu. Nàng tuy rằng hận hắn hận đến ngứa răng, nhưng cũng không bỏ xuống được hắn, quên không được hắn. Hai người trong lòng nàng địa vị căn bản không có có thể so tính được không? Từ từ, hắn không đến mức bởi vì cái này giết người. Kia sư phụ chết là chuyện như thế nào? Vì cái gì muốn giết ta sư phụ? Nhớ tới sư phụ chết thảm, nàng trong lòng chợt đau xót. Tuy rằng sự cách hơn 300 năm, lại nhớ đến tới trong lòng như cũ cực đau, đây là nàng nhất vô pháp tha thứ. Hiên viên lạc vũ chấn động, đỉnh mày một trọn kinh ngạc, giết ngươi sư phụ. Ta khi nào giết ngươi sư phụ? Hắn khi đó tìm không thấy một nguyệt thời điểm, cũng chính là đến thiên đình nơi đó đi lắc lư một vòng, tìm không thấy liền hạ giới. Sau đó liền thượng Lưu Vân tang ác đương, bị hắn lửa vào cản con đồ, Lại sau đó hắn giết Lưu Vân tang, mà chính hắn cũng bị một nguyệt phong ấn hơn 300 năm, từ đâu ra nước Mỹ thời gian đi sát cô Đại Tiên. Lại nói hắn cũng không lý do đi giết hắn A. Một nguyệt cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới hắn cư nhiên không thừa nhận, trận tròn đôi mắt, ngươi, ngươi còn không thừa nhận. Thím nhi đều thấy được, nhìn đến ngươi giết sư phụ ta. Nói hiệu nói vượng. Em đẹp, ta giết hắn làm cái gì? Chuyện khi nào? Hiên viên lạc vũ như mày. Khôi phục tự do sau, hắn căn bản lười đến đi thiên đình, thượng không biết vũ cô đại tiên đã hồn phi phách tán sự tình. Chính là, chính là hơn 300 năm trước, ta giận ngươi trốn đi thời điểm. Nàng cũng ý thức được không thích hợp. Hiên viên lạc vũ ngày thường tuy rằng vô lại chút, nhưng làm việc nhưng thật ra chính đại quan minh, làm chính là làm, căn bản sẽ không phủ nhận. Thuống chi hơn 300 năm đi qua, hắn cùng nàng chi Gian đã ân oán hai tiêu, hắn liền càng không đáng lừa nàng. Hơn 300 năm trước, hiên viên lạc vũ ngón tay nắm chặt, mục mục, năm đó ngươi liều mạng muốn giết ta, là bởi vì ngươi cho rằng ta giết sư phụ ngươi. Không phải đơn thuần vì lưu vân tang báo thủ. Tuy rằng đã sớm hoài nghi có khác ẩn tình, nhưng tổng muốn ở nàng trong miệng được đến chứng thực mới có thể cam tâm. Một nguyệt sắc mặt có chút tái nhận. tuy rằng sự cách hơn 300 năm nhưng năm đó kia một màn hiện tại nghĩ đến như cũ xẻo tâm dường như đau đớn không tồi là là ngươi nói ta lại đi thấy sư phụ ngươi liền giết hắn nhưng ta là thủ tín căn bản không đi gặp sư phụ lưu vân tăng cũng không phải cố ý muốn gặp là ta chúng độc hôn mê thời điểm hắn đã cứu ta ta ta vì thủ tín không chịu lưu tại hắn chỗ ở mà là mặt khác đi biệt viện ta vốn định chờ thương hảo sau liền đi Chính là còn chưa chờ đến thương hoàn toàn hảo, liền thấy được đại biểu sư phụ ngôi sao ngã xuống, ta điên rồi dường như đuổi tới bầu trời. Sư phụ! Sư phụ đã không có. Thiếm nhi làm ai mắt thấy đến ngươi xông lên giết hắn. Ta bi phân tới rồi cực điểm, muốn đi tìm ngươi tính sổ, rồi lại nhìn thấy ngươi huyết tẩy Lưu Vân tang biệt viện, còn giết Lưu Vân tang Nguyên lai là có chuyện như vậy. Hiên viên lạc vũ rốt cuộc hiểu rõ một nguyệt bỗng nhiên tìm chính mình liệu mạng nguyên nhân. Trời xui đất khiến. Chân chân chính chính trời xui đất khiến. Quả nhiên, lời nói là không thể nói bậy. Hắn bất quá chính là miệng uy hiếp nói, lại bị người có tâm lợi dụng, làm hắn hung hăng mà ngã lớn như vậy một cái té ngã. Hắn cơ trí thông minh, cả đời này không biết cùng người khác tranh đấu gay gắt quá bao nhiêu lần, xuyên qua nhiều ít âm như quỷ kế. Lâm địch kinh nghiệm càng không biết so một nguyệt phong phú nhiều ít, hơi suy tư, liền tìm được mấu chốt nơi. hít một hơi Hắn quyết định đối một nguyện tầng tầng luật kén, một mục, mục, ta vẫn luôn thâm ái ngươi, cũng biết sư phụ ngươi là người quan trọng nhất thân nhân, ngươi liền tính không tuân thủ nặc đi gặp hắn, ta cũng nhiều nhất tức giận mà thôi, lại như thế nào sẽ vì như vậy một chút việc đi giết hắn đến gây chuyện ngươi thương tâm. Ngươi khi đó vốn dĩ liền ở giận ta, ta nếu làm như vậy, chẳng phải là càng làm cho chúng ta quan hệ dậu đổ bìm leo, không còn có xoay chuyển đường sống. Lui một vạn bước giảng, Ta nếu thật sự nhất thời khí bất quá nổi điên giết hắn, lại như thế nào sẽ chỉ cần lưu lại một đồng tử tới chỉ chúng ta? Ngươi cũng biết, giết hắn diệt khẩu đối ta tới giảng, bất quá là vây vây tay háo sự. Một nguyệt sử sốt, không thể không thừa nhận hắn nói rất có đạo lý. Chính mình lúc ấy bị bi phận hướng hôn đầu, nhất thời không suy xét nhiều như vậy. Chính là, nếu không phải hắn giết, kia lại là ai? Vì sao phải giả mạo hiên viên lạc vũ? Tựa hồ đoán được một nguyệt suy nghĩ, hiên viên lạc vũ nói tiếp, một mục, mục, ngươi còn nhớ rõ sư phụ ngươi là nào một ngày nào nhất thời ngộ hại sao? Này như thế nào sẽ không nhớ được? Mục nguyệt lập tức liền nói ra ngày canh giờ. Hiên viên lạc vũ đỉnh mày một trọ, cầm quyền, lạnh lạnh nói, cái kia canh giờ ta đang ở cản khôn đồ bác mệnh, như thế nào có rảnh đi hại sư phụ ngươi? Thật nhiều sự tình đều đã đẩy ra, như vậy ai là phía sau màn độc thủ cơ hồ đã miêu tả sinh động? Một nguyệt tuy rằng thiên chân chút, nhưng rốt cuộc cũng là chiến thần, hơi suy tư, liền suy nghĩ cẩn thận một cái đại khái, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ, này hết thể hết thể là lưu vân tăng tuyệt tác? Hắn vì được đến chính mình, cố ý vu hoan giá họa cho hiền viên lạc vũ. Nói như vậy, 300 năm trước, chính mình sát thật oan uổng hiền viên lạc vũ. Chính mình thiếu chút nữa chân chính giết hắn. Nàng suy sụp ngồi ở, trong lòng ở vô cùng hối hận cùng nghĩ mà sợ rất nhiều. Lại mạc danh thở dài nhẹ nhõn một hơi. May mắn, sư phụ không phải hắn giết. May mắn, sư phụ không phải hắn giết. Hiên viên lạc vũ nắm tay lại nắm tay, hắn không nghĩ tới lưu vân tang phía trước còn khấu như vậy một ngụm hát qua cho hắn. Biết sớm như vậy, hắn lúc trước nên trực tiếp đem hắn loanh cái hồn phi phép tán, rốt cuộc vô pháp ngưng tụ. Hắn nhìn nhìn một nguyện, thẳng đến giờ phút này thượng có chút nằm mơ cảm giác. Không tự chủ được vươn tay đi cầm cổ tay của nàng. một một hắn rốt cuộc chờ đến nàng đã trở lại hắn một một hắn thế tử hảo muốn đem nàng ôm vào trong ngực một nguyệt thân mình hơi hơi cứng đờ dãy rủa một chút có chút kháng cự ý vị hiên viên lạc vũ trong lòng trầm xuống một một nàng trong lòng còn có khúc mắc chưa dài một nguyệt vừa mới kêu một chút dãy rủa chỉ là theo bản năng động tác cũng không có nhiều hơn suy xét nghe hắn này một tiếng kêu gọi nàng trong lòng run lên Túi thấp đầu xuống. Kiếp trước kiếp này ở nàng trong đầu thoảng qua. Sư phụ chi tử cái này kết tuy rằng giải khai, nhưng nàng lúc trước phẫn mà rời đi lại không phải bởi vì sư phụ. Là bởi vì hắn lừa gạt, hắn có mới núi cũ, hắn hoa tâm. Kiếp trước tạm thời không đề cập tới, nàng ở kiếp này vẫn là tiểu vai nhi thời điểm. tận mắt nhìn thấy đến hắn thiếu chút nữa cùng bích hâm tiên tử lăn khăn trải giường Lúc ấy không hiểu, hiện tại nhớ lại tới lại là minh bạch. Hơn nữa đã trải qua như vậy một hồi tình thương, nàng đối cảm tình có một loại bản năng kháng cự. Lạc Vũ, xin lỗi, kiếp trước là ta, hoan của ngươi. Chính là, chính là ta không thích các ngươi nam tử có mới nối cũ. Cùng với đến lúc đó cùng hắn nhìn nhau không vừa mắt, chi bằng hiện tại liền buông tay, lẫn nhau còn có thể lưu cái tốt hồi ức. Chúng ta nam tử có mới nối cũ. Hiên viên Lạc Vũ nghiến răng cái gì kêu chúng ta nam tử có mới nối cũ? Một một, ta đối với ngươi trước sau như một được không? Cũng không phải sở hữu nam tử đều là có mới nối cũ. Hắn nóng lòng tìm quân đồng minh, ngó tay một lóng tay tịch nguyệt phạn hương, hắn cũng là nam tử, nhưng hắn đối với ngươi mâu thân toàn tâm toàn ý trên đời này luôn có ngoại lệ. Tịch nguyệt phạn hương khụ một tiếng, lạnh lạnh nói, đừng nhắc lên ta, ta cùng nào đó phong lưu cổ thần nhưng bất đồng. Nay tiểu cổ thần lúc trước không thiếu ở hắn cùng phong lang yên chi gian châm ngòi ly gián. Còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đoạt đi rồi hắn hài tử. Hắn chính hận ngựa răng lúc này tự nhiên là bỏ đá xuống giếng thời điểm. Lại nói hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, chưa từng cùng mặt khác nữ tử phong lưu quá. Mà hiên viên lạc vũ hoa danh biến thiên hạ, cùng hắn thượng quá giường nữ tử nhiều như cá giết qua sông. Hắn cùng hắn căn bản là hai cái cực đoan, không thể so sánh. Phong lang liên cũng cởi hì hì nhìn hiên viên lạc vũ liếc mắt một cái, nói, mục mục, nói thật. Ta cũng không quá tin tưởng hoa tâm đại thiếu gặp được thanh thuần mị thiếu nữ liền hoàn lương cầu huyết chuyện xưa, đó là tiểu thuyết gia viết ra tới giải trí đại chúng. Nàng còn chính ghi hận này tiểu cổ thần năm đó rõ ràng có khởi tử hồi sinh bản lĩnh, cố tình còn mặc kệ nàng xuất huyết nhiều mà chết, làm nàng cùng phạn hương nhiều bị không ít khổ sở. Ghê tẩm hơn chính là, hắn còn đoạt đi rồi nàng hài tử, tức đoạt nàng làm mẫu thân là thú. hiện tại khó được nhìn đến vị này xú thí cổ thần có như vậy bất lực thời điểm nàng cũng nhân cơ hội giấm mấy đá xả xả giận kiếp trước như thế nào phong lang yên không nghĩ quản rốt cuộc không liên quan chuyện của nàng nhưng này một đời một nguyệt lại là nàng ruột thịt nữ nhi nàng tự nhiên hy vọng nữ nhi hạnh phúc có thể giống nàng giống nhau được đến một cái nam tử nhất sinh nhất thế ái cả đời không rời không bỏ mà hiên viên lạc vũ này cổ thần tuy rằng cường đại nhưng chính là hoa danh bên ngoài Muốn cho nàng đem nữ nhi yên tâm giao cho hắn, đến làm nàng khảo nghiệm khảo nghiệm lại nói. Hiên viên là vũ. Hắn ở trong tay háo nắm tay chỉ, hắn như thế nào quên đôi vợ chồng này là bụng dạ hẹp hòi, có thủ thất báo. Cố nén trụ muốn vung tay háo tử lộng phi này hai vợ chồng ý niệm, kéo lại một người tay, một một, ngươi cho tới bây giờ còn chưa tin ta. Đã trải qua nhiều như vậy, sinh sinh tử tử luân hồi, hắn không tin một nguyệt sẽ cảm thụ không đến hắn chân tình. Mục Nguyệt nhìn hắn một cái, nàng tự nhiên cảm nhận được hắn chân tình, chính là nàng muốn nói lại thôi. Hiên viên lạc vũ tự nhiên nhìn ra nàng do dự, hắn hít vào một hơi, một bàn tay đáp ở nàng trên vai, đôi mắt nhìn nàng đôi mắt, mục mục, ngươi muốn nói cái gì liền nói ra tới. Kiếp trước hắn chính là cùng nàng giao lưu quá ít, mới có thể phát sinh nhiều như vậy hiểu lầm. Nay một đời hắn không cho phép loại sự tình này lại phát sinh. Ta, Mục Nguyệt vừa mới thức tỉnh. khôi phục kiếp trước ký ức hiện tại tư duy thập phần hỗn loạn một cuộn chỉ rối dường như nhất thời không biết nên nói cái gì phong lang yên đôi mắt vừa chuyển cười ngâm ngâm mà dắt một người tay tiểu cổ thần ngươi gấp cái gì một mộc vừa mới thức tỉnh trong lòng chính loạn đâu ngươi liền trước đừng bước nàng đi một mộc cùng mẫu thân đi ra ngoài giải sầu Cái này đang xem đi lên như là bạn cùng lứa tuổi trước mặt tự xưng mâu thân thật đúng là yêu cầu một chút dũng khí. Cho nên ra mặt dày như gió lang yên, nói ra này một câu tới thời điểm, cũng cầm lòng không đậu mà nói lắp một chút. Nàng cũng không biết một nguyệt cùng hiên viên lạc vũ kiếp trước cụ thể cái gì gấp mắt, cho nên nàng muốn hiểu biết một chút, tìm xem mấu chốt nơi. thuận tiện thế nữ nhi phân tích một chút người nam nhân này có đáng giá hay không tha thứ. Lôi kéo một nguyệt liền hướng ra phía ngoài đi. Hiên viên lạc vụ khuôn mặt tuấn tú tối sẩm. Cái gì kêu tiểu cổ thần? Hắn so nàng đại quá nhiều được không? Còn có, hắn thật vất vả chờ đến một nguyệt tỉnh lại, muốn lời nói một đống một đống, hắn một lát cũng không muốn cùng nàng tách ra. Như thế nào cho phép có người lúc này đem nàng lôi đi? uy, tiểu nha đầu, không được mang một một đi. Hắn lắc mình liền muốn ngăn thiệt. Hắn quính lên dưới. Sương hô phong lang yên vẫn là ngày cũ Sương hô. Một bàn tay ở hắn đầu vai một phách, một cái âm thanh trong trẻo lạnh lạnh nói, cái gì tiểu nha đầu đại a đầu, ngươi nếu muốn cưới một mục nói, nàng chính là ngươi chính tông mẹ vợ. Hiên viên Lạc vũ. Hắn khỏe môi chịu vừa kéo, đầy đầu hát tuyến. Cố tình tịch nguyện phản hương nói cực kỳ có lý, làm hắn phản bác không được. Bất quá, hắn luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài. Thiện ác cấp bậc quan niệm ở hắn nơi này xem như chó má, căn bản không đáng giá một đồng tiền. Chọc hắn nóng nảy, đừng nói mẹ vợ, chính là mẹ ruột hắn cũng làm theo không mua trướng. Hắn đôi mắt nhíu lại, đang muốn làm ra điểm cái gì, tịch nguyệt phản hương thanh âm đúng lúc vang lên, ngươi gấp cái gì. Một mục, mục hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, yêu cầu một trận thi châm điều dưỡng. Lại nói ngươi chính là hứa hẹn quá, một mục, mục muốn cùng chúng ta nửa năm. Chẳng lẽ đường đường cổ thần muốn đổi ý quyết nợ? Mục mục hiện tại đã có thể thừa chúng ta này hai cái thân nhân, người nhận tâm cướp đoạt chúng ta người một nhà thiên luân chi nhạc. Hắn nói có lý có theo, lại có tiềm tàng nguy hiếp, đổ hiên viên lạc vũ cơ hồ nói không ra lời. thường có một thân hủy thiên diệt địa pháp lực, đối thượng hai vị này hắn lại cái gì cũng không thể làm. Hắn tự nhiên thực dễ dàng là có thể làm này hai cái chướng mắt người biến mất. Nhưng bọn họ lại là một nguyệt hiện tại duy nhất thân nhân, nàng đã mất đi nàng sư phụ, hắn lại làm sao dám lại đối nàng này thế cha mẹ bất lợi, trong một nguyệt thương tâm. Chính là, hắn đợi lâu như vậy, thật vất vả chờ ô yếm thê tử trở về, hắn còn không có thân thiết đủ, nên nói nói còn chưa nói xong. Đã bị người túng chạy. Tựa hồ minh bạch hiên viên lạc vụ ý tưởng, tịch nguyệt phản hương ở hắn đầu vai một phách, nhàn nhạt nói, giao cho ngươi mẹ vợ đi. Vẫn là nữ nhân tương đối hiểu biết nữ nhân chút. Hiên viên lạc vũ ngần ra, tuy rằng này mẹ vợ ba chữ làm hắn có chút không thoải mái, bất quá lại không thể không thừa nhận tịch Nguyệt Phạn Hương nói cực kỳ có lý. Phong Lăng Yên xử sự kinh nghiệm so một Nguyệt muốn phong phú nhiều, có lẽ nàng có thể cởi bỏ một Nguyệt khúc mắc. Tiên đây là, hắn vị này mẹ vợ chịu thiệt tình giúp hắn. Bất quá, giống như có điểm khó. Hắn nhìn tịch Nguyệt Phạn Hương liếc mắt một cái. Tịch Nguyệt Phạn Hương cũng chính cười như không cười mà nhìn hắn. Đáy mắt lóe, vui sướng khi người gặp họa. Hắn trong lòng vừa động, lạnh lùng thốt, tốt nhất làm lão bà ngươi đừng chơi cái gì đa dạng. Bằng không ta, bằng không ngươi như thế nào? Tịch Nguyệt Phạn Hương trong tay giống như nhàm chán mà chuyển cây quạt, lạnh lạnh mà nhìn hắn, muốn đối nàng bất lợi trước muốn hỏi ta đáp ứng không đáp ứng. Hiên Viên Lạc Vũ sửng sốt, bỗng nhiên cười ha ha, nghiêng liếc Tịch Nguyệt Phạn Hương liếc mắt một cái, "Bậy hạ" Ở nhân gian tới nói, ngươi có lẽ rất lợi hại, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp đến ta. Hiên viên lạc vũ sừng sốt, bỗng nhiên cười ha ha, nghiêng liếc tịch nguyệt phản hương liếc mắt một cái. Bậy hạ, ở nhân gian tới nói, ngươi có lẽ rất lợi hại, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp đến ta. Hắn chính là mấy ngày liền thượng Ngọc Đế cũng đau đầu thần tiên, tịch nguyệt phản hương lại lợi hại, cũng bất quá là một cái bình phàm nhân loại, cùng hắn căn bản không có có thể so tính. Tịch Nguyệt Phạn Hương Tựa Hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như thế, thản nhiên cười, ngươi không ngại thử xem. Hiên viên lạc vũ. Hắn có chút được trí, bởi vì một nguyệt nguyên nhân, hắn thật đúng là không thể canh chừng lăng yên hai vợ chồng thế nào. Cuộc đời lần đầu tiên bị hai nhân loại an gắt gao, Hắn hừ một tiếng, tính, xem ở một nguyệt phân thượng, ta cũng bất hòa các ngươi chấp nhận. Hắn trong mắt chuyển chuyển, tựa nghĩ đến cái gì, khỏe môi có ý cười chợt lóe mà qua. Phong thả ung dung nói, ta là thần tiên, tự nhiên không thể thất tín với ngươi, khiến cho một nguyệt lưu lại nơi này nửa năm bãi. Tịch Nguyệt Phạn Hương nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó, hắn mới không tin vị này phóng đãng không kềm chế được cổ thần tốt như vậy nói chuyện. Hiên viên lạc vũ rối một cái lời eo, rất đơn giản à, nàng lưu lại nơi này, ta tự nhiên cũng lưu lại nơi này. Hắn vô vô tịch Nguyệt Phạn Hương bả vai, dù sao bệ hạ nơi này khác chưa chắc nhiều. Phòng ở nhất định rất nhiều. Phái người cho ta quét tức ra một tòa nhàn điện tới chính là. Tịch Nguyệt Phạn Hương lạnh lạnh mà nhìn hắn, chúng ta lưu một nguyệt nhưng cũng không có lưu ngươi. Hiên viên lạc vũ cười khuynh quốc khuynh thành, ta cùng một nguyệt là phu thê, tự nhiên là nàng ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Ngươi tổng không đến mức làm chúng ta phu thê chia lịa đi. Tịch Nguyệt Phạn Hương cũng cười ưu nhã nhu hòa, ta tưởng cổ thần điện hạ có lẽ quên mất, ngươi cùng một một kiếp trước là phu thê. Này thế lại không phải. một mục, mục là ta vợ chồng nữ nhi, là lăng mạch quốc công chúa, đến nỗi về sau có phải hay không có thể trở thành thê tử của ngươi, này liền muốn xem biểu hiện của ngươi. Hán cười ngâm ngâm mà bưng lên trà, thỉnh uống trà. Đây là bưng trà tiễn khách, không khách khí mà đổi người. Hiên viên lạc vũ đen như mực thâm đồng hình như có ám quang hiện lên, bỗng nhiên ha ha cười, hảo, hảo, tính các ngươi có lý. ta đây liền cáo tử. Hắn xoay người đi rồi hai bước, ta luôn có tới thăm hỏi mục mục quyền lợi đi. Tịch Nguyệt Phạn Hương gật đầu, đương nhiên. Hắn cũng không thể bức vị này cổ thần quá mức. Hiên viên lạc vũ cười, này liền hảo. Cáo tử. Quay người lại, veo mà một tiếng không thấy. Cư nhiên đi thập phần dứt khoát lưu loát. Tịch Nguyệt Phạn Hương đôi mắt nửa nheo lại tới. Như vậy dứt khoát lưu loát, không rất giống vị này cổ thần phong cách ta Màn đêm buông xuống, mọi thanh âm đều im lặng. Trong tầm cung, Phong lang Yên ngồi ở tịch Nguyệt Phạn Hương trong lòng ngực, cùng hắn câu được câu không nói chuyện thiếm, nói một Nguyệt sự tình. Nàng tuy rằng trên danh nghĩa là một Nguyệt mẫu thân, nhưng hai người lúc này tuổi nhìn qua lại không sai biệt lắm. Cho nên sẽ không có sự khác nhau gì đó. huống chi Phong lang Yên đặc công xuất thân, quan sẽ xem mặt đoán ý, bộ tiếng người ngữ. Một Nguyệt tính tình tuy rằng lãnh tình, không mừng nhiều lời lời nói. Nhưng đối Phong lang Yên lại mạc danh tín nhiệm. Biết nàng là chính mình kiếp này mẫu thân, khẳng định sẽ không hại chính mình. Nàng hiện tại tâm tình phiền loạn bệ buộn, cũng xác thật yêu cầu một người tới vì nàng giải quyết giải quyết. Luận đánh giặc, một nguyệt không thua với bất luận kẻ nào, nhưng đụng tới loại này phức tạp cảm tình vấn đề, nàng cũng rất muốn có một cái tri kỷ bằng hữu có thể nói hết một chút. Nàng kiếp trước không có đồng tính bằng hữu, không người vì nàng chỉ điểm cảm tình vấn đề, này thế phong lang yên lại là một vị tốt nhất nói hết đối tượng. Lịch duyệt nhiều, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa tuyệt không sẽ hại nàng. Cho nên, phong lăng yên rất dễ dàng mà liền tự một nguyệt trong miệng đã biết nàng kiếp trước cùng hiên viên lạc vũ sự tình. Giờ phút này liền cùng tịch nguyệt phản hương đàm luận lên. Hắn vợ chồng hiện tại lẫn nhau chi gian vô bí mật, cho nên tịch nguyệt phản hương cũng biết một nguyệt kiếp trước hết thảy, không khỏi thở dài một hơi. Trong lòng đối hiên viên lạc vũ có một tia đồng tình. Hắn cho rằng hắn truy thê chi lộ liền đủ khúc chiết. Không nghĩ tới hiên viên lạc vũ truy thê chi lộ càng có thể lan lộn, mới sinh mới chết. Nếu không phải một nguyệt là hắn nữ nhi, hắn cơ hổ sẽ vì hiên viên lạc vũ một vốc đồng tình chi nước mắt. Nếu không phải một nguyệt là hắn nữ nhi, hắn cơ hổ sẽ vì hiên viên lạc vũ một vốc đồng tình chi nước mắt. Yêu giống Mộc một loại này trời sinh đối cảm tình thiếu căn gân, tính cách lại thiên chân cố chấp, chú định vị này cổ thần tình lộ siêu cấp khó đi. Hắn xoa xoa trong lòng ngực Phong lang Yên tóc đẹp, chính gốc cảm giác tâm lý cân bằng. Phong lang Yên vô ý thức đùa nghịch hắn thon dài mười ngón, đồng nhiên mở miệng hỏi một câu, Phạn Hương, nếu ngươi cũng giống cổ thần giống nhau có được trường sinh bất lao sinh mệnh, bao nhiêu năm sau, ngươi đối ta có phải hay không cũng sẽ có mới nối cũ. Tịch Nguyệt Phạn Hương Hắn đau đầu xoa xoa thái dương, hắn vị này tiểu thê tử không phải là khuyên người ngược lại bị người tẩy não đi. Như thế nào em đẹp đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Hắn ngón tay điểm điểm phong lang yên môi đỏ, A yên, loại này giả thiết không thành lập, chúng ta đều là người thường, sẽ lao sẽ chết, bất quá có một chút có thể bảo đảm chính là, ở ta sinh thời, ta tuyệt đối sẽ ái ngươi nhất sinh nhất thế, đến chết bất biến. Phong lang yên cũng nở nụ cười, nàng cũng chỉ là tâm huyết dâng chào hỏi một câu mà thôi, cũng không sẽ thật dối dăm vấn đề này. Kiếp trước kiếp sau quá xa vời, Năm chắc trụ kiếp này mới là quan trọng nhất. ân ta cũng là. Nàng thỏa mãn mà lẩm bẩm một câu, ôm hắn eo, đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn. Phạn hương, ta rất muốn lại muôn cái hải tử. Thịnh nguyệt phạn hương thân mình hơi hơi cứng đờ, luốt loát, loát nàng tóc, gấp cái gì. Hiện tại mục mục vừa trở về, có thể làm bạn chúng ta nửa năm. Lại nói chúng ta còn trẻ, cái thứ hai hải tử lại quá mấy năm muốn cũng không muộn. Phong lang yên nhấp khẩn môi. đống nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, phạn hương, ngươi vì cái gì không muốn muốn hải tử. Hoặc là nói, không muốn muốn ta cho ngươi sinh hải tử. Nàng cùng hắn thành hôn gần hơn hai năm, nàng mỗi khi nhắc tới tưởng lại muốn cái hải tử, hắn đều ra sức khước tử. Lúc đầu nàng bởi vì mới vừa cùng hắn đoàn tụ, tưởng nhiều quá quá hai người thế giới cũng không cái gọi là, cho nên cũng không để ở trong lòng. Hiện tại nghe hắn lại đầy, trong lòng có chút buồn bực. Cầm lòng không đầu hỏi ra tới. Tịch Nguyệt Phạn Hương quắt một chút nàng đỉnh kiểu mũi, thỏ con, ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào không muốn muốn ngươi hài tử? Ta chỉ là... chỉ là cái gì? Phong lang Yên ép hỏi một câu, hôm nay nàng nhất định phải hỏi cái rõ ràng minh bạch. Tịch Nguyệt Phạn Hương cười cười, ở nàng trên trán hôn một thân, ngu ngốc ngươi hiện tại có một mục, mục, như vậy cấp làm cái gì? Ngươi sẽ không sợ nàng ghen. Phong lang Yên sửng sốt Dũ đôi mắt, một mục, mục chỉ có thể bồi chúng ta nửa năm, hơn nữa. Hơn nữa nàng có chút muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Tịch Nguyệt Phạn Hương nhún mẩy. Phong Lang Niên cắn cắn môi, thở dài một tiếng, một mục, mục tuy rằng là chúng ta ruột thịt nữ nhi, nhưng... Nàng vừa sinh ra liền bị tiểu cổ thần ôm đi, lại khi trở về liền bỗng nhiên. Bỗng nhiên lớn như vậy, nhìn qua như là ta tỉ muội Nàng tuy rằng cũng đau lòng một mục. mục. Nhưng tại nội tâm chỗ sâu trong tổng cảm giác quái quái, nói không nên lời cái gì tư vị. Làm nàng căn bản tìm không thấy làm mẫu thân cảm giác. Tịch Nguyệt Phạn Hương nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn băng tuyết thông minh, thận trọng như châm tự nhiên minh bạch tâm tình của nàng. Nói thật, đối với Mục Nguyệt, hắn cũng rất khó có cái loại này làm cha cảm giác. Hắn cụ một tiếng, nói, có lẽ, chờ chúng ta cùng nàng ở chung dài quá, là có thể tìm được cảm giác. Phong lăng yên hoành hắn liếc mắt một cái, nàng là con của chúng ta, loại cảm giác này không cần tìm. Ta chỉ là, chỉ là tưởng lại muốn một cái bình thường hài tử, nhìn hắn, nàng, lớn lên. Lại nói, ngươi cũng khuyết thiếu cái thái tử, ngươi những cái đó đại thần tuy rằng mình không dám can thiệp ngươi việc tư, chỉ sợ ở dưới sớm nói thầm điên rồi. Lại qua mấy năm, ta nếu còn không con, chỉ sợ bọn họ lại nên thượng biểu thúc giục ngươi nạp tam cung lục viện. Vì ngươi khai chi tán diệp. Thích nguyệt Phạn hương hồn không thèm để ý, nhàn nhạt nói, bọn họ không dám. A yên, ngươi như vậy tính tình, nhưng không giống như là để ý người khác nhàn thoại người A. Chỉ cần ta không nói cái gì, ngươi để ý đến bọn họ làm cái gì. Phong lăng yên. Nàng mí môi, mỗi lần đều như vậy, hắn luôn có lời nói tới tiệt nàng không nói chuyện nhưng đáp. Nàng đơn giản lật qua thân đi, đem cái phía sau lưng đối với hắn. A yên tịch nguyệt phản hương từ sau người ôm lấy nàng, làm sao vậy? Người qua loa lấy lệ ta. Phong lăng yên thanh em dầu dĩ, người căn bản không nghĩ muốn ta sinh hài tử, người trong lòng không biết lại ở tính kế ta cái gì. Người qua loa lấy lệ ta. Phong lăng yên thanh em dầu dĩ, người căn bản không nghĩ muốn ta sinh hài tử, người trong lòng không biết lại ở tính kế ta cái gì. Nàng trong lòng ủy khuất lên, dứt khoát nói chuyện kích hắn. Không có biện pháp. tịch nguyện phản hương tuy rằng đối sinh hải tử sự không ham thích nhưng đối mộ sự kiện lại cực kỳ ham thích phong lăng yên vốn dĩ cho rằng hắn như vậy cần cù và thật thà chính mình khẳng định có thể trúng thưởng không nghĩ tới gia hỏa này không hổ là thần y gì ấy. hắn nếu không nghĩ muốn hải tử liền tính là cùng nàng hàng đêm cuồng hoan chủ sinh nương nương cũng sẽ không tới khấu nàng cái bụng tịch nguyện phản hương cánh tay hơi hơi căng thẳng thanh âm có chút chấm thấp a yên Ngươi thật sự cho rằng ta lại ở tính kế ngươi. Phong Lang Yên nói như vậy bất quá là khí lời nói, nhưng nàng rồi lại không biết như thế nào mới có thể làm hắn nói thật ra, cho nên đóng đôi mắt không nói lời nào, dứt khoát cho hắn một cái cam chịu. Ai, A Yên, không nghĩ tới ngươi cho tới bây giờ còn hoài nghi ta tâm. Tịch Nguyệt Phạn Hương ngữ khí có chút cô đơn, ta có thể tính kế người trong thiên hạ, cũng sẽ không tính kế ngươi. Không phải ta không nghĩ muốn hài tử, ta chỉ là Phong lăng yên bị hắn cô đơn ngữ khí kích thích trong lòng vừa kéo, nghe hắn cuối cùng một câu, trong lòng vừa động. Chẳng lẽ hắn có cái gì lý do khó nói? Hắn chung quá độc, cơ hồ xem như cựu tử nhất sinh, hay là thân thể hắn từ khi đó khởi ra cái gì bại lộ? Không dự. Nàng cầm lòng không đậu, xoay người lại, dùng cánh tay khoanh lại cổ hắn, phản hương, ngươi là thần y địa, cũng cũng không có biện pháp sao. E sợ cho hắn sẽ thương tâm. lại hơn nữa một câu nếu thật sự không có biện pháp kia kia cũng không quan trọng nhiều nhất nhiều nhất chúng ta chỉ cần một một một cái hải tử liền hảo Tịch nguyệt phản hương hắn ánh mắt chật lóe cười như không cười mà ôm thần nàng ngữ khí có chút bất đắc dĩ ngươi tưởng ta không thể ngu ngốc ta là thần y, -y như thế nào cho phép cái loại này tình huống phát sinh ngươi này đầu nhỏ dưa nghĩ đến đâu đi Nguyên lai không phải cái kia nguyên nhân. Phong Lang yên nhẹ nhàng thở ra, tiện đà mở to hai mắt, không phải bởi vì ngươi. Chẳng lẽ là bởi vì ta, thân thể của ta không? Không được. Tịch Nguyệt Phạn Hương vừa tức giận vừa buồn cười, duỗi tay nhéo mặt nàng một phen, thỏ con, ngươi hoài nghi ta này thần ý là lầm giả. Chớ nói ngươi không có cái loại này tật xấu, mặc dù là có, ta nếu muốn trị liệu cũng là dễ như trở bàn tay. Tự nhiên cũng không phải thân thể của ngươi nguyên nhân. Này có phải hay không, kia cũng không phải, phong lăng yên thật buồn bực. sinh khí cắn hắn tắc quái tay một chút, kia rốt cuộc là bởi vì cái gì? Phản Hương, ta không hy vọng ngươi có việc gặp ta. Tịch Nguyệt Phản Hương nhìn nàng một cái, thấy đêm nay một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế, có chút đau đầu lên. Hắn không thể giấu nàng, bằng không nha đầu này lại không biết miên man suy nghĩ cái gì. Cái chán chống cái chán của nàng, thở dài một hơi, sâu kín nói, A yên, ta sợ hãi. Phong lăng yên kinh ngạc trợn tó mắt, sợ. Sợ cái gì? Luôn luôn không sợ trời không sợ đất, vạn sự đều nắm giữ trong tay tịch nguyện phản hương cư nhiên sẽ nói sợ hãi, thật đúng là kỳ quan. Phong lăng yên lòng hiếu kỳ bị hắn chân chính câu lên. Nàng thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy, nhẹ quét ở hắn mắt trên mặt, ngứa, tô tô. Hắn trong lòng rung động. Cánh tay lại khẩn căng thẳng, thở dài nói, A yên, lúc trước ta vì lưu ngươi ở ta bên người, cố ý làm ngươi mang thai. Hắn hít một hơi, nói tiếp, khi đó ta cho rằng có thể bảo ngươi mẹ con bình an, lại không nghĩ rằng, người định không bằng trời định, ngươi sinh một một thời điểm khó sinh. Mà ta cố tình còn không có ở bên cạnh ngươi, hại ngươi mất đi tính mạng, ngươi không biết, kia hai năm ta cơ hồ là sống không bằng chết, trong lòng hối hận muốn mệnh, muốn giết chính mình tâm đều có. Phong lang yên trong lòng chấn động, nàng tự nhiên biết hắn khi đó thống khổ, chỉ là không nghĩ tới sẽ cho hắn lưu lại lớn như vậy bóng ma tâm lý. Trong đầu có linh quang chợt lóe, tiếp lời nói, nói như vậy, ngươi là sợ ta mang thai sẽ tái xuất hiện sinh mục mục khi cái loại này tình huống, cho nên. Tình nguyện phản hương đôi mắt tối xâm lại, gật đầu, A yên, ta tình nguyện không cần hậu thế, cũng không thể lại thừa nhận một lần mất đi ngươi thống khổ. Nguyên lai là bởi vì như vậy. Phong Lang yên cuối cùng minh bạch hắn không nghĩ muốn hải tử nguyên nhân trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp hình như có thứ gì muốn tràn đầy ra tới thở dài một tiếng đồ ngốc, lại không phải mỗi lần sinh hải tử đều sẽ khó sinh lại nói không phải có ngươi vị này thần y gì tại bên người sao kia còn sợ cái gì chẳng lẽ ngươi là đối với ngươi chính mình y gì thuật không tự tin Tịch Nguyệt Phạn Hương cười khổ một chút hắn tự nhiên đối chính mình y gì thuật rất có tự tin nhưng thế sự khó liệu Ai biết này dài dòng mang thai trong lúc sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn cũng biết chính mình lo lắng có điểm dư thừa, nhưng chỉ cần về phong lăng yên, hắn một chút nguy hiểm cũng không nghĩ lại mạo. Chỉ cần nàng ở chính mình bên người liền hảo, lại muốn hay không hải tử không sao cả. A yên, chúng ta có một một cũng là đủ rồi. Đến nỗi thái tử chi vị. Dù sao một một cũng là chiến thần, nàng về sau làm nữ hoàng cũng có thể a. Phong lăng yên sử sốt xì một tiếng bật cười. Phạn Hương, không nghĩ tới ngươi thật không có trọng nam khinh nữ ý tưởng. Bất quá, Mộc Nguyệt dù sao cũng là chiến thần, hiện tại lại khôi phục vốn dĩ thân phận, nàng không có khả năng ở nhân gian dừng lại quá dài. Ngươi cũng nói qua, chỉ có thể lưu nàng ở chúng ta bên người nửa năm. Tịch Nguyệt Phạn Hương trong mắt có hơi hơi quang mang chợt lóe, xoa xoa nàng tóc. Dù sao còn có hơn nửa năm thời gian đâu, ngươi gấp cái gì? Hắn sẽ ý tưởng làm Mộc Nguyệt lưu lại. Mộc Nguyệt chỉ cần lưu lại. Như vậy vị kia cổ thần cũng khẳng định sẽ lưu lại. Nếu chính mình trăm năm sau truyền ngôi cấp một nguyện, một nguyện tuy rằng không hiểu quốc sự, nhưng hiên viên lạc vũ khẳng định là hiểu, vì một nguyện, hắn cũng không thể mặc kệ. Có thể làm không mừng bị câu thúc đường đường cổ thần lưu lại tiếp hắn vị trí thống trị cái này quốc gia, tình nguyện phạn hương cơ hồ có thể tưởng tượng ra hiên viên lạc vũ kia không tình nguyện muốn bắt cuồng bộ dáng, chỉ cần như vậy suy nghĩ một chút hắn liền cảm giác vui vẻ vô cùng. Phong Lang Yên tinh tường nhìn đến trượng phu trong mắt tính kế, hơi nhún mày, ngươi lại nghĩ đến cái gì siêu điểm tử. Tịch Nguyệt Phạn Hương ha ha cười, nghiêng người đem nàng đẻ ở dưới thân, ở ngôi nàng hôn một cái, hư nha đầu, ngươi trượng phu nghĩ đến chính là kim điểm tử. Hắn ấm áp hơi thở lưu luyến ở nàng non mịn cổ, Phong Lang Yên cơ hồ cảm ứng được hắn thân thể dần dần nóng rực. Bọn họ làm như vậy lâu dài phu thê, lẫn nhau chi giàn tứ chi động tác đã thập phần quen thuộc. Phong lăng yên tự nhiên biết hắn lại muốn làm cái gì. Mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, đem hắn đẩy, ngươi đừng đè nặng ta, hảo trọng nói. Một câu vừa mới rơi xuống đất, bỗng nhiên thấy hoa mắt, một trận trời đất quay cuồng, nàng lại tỉnh quá thần tới thời điểm. Hai người đã trên dưới đổi chỗ, nữ thượng nam hạ tư thế, chính mình chính khóa ngồi ở hắn trên eo. Hai người giờ phút này đều ăn mặc hơi mỏng áo lót, lẫn nhau có thể cảm ứng được đối phương ra thịt độ ấm. ngươi phong lang yên gương mặt có chút nhiệt năng lên tịch nguyệt phạn hương vẻ mặt vô tội cười ngâm ngâm nói ngươi nếu chê ta trọng vậy đổi ngươi đẹ nặng ta hảo như vậy ngươi tổng vừa lòng đi ngón tay lặng lẽ vói vào nàng và tháo trong vòng phong lang yên tiểu nắm tay chú ý hắn ngực một chút không đứng đắn tịch nguyệt phạn hương bàn tay hơi dùng một chút lực phong lang yên liền thân bất do kỷ nằm sấp ở hắn ngực thượng hắn cơ hồ cắn thượng nàng lỗ thai khẽ cười nói a yên Ngươi không phải muốn cái hải tử. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Hắn một câu còn chưa có nói xong, trong hư không bỗng nhiên chuyển đến một tiếng ho nhẹ. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng ở đêm lặng bên trong nghe tới, như cũng thực rõ ràng. Phong lăng yên thân mình cứng đờ, còn chưa làm ra phản ứng, tịch nguyệt phản hương lại so với nàng càng mau một bước động tác. Thân hình vừa chuyển, liền đem phong lăng yên giấu ở bị nội, giơ tay lên, một cái chén trà bay đi ra ngoài. Ném hướng nào đó trong hư không, lăn ra đây. Kia chén trà lăng không ngưng chú, một cái bạch đi phiêu phiêu người tự giữa không trung hiển hiện ra. Người biếng tiêu sái dùng ngón tay nhẹ chuyển kia chỉ chén trà, cười ngâm ngâm nói, hà tất lớn như vậy hỏa khí. Hiên viên lạc vũ. Cư nhiên là hiên viên lạc vũ. Thang ngãi này cư nhiên ỉ vào sẽ ẩn thân thuật tới bọn họ phòng ngủ dình coi. quá biến thái. Tịch Nguyệt Phạn Hương lạnh lùng nhìn hắn. Ngựa khí lanh có thể băng tiến người xương cốt, Hiên Viên Lạc Vũ, ngươi là tìm chết sao? Hiên Viên Lạc Vũ vẻ mặt vô tội, xin lỗi, quá nhiêu các ngươi chuyện tốt, ta là tới tìm ta ra một một, không nghĩ tới ngươi nơi này cung điện đều không sai biệt lắm, ta đi nhầm phòng. Tịch Nguyệt Phan Hương, hắn nắm tay ở bị trung lặng lẽ nắm chặt, hắn đường đường cổ thần, lại không phải lộ xi, si, sẽ đi nhầm phòng, hắn tuyệt đối là cố ý. Chắc không được buổi sáng thời điểm đi như vậy rứt khoát lưu loát, nguyên lai hắn là dùng này nhất chiêu. Tựa hồ cảm ứng được tịch Nguyệt Phạn Hương sắc khí, hiên viên lạc vũ vây vây tay, ha hả cười, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, khi ta không có tới quá. Ẩn thân mà lui, không thấy bóng dáng. Phong lang yên lại là xấu hổ lại là tức giận. May mắn chính mình cùng tịch Nguyệt Phạn Hương còn chưa tới kịp làm cái gì, nàng quần áo cũng êm đẹp mặc ở trên người, không có lộ ra nhiều ít cảnh xuân. Nếu đang ở cái loại này thời điểm hắn bỗng nhiên toát ra tới, như vậy nàng chỉ có hai lựa chọn. Một cái là tìm cái khe đất chui vào đi, một cái là đem hiên viên lạc vũ đôi mắt mòi ra tới đường cầu dẫm tình Nguyệt Phạn Hương sắc mặt cũng rất khó xem. Ai tại đây loại cao hứng bị người khác sống sờ sờ đánh gãy tâm tình cũng hảo không được. Phạn Hương, hắn đi rồi sao? Phong lăng yên lộ ra đầu tới, liều mạng dùng thần thức cảm ứng chung quanh, lại cái gì cũng cảm ứng không đến. Tên kia tám chín phần mười đi rồi, bất quá, nàng lại trung quy có chút không yên tâm. Đi rồi. Tịch nguyệt Phạn hương âm thầm nghiến răng. Hắn vừa rồi quá chuyên tâm, hơn nữa cũng không nghĩ tới sẽ có người dám tới nhìn coi, cho nên mới sẽ thẳng đến hiên viên lạc vũ cố ý ra tiếng mới phát giác hắn tồn tại. Hiện tại tắc bất đồng, nay cung điện nội liền tính là có một con mũi bay qua, hắn cũng có thể cảm ứng được đến. Đi rồi. Phong lăng yên còn có bóng ma tâm lý. Theo bản năng mà nhìn xem hư không, trong nhà im ắng, cái gì cũng không có. Xem ra kia tư thật sự đi rồi. Kia tư tuy rằng hư, nhưng còn chưa có hư đến mức thật cùng, còn biết vừa mới dùng cụ thanh đánh gãy bọn họ. A yên, không cần nào não tên kia sẽ không lại đến. Tịch Nguyệt Phạn Hương ôm khẩn nàng, ở nàng cái chán khẽ hôn một cái. Đừng phong lăng yên theo bản năng mà chống đẩy, một đôi mắt lại nhìn chung quanh tẩm điện một vòng. Tịch Nguyệt Phạn Hương. Hắn thở dài, dùng ngón tay triền nàng Thái Dương một sợi tóc chơi, yên tâm, tên kia còn không đến mức như vậy nhảm chán. Một câu chưa rơi xuống đất, trong phòng gió nhẹ một táp, hiên viên lạc vũ lại hiện ra thân hình, cái kia, hỏi lại các ngươi một chuyện. Phong lăng yên, tịch nguyệt phản hương. Hắn run lên tay, vài đạo phủ chú bay đi ra ngoài, lan. Hắn run lên tay, vài đạo phủ chú bay đi ra ngoài, lan. Chuyện tốt liên tiếp bị đánh gãy. Tuy là tịch nguyện phản hương chấn định công phu khác hẳn với thường nhân, giờ phút này cũng không cấm bùng nổ. Nếu có khả năng, hắn rất muốn đem vị này cổ thần giống thành thì nát. Hiên viên lạc vũ mở ra ống tay háo, kia vài đạo lợi hại phù chú liền bị hắn lung ở trong tay háo. Hắn hơi trọn mi, thở dài, bậy hạ, ngươi hỏa khí không khỏi quá lớn chút. Tại hạ bất quá là bỗng nhiên nhớ tới một việc muốn hỏi một chút, hỏi xong ta lập tức liền đi, quyết không hề quay rầy. Tịch Nguyệt Phạn Hương cắn chặt răng, từ răng phùng bài trừ mấy chữ, chuyện gì? Tốt nhất xác thật có cấp tốc sự, bằng không hắn sẽ trực tiếp đem vị này cổ thần quăng ra ngoài núi cầu. Hiên Viên Lạc Vũ thong thả ung dung nói, tại hạ muốn hỏi một chút, các ngươi nếu có được lâu dài sinh mệnh, hay không cũng sẽ yêu nhau lâu dài. Tình Nguyệt Phạn Hương, nguyên lai chẳng những chính mình thê tử thiếu chút nữa bị tẩy não, ngay cả vị này cổ thần cũng bị kích thích thần kinh. Hắn âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm hắn. lạnh lạnh nói, hiên viên lạc vũ, người ba ba mà trở về chính là muốn hỏi câu này vô nghĩa. hắn ngự khí cực kỳ không tốt, lạnh bước. hiên viên lạc vũ nhướng mày, nghiêm trang nói, này như thế nào là vô nghĩa? chẳng lẽ các ngươi không nghĩ trường sinh bất lão, không nghĩ lẫn nhau bên nhau đến địa lao thiên hoàng? theo đuổi trường sinh bất lao không phải nhân loại cuối cùng mục tiêu sao? hắn chứng kiến quá nhân loại còn không có không đối cái này cảm thấy hứng thú. tịch nguyện Phạn hương còn chưa nói cái gì phong lang yên đã thực dứt khoát mà mở miệng không nghĩ ta càng tình nguyện cùng yêu nhau người chậm rãi biến lao hiên viên lạc vũ sóng mắt lưu động vì cái gì người sinh mệnh thực ngắn ngủi đã chết lại một lần nữa đầu thai các ngươi kiếp sau chưa chắc còn ở bên nhau hắn ngón tay một chút hai người nói không chừng kiếp sau các ngươi liền sẽ không lại cho nhau nhận thức đối phương lẫn nhau đều có mặt khác người yêu phong lang yên cứng đờ Không thể không thừa nhận hiên viên lạc vũ nói có lý. Tưởng tượng đến tịch nguyệt phản hương trong lòng ngực sẽ ôm mặt khác nữ tử, trong lòng liền có một kia không được tự nhiên. Bất quá, trên thế gian này luân hồi lại há là cá nhân có khả năng quyết định. Tịch nguyệt phản hương nửa nheo lại con ngươi, nhìn hiên viên lạc vũ liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Hiên viên lạc vũ cười hì hì nói, trường sinh bất lao đối phạm nhân tới nói tuy rằng là không thể đuổi kịp hy vọng xa vời. Nhưng với ta mà nói kiện nhưng đơn giản thực, các ngươi chỉ cần. Hắn một câu còn chưa nói xong, phong lăng yên liền trầm mặt, lạnh lung thốt, thực xin lỗi, chúng ta không bán nữ nhi. Đối cái gì trường sinh bất lão cũng không có hứng thú. Nàng mới sẽ không lấy một nguyệt hạnh phúc đi đổi cái gì trường sinh bất lão Hiên viên lạc vũ trong mắt có quang mang trận lóe thần sắc có chút khó lường, nhìn về phía tịch nguyệt phản hương, ngươi ý kiến đâu. Tịch nguyệt phản hương cười ngâm ngâm nói. Ta tự nhiên cùng Á Yên giống nhau. Hiên viên lạc vũ, ta khuyên ngươi liền đã chết tâm đi, muốn truy hồi một mục, vậy lấy ra thiệt tình thành ý tới, Đường dùng này đó đường ngang ngo tát. Hiên viên lạc vũ, dù hoặc thất bại, hắn trong lòng cũng không biết là thất vọng vẫn là vui sướng. Mặc kệ thế nào, nay một đời Mộc nguyệt có một đôi thiệt tình ái cha mẹ nàng. Hắn hơi hơi cười lạnh, đây chính là duy nhất cơ hội, các ngươi cũng đừng hối hận. Tịch Nguyệt Phạn Hương nhàn nhạt nói, vô vô nghĩa xong rồi không có. vô nghĩa xong nói có thể cốt đi. Hiên viên lạc vũ thở dài, vây vây tay, hảo đi, hảo đi, kia không quấy rầy các ngươi các ngươi có thể tiếp tục tạo người. Hắn bớn cợt mà cười cười, lại biến mất không thấy. Phong lăng yên. Nàng tổng cảm giác hiên viên lạc vũ cuối cùng kia cười có chút không có hảo ý. Rất là đau đầu mà xoa xoa thái dương, làm sao bây giờ? Thằng ngãi này giống như là cô ý. Hắn hận chúng ta cường lưu lại một mục, mục. Tên kia tới vô tung, đi vô ảnh, nếu mỗi ngày đều tới chiêu này, bọn họ lại tiến hành phu thê sinh hoạt chỉ sợ sẽ có bóng ma tâm lý. Tịch Nguyệt Phạn Hương ôm chặt nàng, đừng để ý đến hắn, cái này tiểu thí hại không thể gặp người khác phu thê ân ái. Hắn trong miệng nói chuyện, trong lòng lại đang âm thầm tính toán đối phó hiên viên lạc vũ đối sách. Phong lăng yên cười khổ. Bọn họ lại lợi hại dù sao cũng là phạm nhân. Đối vị này không ấn lẽ thường ra bài cổ thần căn bản không có biện pháp. Nàng ngước mắt nhìn trượng phu, phản hương, ngươi hối hận không hối hận. Tịch nguyệt phản hương nhúng mày, hối hận cái gì? Hối hận từ bỏ lần này trường sinh bất lão cơ hội. Nàng biết hiên viên lạc vũ nói chính là thật sự, người khác có lẽ làm không được, nhưng đối vị này cổ thần tới nói, hẳn là không phải việc khó. Tịch nguyệt phản hương cười cười, mạn không thèm để ý, ta đối trường sinh bất lão không có hứng thú. Như thế nào? A yên, ngươi hối hận. Phong Lang yên lắc đầu, kỳ thật, trường sinh bất lao cũng chưa chắc là chuyện tốt, đương sinh mệnh quá dài lâu cũng không có gì thú vị. Kỳ thật nhân loại chuyển thế luân hồi cũng rất có ý tứ, suy nghĩ một chút mỗi một đời đều có bất đồng sinh mệnh hình thái, đối tương lai là không biết, lại cũng là tràn ngập tính khiêu chiến. Bất quá, ta chỉ có một tiếc nuối. Cái gì tiếc nuối? Tịch Nguyệt Phạn Hương làm nàng gối chính mình một cái cánh tay. Chỉ như vậy ôm lấy nàng, trong lòng đó là vô hạn thỏa mãn. Về sau luân hồi có lẽ chúng ta sẽ không lại tương phùng, ta có điểm luyến tiếp ngươi. Phong lăng yên nằm ở trong lòng ngực hắn, người chuyên trúc với hắn nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, trong lòng có điểm không tha. Tịch nguyệt phạm hương nhẹ nhàng nở nụ cười, hẹp dài mị hoặc con ngươi có tự tin quang mang ở lưu chuyển, sẽ không, a yên, vô luận chúng ta luân hồi nhiều ít thế, cuối cùng sẽ tìm được lẫn nhau. Ngươi chú định đời đời kiếp kiếp là thê tử của ta. Phong Lang Yên mở to hai mắt, ngươi như thế nào biết? Tịch Nguyệt Phạn Hương cười khuynh quốc khuynh thành, ngón tay nhẹ điểm nàng đỏ bừng môi. Á Yên, ngươi nghe không nghe nói qua đồng tâm khóa. Phong Lang Yên lắc đầu, đồng tâm khóa. Có ý tứ gì? Tịch Nguyệt Phạn Hương cười ngâm ngâm nói, đây là một loại bí thuật, có thể đem hai người linh hồn khóa ở bên nhau. Vô luận đầu thai chuyển thế nhiều ít thế, chúng ta đều sẽ tìm được lẫn nhau. còn có loại này bí thuật. Phong lăng yên mắt sáng rực lên, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, chính là nếu chúng ta hạ mấy đời không phải đồng thời đầu thai, cũng hoặc là tuổi kém quá xa làm sao bây giờ. Nói không chừng nàng vừa sinh ra, hắn đã trở thành một vị lão nhân. Cũng hoặc là hắn vừa sinh ra, nàng đã quang vinh trở thành một người tóc trắng xóa lao thái bà. Phong lăng yên bất kỳ nhiên mà nhớ tới hai câu thơ. Quân sinh ta chưa sinh, Ta sinh quân đã lão. A yên, ta sẽ chờ ngươi. Tịch Nguyệt Phạn Hương nóng nhìn trong lòng ngực thê tử, từng câu từng chữ địa đạo. A. Phong Lang Yên nhất thời không nghe minh bạch. A yên, nếu là ta đi trước một bước, ta sẽ ở trên cầu ngoại hà chờ ngươi. Vô luận nhiều ít năm ta đều sẽ chờ. Phong Lang Yên trong lòng run lên, có dòng nước gấm nảy lên, cầm lòng không đậu mà cùng hắn mười ngón tương nắm, ta cũng là... Nếu có thể đời đời kiếp kiếp cùng hắn ở bên nhau, kia đó là trời cao lớn nhất ban ân, nàng mới không để bụng cái gì trưởng sinh bất lao lý. Hai người nhìn nhau cười, lẳng lặng ôm nhau, lẫn nhau tâm ý tương thông, đã mất cần ngôn ngữ tới nói chuyện với nhau. Thảo trường oanh phi, tháng tư hoa khai rực rỡ, đúng là đạp thanh hảo thời tiết. Phong lang yên một nhà ba người hứng thú bừng bừng mà đi vùng ngoại ô đạp thanh. Bọn họ chỉ nghĩ người một nhà ở bên nhau tiêu giao sung sướng. cho nên cũng không có mang bất luận cái gì tôi tớ. Nguyên bản tưởng cùng nhau cưới ngựa ra tới, nghề hà một nguyện căn bản kỵ không được này thế gian mã. Nàng thuật cưới ngựa cũng không phải không tốt, mà là không có mã dám để cho nàng kỵ. Vô luận cái gì bảo mã, bị em đút, lương câu, chỉ cần nàng một gần người, này đó mã liền sẽ thực không tiền đồ mà bùm nằm sấp xuống, chết kéo ngạnh tốn cũng không đứng dậy, làm người thực vô ngữ. Không có biện pháp, Ba người dứt khoát ngồi chung một chiếc xe ngựa ra tới. Từ tịch Nguyệt Phạn Hương đảm đương Mã Phu, người kéo xe Mã đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên lý Mã, một cái thủ thế một động tác, chúng nó liền biết nên đi như thế nào. Cho nên tịch Nguyệt Phạn Hương cái này Mã Phu làm thực nhẹ nhàng. Đụng tới vùng đất bằng phẳng đại đạo, hắn liền mặc kệ ngựa tự đi, chính mình tiến thùng xe cùng thê tử nữ nhi nói chuyện hiếm, cùng Trung thiên luân chi nhạc. Một Nguyệt tỉnh lại đã một tháng có thừa. trải qua tịch nguyện Phạn hương tỉ mỉ trị liệu nàng công lực đã toàn bộ khôi phục chỉ là người có chút yếu ớt đối cái gì cũng nhấc không nổi hứng thú tới thích nhất sự đó là ở chính mình trong điện đả tọa ngồi xuống đó là một ngày mà hiên viên lạc vũ hắn như cũ ba ngày hai đầu hướng trong hoàng cung chạy càng nhưng khí chính là cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình hắn cư nhiên lại chạy sai rồi vài lần lộ đêm hôm khuya khoác ở tịch nguyện phạn hương tẩm cung toát ra tới Sau đó lại vẻ mặt vô tội địa đạo cái khiêm chạy cái vô tung vô ảnh. Làm phong lăng yên hận đến ngửa răng, có nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Cố tình lại nề hà hắn không được. Nàng biết vị này cổ thần là tưởng ở không vi ước dưới tình huống, làm chính mình sớm cho kịp thả người, cho nên cô ý chọn lúc này tới quá yêu nhiêu bọn họ, làm cho bọn họ không được thanh tịnh. Trong lòng thầm hận này cổ thần Phúc Hắc cùng bụng dạ hẹp hòi Tịch nguyện Phạn Hương nhưng thật ra vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy. như là đã không thèm để ý. Mỗi lần hiên viên lạc vũ xuất hiện, hắn đều lạnh lùng nhìn hắn, nhìn hắn đường đường cổ thần trong lòng có chút phát mao. Thẳng đến có một ngày, hiên viên lạc vũ lại một lần ở tẩm cung xuất hiện. Hắn cụ một tiếng, đang muốn giống thường lui tới giống nhau nói vài câu đi nhầm lộ vô nghĩa, lại không ngờ quanh thân có quang mang lóe chật lóe, hô một tiếng, hắn quần áo thế nhưng vô hỏa tự cháy lên. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoảng sợ. cũng quyết xử cái thuật dập tắt lửa. Không nghĩ cái này hỏa cư nhiên là tam vị chân hỏa, thập phần bá đạo lợi hại, hắn tuy rằng đem hỏa kịp thời tiêu diệt, nhưng vẫn là đem hắn ngày thường nước lửa không tẩm quần áo thiêu ra một cái đại lỗ thủng. Đen tuyền mà treo ở trên người, thập phần bất nhã. Hắn kỳ thật cũng nghĩ đến tịch nguyệt phản hương sẽ đối phó hắn, lại không nghĩ rằng hắn một giới phản nhân cư nhiên hiểu tam vị chân hỏa thuật, làm hắn ăn lớn như vậy một cái ám quy. hắn luôn luôn chú ý chính mình tư dung đặc biệt là ở một nguyệt trước mặt càng là luôn luôn phong lưu phong khoáng bộ dáng hắn nguyên bản tưởng ghê tẩm phong lăng yên hai vợ chồng một chút liền đi một nguyệt tẩm cung tìm nàng hiện tại đốt thành cái dạng này tự nhiên không có phương tiện lại đi thấy nàng hắn lại không thể thật đem phong lăng yên hai vợ chồng thế nào chỉ phải chật vật mà rời khỏi tới trong điện ẩn ẩn truyền ra phong lăng yên cười khẽ lần này hẳn là có thể phát triển trí nhớ đi hắn đôi mắt chớt mắt lần này có hại tất cả tại hắn không có nói phòng hắn cũng không tin tiếp theo còn sẽ lọt vào hám toán hắn đôi mắt trợn mắt lần này có hại tất cả tại hắn không có nói phòng hắn cũng không tin tiếp theo còn sẽ lọt vào hám toán đang muốn lại vọt vào đi dương giọng phóng vài câu tàn nhẫn lời nói lại không ngờ tịch nguyện phản hương trong sáng lười biếng thanh âm lại nhàn nhạt vang lên liền tính hắn không giải trí nhớ cũng không quan trọng hắn còn như vậy ta dứt khoát tuyệt hắn đường lui trực tiếp phong ấn mộc mộc về kiếp trước ký ức Làm nàng rốt cuộc nhớ không được hắn. Hiên viên lạc vũ. Hắn cầm quyền, biết lấy tịch nguyệt phản hương cái loại này xuất quỷ nhập thần y nghệ thuật, tuyệt đối làm được đến điểm này. Hắn ám hít một hơi, hảo đi, hắn thừa nhận, tịch nguyệt phản hương này nhất chiêu sắc thật đánh ở hắn uy hiếp thượng, làm hắn không dám lại không kiêng nể gì mà làm vậy. Lắc lắc đầu, tính. Vô luận thế nào, hắn cũng thành công đánh gãy này đối tiểu phu thê mấy lần chuyện tốt. cũng trách không được tịch nguyệt phản hương bởi vì dục cầu bất mãn mà nảy sinh ác độc. Hắn vẫn là không cần lại khiêu chiến vị này nhân gian đế vương cực hạn cho thỏa đáng, chuyển biến tốt liền thu đi. Bất quá, bai vẫn là yêu cầu tìm trở về, bằng không hắn liền không phải cổ thần hiên viên lạc vũ. Hắn cụ một tiếng, ở ngoài điện cười ngâm ngâm mà tiếp lời, bệ hạ, ngươi nếu phong ấn một một ký ức, ta liền trực tiếp đem ngươi thê tử ném tới dị thế đi. cho các ngươi đời này kiếp này cũng không được gặp mặt ta nói được thì làm được trong điện trợt một tĩnh hiên viên lạc vũ cảm thấy rốt cuộc viên mãn vung tay háo tử biến mất vô tung vô ảnh từ đó về sau hắn quả nhiên không lại đi sai lộ lại chạy đến kia đối tiểu phu thê tẩm cung đi rốt cuộc còn tịch nguyện phạn hương phong lang yên một cái thanh tĩnh mà từ đó về sau hắn cũng như là bị sự tình gì vướng chân có hơn phân nửa tháng không có lộ diện Một nguyệt trong miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng phong lăng yên lại từ nàng mắt to thấy được chợt lóe mà qua buồn bã như thất. Cái này tiểu nha đầu, rõ ràng không bỏ xuống được vị kia cổ thần, lại cố tình không chịu cởi bỏ khúc mắc có lẽ nàng thật sự nên làm điểm cái gì. Phong lăng yên tuy rằng mặt ngoài không chịu giúp Hiên viên lạc vũ nói chuyện, trên thực tế ở ngày thường cùng một nguyệt tiếp xúc chung, dùng chính mình hành động thay đổi một cách vô tri vô giác nàng. Tỷ như ở đối nhân xử thế thượng, Đối một ít vấn đề xử lý cùng cái nhìn. Mục Nguyệt cũng dần dần mà trở nên rộng rãi lên, ban đầu rối rắm một ít vấn đề hiện tại xem ra cũng không phải như vậy quan trọng. Giờ phút này, Phong Lăng Yên chính thản nhiên mà ăn một loại tiểu trái cây. Loại này trái cây so anh đào lược đại chút, vị Mỹ mà nhiều nước, là Phong Lăng Yên ở cái này dị thế giới thích nhất ăn một loại trái cây. Cũng không biết tịch Nguyệt Phạn Hương nói một cái cái gì chê cười, đầu đến Phong Lăng Yên cười ha ha. Ngay cả nguyên bản có chút tâm sự nặng nghề Một nguyệt cũng cười mỉm cười Lại không ngờ vui quá hóa buồn Phong lăng yên cười to dưới Một không cẩn thận Bị trong miệng trái cây nghẹn tới rồi nháy mắt nghẹn mặt đẹp đỏ lên May mắn tịch Nguyệt phản hương động tác rất nhanh Vươn tay ở nàng trên lưng một phách Phúc mà một chút kia viên gây họa trái cây Rốt cuộc bắn ra tới Lăn xuống ở xe bản thượng Phong lăng yên hít một hơi Vô vô ngực, thuận thuận khí Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa bị này trái cây sạc tử. Lại thuận tay vê khởi một cái trái cây tới ăn. Tịch Nguyệt Phạn Hương một phen nắm lấy cổ tay của nàng, cười như không cười nhìn nàng, còn ăn. Không sợ lại bị nghẹn đến. Phong Lang Yên cười hì hì nói, ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a bởi vì nghẹn một chút khiến cho ta từ bỏ mị thực kia ăn nhiều mệt. Nhiều nhất về sau chú ý chút cũng là được. Lại nhìn một Nguyệt liếc mắt một cái, một mục. mục. Ngươi nói có phải hay không? Một nguyệt trong lòng chấn động, theo bản năng gật gật đầu. Có chút như suy tư gì, chính mình đối đai cảm tình phương diện có phải hay không cũng có chút vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đâu. Bởi vì sợ hiên Viên lạc vũ về sau khả năng sẽ có phản bội, mà không dám lại một lần nữa tiếp thu hắn. Phong Lang yên nhìn nàng một cái, biết nàng đã có điều xúc động, cũng không hề nói. Có một số việc là yêu cầu chính mình đi lĩnh ngộ. Chỉ có chính mình chân chính nghị thông suốt mới là thật sự nghị thông suốt, người khác cũng chỉ có thể là đề điểm một chút. Đang ở chạy nhanh xe ngựa bỗng nhiên ngạnh sinh sinh dừng lại, may mắn thùng xe nội ba người công phu đều là đang phong tạo cực, đảo cũng không đến mức bởi vì quán tính khái lên xe xương. Hào xảo, nguyên lai ba vị cũng ở chỗ này. Bên ngoài truyền đến một đạo trong sáng, thiếu đánh thanh âm. Một nguyệt trong lòng nhảy dựng, thân mình hơi hơi cứng đờ Hiên viên là vũ. Hắn lại âm hồn không tan mà xuất hiện. Tịch Nguyệt Phạn Hương đẩy ra màn xe, lạnh lạnh mà nhìn cười ở một con cao đầu đại mã thượng, cười vẻ mặt xuân phong hiên viên lạc vũ, nhàn nhạt nói, không khéo, các hạ đã đi theo ta này chiếc xe ngựa mặt sau một canh, giờ, rốt cuộc bỏ được hiền thân. Hiên viên lạc vũ tươi cười không thấy, nhướng mày, ngươi như thế nào biết? Hắn ẩn thân ở phía sau liền một nguyệt cũng chưa phát hiện, hắn một cái nhân loại nho nhỏ là như thế nào phát hiện? Tịch Nguyệt Phạn Hương thông thả ung dung nói, một canh giờ trước, này hai con ngựa bỗng nhiên toàn bộ nhấp nổi lên lỗ thai, vẫn luôn kẹp chặt cái đuôi kéo xe. Ta liền biết là ngươi cái này ôn thần tới. Hiên viên lạc vũ là cổ thần, khắp thiên hạ động vật đều sợ hắn, đối hắn hơi thở dị thường mẫn cảm. Hắn ẩn thân nhưng vẫn là bị này hai con ngựa ngửi được hắn một chút hơi thở. Hiên viên lạc vũ cười ha ha, cung thần y đi ngươi vẫn là giống ban đầu giống nhau như vậy trông gà hoa quốc. Không mệt sao? Lam hoàng đế, hắn như cũ như vậy thận trọng như châm, cái gì cũng trốn không thoát hắn đôi mắt. Tịch Nguyệt Phạn Hương cũng hơi hơi mỉm cười, trả lời lại một cách niềm mai, tiểu cổ thần, ngươi vẫn là giống như trước giống nhau lén lút, nhàm chán không nhàm chán. Cái quỷ gì túy? Ta đây là âm thầm bảo vệ tốt không tốt? Đỡ phải ngươi này chiếc phá xe ngựa đụng vào trên vách núi đá đi. Hiên viên lạc vũ một đôi con ngươi ngưng chú ở một nguyệt trên người, một một. Mấy ngày không gặp, ngươi, con hảo đi. Hắn tưởng nói tưởng ta sao, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Một nguyệt rũ xuống con ngươi, con hảo. Hiên viên lạc vũ trong lòng vừa động, hôm nay một nguyệt đối thái độ của hắn giống như không có như vậy bài xích. Hắn đang muốn lại cùng nàng nói vài câu, phong lăng yên cười hì hì mở miệng. Hiên viên lạc vũ, ngươi sẽ không giống cái đôi giường như muốn cùng chúng ta một ngày đi. Hiên viên lạc vũ nhìn nàng liếc mắt một cái. Từ nàng trong mắt rõ ràng nhìn đến vui sướng khi người gặp họa, hư một tiếng, ngươi đương bổn tọa nhàn hốt hoàng sao. Ta đều có chuyện của ta. Quay người lại, liền không thấy bóng dáng. Phong lang yên cười nhẹ, khó được này xú thí cổ thần có bị dẫm đến đau chân thời điểm. Nay tiểu cổ thần tuy rằng đáng giận, nhưng đối một nguyệt nhưng thật ra man si tâm. Vừa truyền đầu, thấy một nguyệt hai trong mắt phóng không, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong lòng vừa động. Một nguyệt rõ ràng không đối yên viên lạc vũ vong tình, có lẽ, chính mình nên tác hợp này đối có tình nhân rồi. Chuyến này đích đến là cái kia bí mật sân cốc. Chuyến này đích đến là cái kêu bí mật sân cốc. Bích ba lân lân hồ nước, tuyết trắng như ngọc bờ cát, bốn phía tạp đầu phòng thụ, hoa thơm chim hót, cảnh trí ưu tuyệt. Một nguyệt bước chân bỗng nhiên ngừng lại một chút, ở bích ba nhộn nhạo trong hồ nước, có một nam tử chính nửa nằm ở bên trong tái trầm tái phủ. Khép hờ con mắt Mặc phát rôi tung ở trong nước, nhìn qua thản nhiên tự đắc thực. Nghe được động tĩnh kia nam tử mở một đôi hẹp dài mị hoặc con ngươi lười nhắc cười. Thật đúng là đời người nơi nào không gặp lại, hảo xảo, chúng ta lại gặp mặt. Một nguyện Tịch nguyệt Phạn Hương cũng lười nhắc cười cười. Đúng vậy, sắc thật đỉnh xảo, các hạ ở chỗ này phao đã bao lâu? Chúng ta lại không tới ngươi có phải hay không dự bị phao thoát một tầng ra? Hiên viên lạc vũ. Phong Lang Yên biết hắn là cố ý chờ ở nơi này, hắn là thần tiên, cước chỉnh tự nhiên so với bọn hắn mau nhiều. Xem ra vị này cổ thần vì truy hồi chính mình nương tử, thật đúng là tận hết sức lực. Làm nàng nho nhỏ mà cảm động một phen. Phá lệ mà vì hắn hòa giải, đúng vậy, là đính xảo. Xem ra ngươi cùng nhà của chúng ta còn tính có điểm duyên phận. Ha ha, đó là tự nhiên. Hiên viên lạc vũ ở trong nước trấn y dì, dì dựng lên. Ở không trung khinh phiêu phiêu vừa chuyển, dừng ở một nguyệt trước mặt, một mục, xem ra vô luận chúng ta tiền sinh vẫn là kiếp này, duyên phận đều không cạn đâu. Tới, chúng ta nói chuyện. Rồi tay liền tưởng kéo một nguyệt tay. Một nguyệt bàn tay co rụt lại, hiên viên lạc vũ kéo một cái không. Hắn ánh mắt tối sầm lại, có chút bị thương, một mục, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ còn không tin ta. Sư phụ ngươi chết thật sự không phải ta việc làm. Ta biết. Mục Nguyệt rốt cuộc mở miệng, bay nhanh tiếp một câu. Ngươi biết, vậy ngươi vì sao còn muốn như thế lại ta? Mục Nguyệt, bởi vì cái kia hiểu lầm, chúng ta đã bỏ lỡ hơn 300 năm, hiện tại hiểu lầm đã giải khai, chẳng lẽ ngươi còn không chịu tha thứ ta? Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, một một, ta biết, ngươi còn ai ta, kia còn có cái gì không bỏ xuống được. Vì cái gì không chịu tiếp thu ta? Ngươi biết rõ ta đối với ngươi. Chẳng lẽ thật làm cái kia hiểu lầm bỏ qua chúng ta cả đời? Ảt vỡ tải dẹp mẹn. Không phải cái kia hiểu lầm vấn đề. Một nguyệt buột miệng thốt ra. Ách! Kia rốt cuộc là bởi vì cái gì? Hiên viên lạc vũ hơi nhúng mày, quyết tâm muốn dùng một lần hỏi rõ ràng, không bao giờ làm nàng trốn tránh. Ta một nguyệt rũ con ngươi, tựa ở dùng từ lại tựa ở sửa sang lại hỗn loạn suy nghĩ. Một một, ngươi có phải hay không không yêu ta? Hiên viên lạc vũ trong lòng hơi châm xuống. Không phải. Một nguyệt theo bản năng phản bác. Vừa nhắc đầu nhìn đến hiên viên lạc vũ kia nháy mắt nở rộ sáng dọi con ngươi nàng trong lòng lại là nhảy dự. Hiên viên lạc vũ đây là cố ý ở bộ chính mình lời ô hiếm đâu. Giống như chính mình trả lời quá nhanh chút. Nàng quả nhiên còn ái chính mình. Hiên viên lạc vũ rốt cuộc tùng một ngụm trương khí. Chỉ cần nàng còn ái chính mình, vậy hết thể hảo thuyết. Một một. Vậy ngươi nói, ngươi vì cái gì không chịu tiếp thu ta? Hắn thanh âm ôn nhu cơ hồ có thể nhỏ giọt thủy tới. Tịch Nguyệt Phạn Hương khụ một tiếng, một xả phong lăng yên ống tay háo, A Yên, một hồi nấu cơm dã ngoại đi, đi, chúng ta đi đánh mấy chỉ món ăn hoang dã tới. Phong lăng yên cười, biết trượng phu là tưởng cấp một nguyệt cùng hiên viên lạc vũ một cái đơn độc ở chung không gian. Hiện tại một nguyệt tuy rằng vẫn là bài xích hiên viên lạc vũ tiếp cận, nhưng tốt xấu chịu cùng hắn đối thoại. không giống trước đó vài ngày hiên viên lạc vũ mỗi lần đi gặp nàng nàng đều đem chính mình phong ở một cái kết giới trong vòng đối hiên viên lạc vũ áp dụng bốn không chính sách không nói một lời chẳng quan tâm hiên viên lạc vũ giống cho cắn con nhím không chỗ hạ miệng phong lang yên vô vô một người vai một một, trong lòng có chuyện liền nói ra tới vô luận có nghĩ cùng vị này cổ thần điện hạ tái tục tiên duyên các ngươi đều yêu cầu hảo hảo nói nói chuyện xoay người cùng đi trượng phu đi Đi rồi này hai cái đánh cũng đánh không được, chạm vào cũng chạm vào không được bóng đèn, hiên viên lạc vũ tự nhiên rất nhiều. Không khỏi phân trần giữ chặt một người tay, tới, một một chúng ta hảo hảo nói chuyện. Một nguyệt cánh tay cương cứng đở, lần này, nàng không có vùng thoát khỏi hắn. Theo hắn đi đến một chỗ bóng cây hạ. Bóng cây hạ có một khối tảng đá lớn, hiên viên lạc vũ tùy tay làm một cái thanh khí thuật, lại ở tảng đá lớn thượng phô một khối mềm bố, chúng ta ngồi ở đây. Lôi kéo nàng ở tảng đá lớn ngồi hạ. Một nguyệt trong lòng hơi hơi đau xót. Mấy trăm năm trước hai người nắm tay cộng du thời điểm, sở hữu hết thể đều là hắn xử lý. Mỗi lần ở tảng đá lớn thượng nghỉ ngơi thời điểm, hắn luôn là giống như bây giờ làm cho sạch sẽ. Tuy rằng là nho nhỏ động tác, lại lộ ra săn sóc. Trong lòng hình như có mềm mại địa phương bị người va chạm, toan toan chướng chướng khó chịu. Một mục. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta những cái đó sung sướng nhật từ sao? Hiên viên lạc vũ cũng giống nhớ tới cái gì, khẽ thở dài. Những ngày ấy tuy rằng tựa như mây khói mất đi, nhưng lại như là tuyên khắc trong lòng, thời gian lâu di tân. Nhớ rõ. Một nguyệt ngắn gọn mà trả lời một câu. Liên bởi vì vẫn luôn quên không được nàng hiện tại mới có thể như thế thế khó xử. Nguyên bản nàng tính toán cùng hiên viên lạc vũ liền như vậy nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng những cái đó đã từng điểm điểm tích tích lại thường thường hiện lên trong lòng, tưởng quên cũng quên không được. Mà hiện tại hiên viên lạc vũ mỗi lần dây dừa, đều làm nàng nhắm chặt tâm môn mở ra một cái tế phủng. Hiên viên lạc vũ đôi mắt sáng ngời, cầm tay nàng, một mục, mục, ngươi nếu nhớ rõ, hẳn là biết chúng ta những ngày ấy là rất sung sướng. Vì sao không nghĩ một lần nữa quá cái loại này nhật từ đâu? hắn lòng bàn tay là nàng quen thuộc độ ấm, một nguyện trong lòng run lên. Tựa hồ có điều xúc động. Hít một hơi, rốt cuộc mở miệng, ta, ta sợ hãi. Sợ hãi. Hiên viên lạc vũ nhúng mày, tựa hồ không dự đoán được một nguyệt sẽ toát ra này một câu tới. nhịn không được mở miệng, sợ cái gì? Hắn lại không phải hồng thủy manh thú, đối nàng lại vẫn luôn săn sóc tỉ mỉ, nàng có cái gì sợ quá? Một nguyệt đôi mắt nhìn bay bổng hồ nước, lại một lần mở miệng, sợ ngươi có mới nối cũ, sợ ngươi trở mặt vô tình. Hiên viên lạc vũ, hắn biết nàng nói như vậy khẳng định là sự ra có nguyên nhân, cho nên như cũ bình tâm tinh khí, vì cái gì nói như vậy. Một nguyệt chuyển mắt xem hắn, nhớ tới như nhi kết cục, nhớ tới ở dược trong thần điện hết thảy, trong lòng một cổ chua sót nảy lên. Với mắt thường đỏ, lạc vũ, người rõ ràng đáp ứng quá ta, sẽ không đối ta nói dối, chính là ở dược thần điện, người rõ ràng cùng mi nhi ở bên nhau, lại gạt ta. Hiên viên lạc vũ ngẩn ra. Cuối cùng nhớ tới lần đó sự, thở dài, một mục, mục lửa ngươi là ta không đúng, nhưng ta cùng mi nhi thật sự không có gì, ở dẫn âm phù lại nhất thời nói không rõ, sợ ngươi trong lòng không thoải mái, cho nên lửa ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ. Một nguyệt cười khổ, ngươi cùng nàng không có gì, nhưng ngươi lại suốt bồi nàng ba ngày. Còn giúp nàng chế tác phù chú hại người, các ngươi còn khanh khanh ta ta. Nàng tuy rằng thiên chân, nhưng đôi mắt lại không hạt Toàn xem ở trong mắt. Hiên viên lạc vũ than nhẹ, một mục, mục. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta là ở ứng phó nàng. Ta đối nàng một chút cảm tình cũng không có. Một chút cảm tình cũng không có. Các ngươi không phải ba mươi năm phu thê sao? Mục nguyệt ngứng mẩy. Hiên viên lạc vũ cho mày kinh ngạc, cái gì phu thê? Mục nguyệt, ta từ đầu đến cuối nhưng chính là ngươi một cái thê tử. Khi nào cùng nàng thành thân? Mục nguyệt, ngươi... Ngươi liền tính không có cùng nàng tổ chức nghi thức, nhưng Nhưng lại như là phu thế giống nhau ở bên nhau 30 năm Ta nghe nói lúc trước cũng giống ngươi ta giống nhau ơn ái thực Nói hiệu nói vượng. Một mục, ngươi nghe ai loạn ngai lưới can Ta trước nay không cùng nàng giống cùng ngươi giống nhau sớm chiều ở chung quá Một mục, ta thừa nhận, ban đầu ta vẫn luôn thực phong lưu, cùng rất nhiều nữ tử Từng có một đoạn xương sớm duyên phận, nhưng kia chỉ là giải quyết Giải quyết nhu cầu sinh lý, theo như nhu cầu mà thôi, căn bản chưa nói tới ái. Cùng bích hâm tiên tử, như Nhi, mi Nhi đều là như thế. Ta đối với các nàng trước nay không nhúc nhích quá chân tình. Năm đó cùng mi Nhi cũng chỉ là cách chút thời gian thấy một mặt, đứt quang 30 năm mà thôi, ta chưa từng có động quá cưới nàng ý niệm. Kia. Vậy ngươi vì cái gì muốn gạt ta đi gặp nàng? Ngươi còn? Còn giúp nàng làm như vậy nhiều chuyện? còn. Còn vì nàng đã thương ta, ngươi có phải hay không khi đó cùng ta ở bên nhau lâu rồi, bắt đầu có mới nối cũ, mệt mỏi mệt mỏi. Có phải hay không bao nhiêu năm sau cũng sẽ giống đối đại như nhi mi nhi giống nhau, đem ta vứt đi như giày rách. Nhớ tới năm đó những cái đó sự, một nguyệt nhịn không được đỏ vành mắt. Này đó là nàng lúc trước khúc mắt, cho tới bây giờ cũng không cải bỏ. Hiên viên lạc vũ cương một chút. thật sự không nghĩ tới năm đó kia sự kiện sẽ cho một mục tạo thành lớn như vậy thương tổn, càng không nghĩ tới nàng sẽ đẩy ra như vậy một cái bưu hãn kết luận. hít một hơi, biết nơi này khẳng định có hắn không biết sự tình, Như Nhi làm sao vậy? một mục người rốt cuộc muốn nói cái gì? năm đó ngươi đối Như Nhi như vậy hảo, ngươi dám nói đối Như Nhi không chân tình? nhưng, nhưng vì cái gì đào nàng đôi mắt, đem nàng giam cầm ở một chỗ? Một nguyệt hỏi ra để ở trong lòng nghi vấn. Hiên viên lạc vũ như thế nào cũng không nghĩ tới một nguyệt lúc này sẽ vì Như nhi bất bình, sừng sốt sừng sốt, cười khổ nói, Mộc Mộc, ta năm đó đối Như nhi hảo kỳ thật là cố ý cho ngươi xem. Ngươi trong lòng chỉ có sư phụ, không có ta vị trí, ta thương tâm khổ sở, cho nên mới sẽ ở ngươi tới thời điểm cố ý đối nàng hảo, muốn kích thích ngươi. Ta đối nàng tuy rằng không có chân tình. Nhưng niệm ở nàng đã từng cứu ta một mạng phân thượng ngày thường đối nàng nhân nhượng một ít. Lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên không màng chết sống mà tính kế ngươi, suýt nữa hại ngươi. Ta khí bất quá mới. Một nguyệt sử sốt, ngươi đào nàng đôi mắt là vì ta. Đương nhiên, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Nếu không phải xem ở nàng là ta ân nhân cứu mạng phân thượng, ta sớm đem nàng nghiền xương thành cho. Hiên viên lạc vũ trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Một nguyệt không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, nhất thời sửng sốt. Chỉ nghe hiên viên lạc vũ lại nói, năm đó ta đi tìm mi nhi bất quá là cầu một bộ dược. Cái loại này dược trên trời dưới đất cũng liền nàng sẽ phối chế, cho nên ta mới có thể đối nàng lá mặt lá trái. Lại không nghĩ rằng mắt thấy mau thành công, ngươi sẽ tiến đến. Cái gì dược? Một nguyệt buồn bực. Thật sự không nghĩ tới hiên viên lạc vũ sẽ hướng người xin thuốc. Hiên viên lạc vũ nhìn nàng một cái. Chuyện này hắn nguyên bản không nghĩ đối nàng nói, chỉ nghĩ chính mình lặng lẽ làm tốt. Hiện tại, lại là không nói không được. Thở dài một hơi, bảo hoa châu đan. Bảo hoa châu đan. Một nguyệt lặp lại một câu, dùng làm gì? Hiên viên lạc vũ năm đó làm ra linh đan rượu dược không biết có bao nhiêu, lại không bỏ trong lòng. Vì sao một cái bảo hoa châu đan sẽ làm hắn không tiết hạ lớn như vậy sức lực? Hiên viên lạc vũ lại nhìn nàng một cái. Giọng hồ có chút khó có thể mở miệng, ấp ủ sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng, là "Là là ngươi mang thai thần dược." A, Mục Nguyệt ngây người, vì vì cái gì? Hiên Viên Lạc Vũ thở dài, "Một mục, mục, năm đó ngươi cùng ta kết hôn 20 năm, trước sau không con, ngươi không cảm thấy kỳ quái?" "À, vợ tại Zetmen." Mục Nguyệt sững sốt một chút, "Năm đó nàng sắc thật có chút kỳ quái, nhưng nàng cho rằng chính mình là thần tiên." cùng nhân gian nữ tử bất đồng, cho nên liền không miệt mài theo đuổi. Chẳng lẽ nơi này có khác cẩn tình? Chỉ nghe hiên viên lạc vũ cười khổ nói, mục mục, lúc trước ngươi tuy rằng gả cho ta, nhưng trước sau đối với ngươi sư phụ nhớ mãi không quên, thậm chí ở trong ngộng cũng kêu gọi tên của hắn. Mục mục mở to hai mắt, ta đối sư phụ không giống như là ngươi tưởng như vậy, ta chỉ đem hắn đương trưởng bối. Ngươi đừng hiểu lầm. Hiên viên lạc vũ trong mắt sáng ngời. Lúc trước Mộc Nguyệt phong ấn hắn thời điểm, hắn đã biết Mộc Nguyệt là ái hắn, bằng không sẽ không ở hận cực dưới tình huống cùng hắn đồng quy vô tận. Bất quá, hắn cùng nàng nhận thức lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe Mộc Nguyệt giải thích nàng cùng sư phụ quan hệ cùng cảm tình. Nguyên bản đấy lòng chỗ sâu trong che giấu kia một chút không mau cùng không cam lòng rốt cuộc tan thành mây khói. Nhìn nàng liếc mắt một cái, sờ sờ mái tóc của nàng, một mục, mục, ngươi biết. Ta là bởi vì sợ mất đi ngươi mới có thể như thế lo được lo mất. Vô luận ngươi đối với ngươi sư phụ là cái gì cảm tình, nhưng khi đó ngươi đã nói nhiều lần, bồi ta 90 năm sau liền xoay chuyển trời đất thượng. Một mục, ta tưởng cùng ngươi lâu lâu dài dài ở bên nhau, vĩnh viên không xa rời nhau. hắn thúi đầu cười khổ một chút, ta vì vĩnh cửu lưu lại ngươi, lúc này mới muốn cho ngươi vì ta dựng dục một cái hải tử. Đây cũng là ta một cái ngốc ý niệm, tự tưởng liền tính 90 năm sau ngươi sẽ không vì hài tử lưu lại nhưng có này huyết mạch ngươi cùng ta chi gian liền có vĩnh cựu liên lụy ngươi cũng sẽ không quên ta lui một vạn bước giảng liền tính này đó ngươi toàn không thèm để ý nhưng hài tử dù sao cũng là ngươi vì ta sinh ta nhìn đến hắn cũng như là nhìn đến ngươi một nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy chín khúc 18 tám con tâm tư nhất thời trong lòng cũng không biết là cảm động vẫn là buồn cười ngần ra sau một lúc lâu Mới nói, kia nay cùng kia bảo Hoa Châu đàn có cái gì quan hệ? Hiên viên lạc vũ than nhẹ, một một tới rồi hiện tại, ta cũng không nghĩ lại giấu ngươi. Ngươi nguyên thân là một khối thiên cơ thạch, là bị sư phụ ngươi rèn thành tiên. Nguyên bản không có thụ thai năng lực, cả đời không chỗ nào ra. Hiên viên lạc vũ than nhẹ, một một tới rồi hiện tại, ta cũng không nghĩ lại giấu ngươi. Ngươi nguyên thân là một khối thiên cơ thạch, là bị sư phụ ngươi rèn thành tiên. Nguyên bản không có thụ thai năng lực, cả đời không chỗ nào ra. Ta vì cải thiện ngươi thể chất, lên trời xuống đất cầu rất nhiều trong truyền thuyết linh đan diệu dược, chính là, đều bất lực trở về. Đang lúc tuyệt vọng hết sức, ta ở vân du thời điểm đụng phải một vị tiên giới y hề thánh, hắn nói cho ta nếu muốn thay đổi ngươi không dựng thể chất, cần thiết phải có bảo hoa châu đan làm thuốc dẫn, mà bảo hoa châu đan cũng liền dược thần mi nhi sẽ luyện chế, cho nên... Một nguyệt không nghĩ tới hắn năm đó bí sẽ mi nhi cư nhiên là vì chính mình, trong lòng nhất thời lộn xộn, tựa cảm động lại tựa hổ thẹn, cũng nói không rõ là cái gì tư vị. Nguyên lai, like, hắn nuôi chính mình từ đầu đến cuối đều không có thay lòng đổi dạ không có có mới nuôi cũ. Hết thể hết thể đều là trời xuôi đất khiến hiểu lầm. Một mục. Hiên viên lạc vũ vẫn luôn bất động thanh sắc quan sát đến nàng, nàng mỗi một cái biểu tình, mỗi một động tác đều rơi vào trong mắt hắn. Tự nhiên minh bạch một nguyệt hiện tại dao động. Cánh tay ôm thượng nàng eo, một nguyệt thân mình hơi hơi cường một chút, thật không có cự tuyệt. N lâu không có chạm qua nàng thân mình, lúc này một nguyệt hơi buông lòng động, hiên viên lạc vũ tức khắc tình nhiệt như phí, cầm lòng không đậu đem nàng ôm vào trong lòng. Một một, không cần lại rời đi ta được không? Hắn đã chịu đựng lâu lắm, vì chờ đợi nàng tởi bỏ khúc mắt, cũng vì chờ đợi thân thể của nàng chân chính khôi phục. Một đoạn này nhật tử đối luôn luôn thích tùy tâm sở dục hắn tới nói, quả thực chính là luyện ngục Hảo. Một nguyệt mở miệng, đáp ứng thực sảng khoái, đem thân mình hướng trong lòng ngực hắn dựa một dựa rửa. Cái này ôm ấp có loại đã lâu ấm áp, suy nghĩ trong lòng giàn tựa toan lại tựa ngọn, cũng không thể nói cái gì tư vị. Hiên viên lạc vũ đôi mắt đột nhiên sáng ngời, một nguyệt này ngắn ngủn hai chữ không thể nghi ngờ là thiên âm, làm hắn cảm xúc một trận kích động. Hắn liền thích một nguyệt điểm này. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, không tiểu nhu, không tạo tác. Một mục. Nhìn nàng tiểu diễm phấn nộn môi đỏ, hắn đôi mắt nháy mắt biến thâm, túi đầu liền tưởng hôn đi. Một mục. Nhìn nàng tiểu diễm phấn nộn môi đỏ, hắn đôi mắt nháy mắt biến thâm, túi đầu liền tưởng hôn đi. Chính là một nguyệt mặt sau lại đổi kịp hai chữ. Chính là cái gì? Hiên viên lạc vũ trong lòng hơi hơi trầm xuống, sẽ không nàng này một chính là lại đổi ý đi. Chính là ngươi nói, ta không có sinh bảo bảo năng lực, ngươi lại muốn hải tử. Hiên viên lạc vũ. Hắn đau đầu mà xoa xoa giữa mày, hắn muốn hải tử là vì buộc trụ nàng hảo đi. Không phải buộc trụ nàng vì muốn hải tử. Này hai cái nhân quả quan hệ không thể đảo ngược. Một một, chỉ cần ngươi có thể lưu tại ta bên người, muốn hay không hải tử đều không sao cả. Hiên viên lạc vũ khẽ cắn nàng lỗ thai nói nhỏ. Mắt thấy một nguyệt trên mặt lại dâng lên dạng mây đỏ. Hiên viên lạc vũ rốt cuộc nhịn không được, túi đầu hôn xuống dưới. Khu! Cách đó không xa có người không nhẹ không nặng cụ một tiếng. Hiên viên lạc vũ vừa mới đụng chạm đến một nguyệt nộn như hoa cánh giường như môi, còn chưa nhấm nháp nó tốt đẹp, liền sinh sôi bị này một tiếng khụ đánh gãy. Một nguyệt tuy rằng không so đo nhân gian này đó tục lễ, nhưng cũng không có trước mặt người khác cùng hiên viên lạc vũ thân thiết dũng khí, vội đem hiên viên lạc vũ đẩy, đứng lên. Hiên viên lạc vũ khuôn mặt tuấn tú tu biến thành màu đen, bất thiện ngắm mắt tiêu dao đi tới hai người. Hắn giam đánh đố, bọn họ tuyệt đối là cố ý. Thịnh nguyệt Phạn hương đối ập vào trước mặt sát khí hồn không thèm để ý, trong tay hắn xách theo một con mới vừa đánh tới giã lộc, cười ngâm ngâm nói, mục mục, ngươi có lộc ăn, hôm nay chúng ta nướng lộc thịt ăn. Lại nhìn hiên viên lạc vũ liếc mắt một cái, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, cổ thần nếu muốn ở chỗ này có cơm ăn. Có phải hay không nên tỏ vẻ một chút, nhặt cái tuổi đốt cái gì? Hứa hiên viên lạc vũ đang khó chịu chung, nhàn nhạt mà liếc tịch nguyệt phạn hương liếc mắt một cái bất động địa phương. Hắn là cổ thần, người khác thỉnh đều thỉnh không đến, ở chỗ này ăn là cho bọn họ mặt mũi. Còn có, này hai chỉ đại bóng đèn qua sáng ngời, hắn có loại tưởng đem bọn họ ném đến ngoài không gian xúc động. Còn có, này hai chỉ đại bóng đèn quá sáng ngời. Hắn có loại tưởng đem bọn họ ném đến ngoài không gian xúc động. Một xả một nguyệt ống tay áo, một một, chúng ta đi, chúng ta về nhà đi nói. Hắn muốn cùng nàng hảo hảo quá hạ hai người thế giới. Phong Lang yên cười như không cười, hiên viên lạc vũ, ngươi liền tính lại không lo một một là hồi sự, tốt xấu cũng muốn cho nàng một cái hôn lễ đi. Khiến cho nàng như vậy cùng ngươi đi. Những lời này rất có châm ngòi ý vị, hiên viên lạc vũ trong lòng trầm xuống. Hắn e sợ cho một nguyện thật sự hiểu lầm, đầu dương lên phản bác, "Một mục, mục cùng ta 400 năm trước chính là phu thê, sớm đã thành thân, chúng ta hiện tại là đoàn tụ." Phong Lang Liên khinh phiêu phiêu mà ách một tiếng, hỏi lại, "Đoàn tụ? Một mục, mục hiện tại là ban đầu thân thể." Này hiên viên lạc vũ chất trụ. Phong Lang Liên nói tiếp, "Một mục, mục đã một lần nữa chuyển thế thành nhân, có thể nói là một cái hoàn toàn mới nàng. Chẳng lẽ ngươi cưới nàng không nên cho nàng một cái hôn lễ?" Hảo, ta sẽ cho nàng một cái xa hoa nhất, khó nhất quên hôn lễ. Hiên viên lạc vũ mở miệng. Kia một đời, hắn tuy rằng cũng cho nàng một cái xa hoa hôn lễ, nhưng bởi vì giận dỗi, lại đối nàng nói là cưới thiếp, làm nàng buồn bực vài thiên. Lúc này đây, hắn muốn quang minh chính đại cưới nàng một lần. Kia một một đời trước cùng ngươi thành thân không có được đến thân nhân chúc phúc, chẳng lẽ này một đời ngươi cũng làm nàng có cái này tiếc nuối? Phong Lăng Yên tiếp tục hướng dẫn từng bước. Vậy ngươi ý tứ là? Hiên viên lạc vũ liếc xéo nàng. Ý tứ chính là? Phong Lăng Yên cười giống chỉ hồ ly, chúng ta là một một cha mẹ, đối đãi cha mẹ muốn tôn kính nghe theo. Chúng ta làm ngươi thượng đồng, ngươi quyết không thể thượng tây. làm ngươi đánh chó quyết không thể mắng gà, làm ngươi nhặt xài ngươi không thể đi sờ cá. Hiên viên lạc vũ. Hắn hít một hơi, ngón tay vung lên, bờ cắt trên đất bằng trống giống nhiều một đống lớn lựa trại. Lệnh lùng thốt, này đó có đủ hay không? Ân miễn cưỡng tính đủ đi. Tịch Nguyệt Phạn Hương vô vô hiên viên lạc vũ bả vai, đương nhiên mà phân phó. Vậy ngươi lại vất vả vất vả đem này lộc thể hảo, thuận tiện nướng ra tới, nhớ kỹ, muốn tám phần thuộc liền hảo. Hiên viên lạc vũ, hắn có thể hay không ở một nguyệt nhìn không tới địa phương đem hai người kia ném tới hỏa tinh đi lên. Tịch Nguyệt Phạn Hương nhìn hắn liếc mắt một cái, lại bỏ thêm một câu. Một mục hiện tại là chúng ta lang mạch quốc công chúa, tự nhiên muốn lấy công chúa chi lễ gả nữ. Hảo. Chỉ cần một mục cao hứng, hiên viên lạc vũ tự nhiên không ý kiến. Ta không nghĩ lại muốn hôn lễ. Một nguyệt đỗng nhiên mở miệng. Vì cái gì? Ba người sáu con mắt nhìn về phía nàng. Hôn lễ, hảo phiền thoái. Một nguyệt hơi ninh mi. Kia một lần hôn lễ nàng chỉ cảm thấy thực lan lộn thật nhiều lễ tiết, thật nhiều đi ngang qua sân khấu. cảm giác còn không bằng đánh một trận sảng hiên viên lạc vũ phong lang yên tịch nguyệt phản hương một mục ngươi là nói thật hiên viên lạc vũ có chút không xác định có phải hay không có hay không hôn lễ ngươi đều sẽ yêu ta một nguyệt ngửa đầu nghiêm túc mà nhìn hắn đương nhiên hiên viên lạc vũ trả lời không có chút nào chân chừ. đây là kia còn muốn lại lăn lộn một hồi làm cái gì một nguyệt ngứng mày Hoặc là nếu ngươi quá nhàn, chúng ta có thể đánh một trận. Một nguyệt hai tròng mắt lại lấp lánh tỏa sáng. Hiên viên lạc vũ khuôn mặt tuấn tú tối sầm, hắn hiện tại chỉ nghĩ cùng nàng thân thiết, nhưng không muốn cùng nàng đánh nhau. Nếu không cần dự bị hôn lễ, kia hiên viên lạc vũ một khắc cũng không nghĩ lại chờ, cánh tay ôm thượng một nguyệt eo thon. Một mục, đi, chúng ta về nhà, về nhà ta bổi ngươi đánh nhau. Yêu tinh đánh nhau. Vừa nghe có ra nhưng đánh. Một nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, gật đầu, hảo. Hiên viên lạc vũ không nói hai lời kéo một nguyệt liền tưởng biến mất. Trâm đã. Tịch nguyệt phản hương đống nhiên mở miệng. Hiên viên lạc vũ e sợ cho vị này phúc hắc cung thần y dìa dựa vào ba tấc không lạn miệng lưỡi cổ động một nguyệt đổi ý, căn bản cũng không quay đầu lại, mang theo một nguyệt vèo mà một tiếng bay lên. Ta nói không chừng có trị liệu một một bệnh trầm kha biện pháp. Tịch nguyệt phản hương thanh em nhàn nhạt. Âm điệu cũng không cao. Người thanh âm quá nhỏ, hắn nghe không được Phong Lăng Yên thở dài. Vèo. Hiên Viên Lạc Vũ mang theo một nguyệt lại rơi xuống mà tới, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Ách, ta nói, này lộc thịt ngươi chừng nào thì nướng hảo?" Tịch Nguyệt Phạn Hương trả lời không nhanh không chậm. Hiên Viên Lạc Vũ vung tay lên, cái kia đống lửa liền hô mà một tiếng chính mình bốc cháy lên. Mà kia chỉ lộc cũng như là có một thanh nhìn không tới đau ở cắt, cơ hồ nháy mắt công phu liền tẩy lột sạch sẽ, cắt thành ngang nhau lớn nhỏ, lại nháy mắt, những cái đó lộc thị tự động xuyến thượng nhánh cây, ở hỏa thượng lăn qua lộ lại. Một lát công phu mùi thịt bốn phía, hiên viên lạc vũ đem một chuỗi kim hoàng thịt nướng cơ hồ muốn đưa tới tịch Nguyệt Phạn Hương chóp vui hạ, như vậy tổng có thể đi. Tịch Nguyệt Phạn Hương thong thả ung dung mà tiếp nhận tới, lại thong thả ung dung mà đưa cho Phong lang Yên. lại thông thả ung dung mà đối hiên viên lạc vũ nói, nữ sĩ ưu tiên, này ngươi cũng đều không hiểu. Hiên viên lạc vũ, hắn xoa bóp nắm tay, lại xoa bóp nắm tay, lấy ra mặt khắc một chuỗi đưa cho một nguyệt, lạnh lùng mà nhìn tịch nguyệt Phạn hương liếc mắt một cái, nơi này, không ngừng một vị nữ sĩ. Tịch nguyệt Phạn hương đôi mắt cong cong, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nhanh như vậy là có thể suy một ra ba, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Trẻ con, Muốn trẻ con nói cũng là vị này thần ý gì đi. Hắn hiên viên lạc vũ chính là so với hắn lớn mấy ngàn tuổi. Hắn bất thiện ngắm liếc mắt một cái tịch nguyệt Phan hương, đối phương vẻ mặt vân đạm phong khinh tươi cười nhìn hắn. Hào đi, vì một nguyệt, hắn lại nhẫn. Ngươi nói, ngươi có thể trị liệu một một bệnh chấm kha. Như thế nào trị liệu? Hiên viên lạc vũ căn bản vô tâm ăn cái gì, nói chuyện thẳng đến hắn nhất cảm thấy hứng thú chủ đề. Tịch Nguyệt Phạn Hương không để ý tới hắn, cắn một ngụm lộc thịt thở dài một hơi, có thịt vô rượu có chút mất hứng. Cổ thần các hạ có thể hay không giúp ta đến bên ngoài trên xe lấy mấy vỏ rượu lại đây. Hảo! Hiên viên lạc vũ giận cực phản cười, ánh mắt loe chật lóe, có rượu có thịt không có trái cây sao được. Ta muốn hay không thuận tiện dâng tặng mấy thứ trái cây. Kia không thể tốt hơn. Tịch Nguyệt Phạn Hương cũng bất đồng hắn khách khí. Hiên viên lạc vũ cười cười. xoay người biến mất không thấy phản hương hắn bỗng nhiên như vậy tích cực có thể hay không cho chúng ta hạ độc giống như chơi vị này cổ thần chơi tàn nhẫn điểm phong lang yên cảm thấy cần thiết dùng quân tử chi tâm độ tiểu nhân chi bụng một chút tịch Nguyệt phản hương cười cười a yên hắn sẽ không ở hắn cái này thần ý gì trước mặt chơi hạ độc không thể nghi ngờ là tự tìm nàng kham tịch Nguyệt phản hương tin tưởng hiên viên lạc vũ không như vậy náo tàn sau nửa canh giờ Hiên viên lạc vũ rốt cuộc xuất hiện, khinh phiêu phiêu mà dừng ở lửa trại trước. Đối với một nguyệt câu môi cười, mục mục, suốt ruột trở đi. Ngươi rượu cùng trái cây đâu? Phong Lang yên nhìn hắn, thấy hắn hai tay trống trơn, nhịn không được hỏi. Hiên viên lạc vũ lòng bàn tay một trường, một cái tuyết trắng túi toát ra đầu tới. Sau đó ở bên trong tự động nhảy ra tới mấy cái vỏ rượu, mấy đĩa trái cây. Trái cây là quả táo cùng quả đào, nhìn qua thủy linh linh. Như là từ trên cây mới vừa hái xuống. Một nguyệt ánh mắt ở quả đào thượng một ngưng, hiện lên một mặt kinh ngạc, nàng đang muốn mở miệng nói cái gì. Hiên viên lạc vũ đã đem một viên quả đào đưa tới nàng trong tay, một mục, mục, ăn thị tan khắt nước đi. Ăn trước cái quả đào đi đi nhị Ban đầu hai người ở bên nhau thời điểm, hiên viên lạc vũ thường thường cho nàng lộng những cái đó kỳ chân dị quả ăn, nàng cũng đã thói quen, lập tức cũng không hề hỏi, tối đầu ăn lên. Nay quả đào cũng không biết là cái gì dị chủng ngọt thanh ngon miệng, một nguyệt vừa mới cắn khai một cái miệng nhỏ, liền có hương thơm mùi thơm ngào ngạt thanh hương lộ ra tới. Phong lăng yên ngửi được kia thanh hương, cũng nhịn không được cầm hai cái, một cái đưa cho tịch nguyệt phản hương, một cái chính mình ăn lên. Tịch nguyệt phản hương đem quả đào thác ở lòng bàn tay nhìn vừa thấy, quả đào lại đại lại no đủ, đỉnh một mặt đỏ bừng, giống thiếu nữ phấn hồng gương mặt. Đây là cái gì trùng loại? Nếu ở Hàn Quốc thổ thượng có loại này cực phẩm quả đào, hẳn là sớm làm cống phẩm đưa vào tới đi. Phong Lăng Yên tựa Hồ Minh Bạch Trượng Phu nghi hoặc, cười nói, "Này quả đào tuy rằng ăn ngon, nhưng như vậy mềm, hẳn là cực dễ dàng lặn rớt." Tịch Nguyệt Phạn Hương cũng bừng tỉnh hiểu được. Giống như xác thật như thế, nếu cực phẩm ăn ngon lại quá dễ dàng hư thối thực phẩm, địa phương quan là không dám nhận cống phẩm hiếu kính. Giống loại này quả đào, chỉ sợ tháo xuống một đêm liền sẽ lặn rớt. Nếu này quả đào sinh trưởng mà ly kinh thành quá xa, thật đúng là vô pháp đưa đến. Mà hiên viên lạc vũ ngay lập tức chi gian đó là ngàn dặm vạn dặm nay quả đào liền tính là ở vạn dặm ở ngoài, hắn chỉ sợ cũng có thể thực nhẹ nhàng liền làm tới. Thích Nguyệt Phạn Hương đã nhìn ra này quả đào trừ bỏ lớn lên so bình thường quả đào đại chút tươi sáng chút, hương vị hương thơm chút, đảo cũng không có mặt khác cái gì dị thường. Hắn cũng cứ yên tâm ăn lên. Hiên viên lạc vũ con ngươi có quang mang nhàn nhạt trợn lóe, khẽ môi một tia nhợt nhạt cười. Hắn một trưởng trụm toái rượu phòng, lại từ tuyết trắng túi trung móc ra bốn con chén rượu, nhất nhất rót đầy. Tới, chúng ta uống. Rượu hương thuần liệt ở bạch ngọc ly trung nhẹ nhàng lay động. Loại này màn trời chiếu đất uống rượu nấu cơm dã ngoại cảm giác thực không tồi. Bốn người uống rượu lại đều là tương đối hào sảng người, cho nên thực mau liền uống qua một vòng. Hiên viên lạc vũ. Người đây là từ nơi nào làm ra quả đào cùng rượu? Tịch Nguyệt Phạn Hương dò hỏi. Này rượu cũng không phải hắn ở trên xe bị rượu, xanh biết rượu giống như một khối sáng trong lưu ly, mềm mại dài lâu, làm người dư vị vô cùng. Hắn tiểu lượng cũng coi như là đại, nhưng loại rượu này hắn uống lên gần tam ly, liền cảm giác quanh thân khinh phiêu phiêu, tựa hồ ruôi ra cánh tay là có thể bay lên tới, thập phần thích ý. Hiên viên lạc vũ lười biếng rỗi một cái lười eo, lười biếng mở miệng Thiên cơ không thể tiết lộ. Tịch Nguyệt Phạn Hương nhìn hắn liếc mắt một cái, các hạ không muốn biết như thế nào trị liệu một Nguyệt Bệnh trầm kha sự. Không đổi, không đổi. Hiên viên lạc vũ lần này nhìn qua thực bình tĩnh, một chút cũng không nóng nảy. Tịch Nguyệt Phạn Hương nhướng mày, hắn tổng cảm giác hiện tại Hiên viên lạc vũ có chút quái quái, tựa hồ có cái gì gian kê thực hiện được cảm giác. Lần này một một có thể tỉnh lại ít nhiều nhị vị, ta kính nhị vị vạn năm hào hợp, cầm tay cả đời. Hiên viên lạc vũ bưng lên chén rượu bắt đầu kính rượu, tươi cười thập phần chân thành tha thiết. Hán này nâng gốc chúc mừng từ nghe đi lên có chút quái, thịnh nguyệt Phạn Hương năm chén rượu tay một đốn. Vạn năm hảo hợp. Phong Lang nghiên cười nói, nhân sinh vội vàng bất quá trăm năm, hiên viên lạc vũ, đối chúng ta nhân loại tới giảng, là bách niên hảo hợp, cái gì vạn năm hảo hợp, vạn năm về sau ta cùng Phạn Hương không biết ở nơi nào đâu. Sớm không biết chuyển sang kiếp khác nhiều ít thế. Tịch nguyệt phản hương ánh mắt trật lóe, kỳ thật nói vạn năm hảo hợp cũng miễn cưỡng không tồi. A yên, ngươi đã quên, chúng ta trên người có đồng tâm khóa. Vô luận ngươi ta chuyển sang kiếp khác nhiều ít thế, chú định sẽ tìm được lẫn nhau. Phong lăng yên ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, không tồi, kỳ thật ta thực chờ mong như vậy nhật tử. Mỗi một đời đều là một cái không biết bao nhiêu, như vậy nhật tử càng tràn ngập khiêu chiến, mà ta chú định sẽ đụng tới ngươi. Nhà đầu ngốc. Tịch Nguyệt Phạn Hương phất phất mái tóc của nàng. Kỳ thật, đối cái loại này sinh hoạt hắn cũng thực chờ mong. Sinh mệnh tựa như một hồi không biết mạo hiểm, mà chậm rãi nhân sinh trên đường lại chú định có người yêu làm bạn. Với nhấc đầu, thấy một Nguyệt một đôi mắt to nhìn bọn họ, muốn nói lại thôi bộ dáng. Một mục, ngươi có chuyện nói. Tịch Nguyệt Phạn Hương dò hỏi. Các ngươi an vương mẫu bản đảo cùng Thái Thượng Lao quân trường sinh rượu, về sau hội trưởng sinh bất lao A Sao có thể lại chuyển sang tiếp khác? Một nguyệt rốt cuộc nói ra nghẹn ở trong lòng nghi vấn. Bang! Phong lăng liên trong tay chén rượu ngã xuống đất, mở to hai mắt, một bộ bị sét đánh đến biểu tình, bàn đào. Trường sinh rượu. tình nguyệt phản hương có vẻ tương đối bình tĩnh chút, trong tay chén rượu nhón lên, rượu sái ra tới một ít, hắn nghiến răng nghiến lợi. Hiên viên lạc vũ, ngươi nói như thế nào? Hiên viên lạc vũ ha ha cười, chúc mừng nhị vị. Có duyên ăn này 9000 năm một thuộc bản đảo cùng Thái Thượng lao quân thân thủ sản xuất trường sinh rượu. Từ nay về sau các ngươi đem cùng chúng ta giống nhau, cùng thiên địa đồng thọ. Hảo, rượu đủ cơm no, chúng ta cáo tử. Núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Xà mục nguyệt nháy mắt biến mất vô tung. Hiên viên lạc vũ, đừng làm ta lại nhìn đến ngươi. Phong lăng pháo hoa mạo ba trượng, hướng về phía không trung têu to. Cư nhiên bị cái này tiểu cổ thần toàn kế. Tịch Nguyệt Phạn Hương cầm quyền. Quả thực dở khóc dở cười. Hán chỉ phòng bị đối phương có phải hay không đầu độc, lại không nghĩ rằng đối phương đưa cho bọn họ chính là đại bổ. Lạc Vũ, bọn họ giống như thực tức giận. Một Nguyệt có chút thấp thỏm bất an mà nhìn phía dưới. Không quan hệ, chờ bọn họ thích đứng cái mấy trăm năm liền không khí. Hiên viên Lạc Vũ lao thần khắp nơi. Ngươi là nói. Chúng ta muốn mấy trăm năm không đi gặp bọn họ. Một nguyệt trong lòng càng thêm không đế. Ân, cũng có lẽ không dùng được mấy trăm năm, vài thập niên là được. Hiên viên lạc vũ an ủi nàng. Chính là. Chính là ta, ta bệnh trầm kha làm sao bây giờ? Không quan hệ, mục mục, chúng ta trước quá một đoạn thời gian hai người thế giới, bệnh trầm kha lại quá mấy trăm năm trị liệu cũng không mượn. Hiên viên lạc vũ bản tính đánh bùn bùn vang. Một nguyệt. Nàng mở to hai mắt, ngươi làm cho bọn họ trường sinh bất lao chính là vì cái này. Cũng quá phúc hấp đi. Nô, no, cũng không được đầy đủ là. Hiên viên lạc vũ cười giống hồ ly. Kia còn có cái gì? Một nguyệt lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới. Khu, ngươi đã mất đi sư phụ, không thể lại mất đi bọn họ này đối cha mẹ. Một Mộc, ta này hoàn toàn là vì ngươi suy nghĩ. Thuận tiện quấy dày bọn họ kế hoạch hiên viên lạc vũ ở trong lòng bổ thượng một câu. hai người kia vẫn luôn lấy trêu cợt hắn làm vui hắn cũng muốn làm cho bọn họ nếm thử đau khổ hiên viên lạc vũ khỏe miệng cầm lòng không đậu gợi lên hiên viên lạc vũ ngươi lăn xuống tới phía dưới phong lang yên đôi mắt bỗng nhiên thẳng nhìn bọn họ phương hướng hét lớn hiên viên lạc vũ sửng sốt nàng có thể nhìn đến ẩn thân chính mình bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ phong lang yên bọn họ đã thành tiên hiện tại cũng chính là không người dạy bọn họ tiên pháp Cho nên nhất thời không được bay lên tới pháp môn, chỉ có thể trên mặt đất bạo tẩu. Nhưng đôi mắt lại lệ rất nhiều, tự nhiên có thể nhìn đến bọn họ. Ha ha, các ngươi trầm rãi chơi, cáo tử, cáo tử. Hiên viên lạc vũ rốt cuộc trò dạ, lôi kéo một nguyệt nhanh như chớp giường như chạy vô tung vô ảnh. Hiên viên lạc vũ, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Phong lăng yên không cam lòng. A yên, yên tâm, muốn đấu hắn về sau có rất nhiều cơ hội. Tịch Nguyệt Phạn Hương hít vào một hơi, ôm lấy cơ hồ bạo tẩu phong lăng yên, A yên, vì nay chi kế, chúng ta trước tu tập tiên pháp, đến nỗi hiên viên lạc vũ, hắn con ngươi nhữ lại, về sau chậm rãi tìm hắn tính sổ. Hiên viên lạc vũ, chờ coi. Ta cả đời chờ đợi, chỉ nghĩ đổi hồi ngươi khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại. Tại đây đoạn tình yêu, không có ai đúng ai sai. Đô thị nữ cường văn, nữ chủ đanh đá hòa bạo, nam chủ bình tĩnh phúc hắc, bảo bối tả ác vô lương. Tình yêu chung ai trước động tâm ai trước thua, lúc này đây, thua lại là ai? Thư danh rất cầu huyết, cũng may nội dung không cầu huyết, đô thị ngược văn cùng giã trò chơi, ác ma buông ta ra mỏ mỉ nguyên sang lửa nóng còn tiếp chung. Ta cả đời chờ đợi, chỉ nghĩ đổi hồi ngươi khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại. Tại đây đoạn tình yêu, không có ai đúng ai sai. Đô thị nữ cường văn, nữ chủ đanh đá hòa bạo, nam chủ bình tĩnh phúc hắc, bảo bối tả ác vô lương.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 Tình yêu chung ai trước động tâm ai trước thua, lúc này đây, thua lại là ai? Thư danh rất cầu huyết, cũng may nội dung không cầu huyết, đô thị ngược văn cuồng giã trò chơi, ác ma buông ta ra mỏ mỉ nguyên sang lửa nóng còn tiếp chung. Ha ha, tân văn đã phát, lan lộn cầu cất chứa, cầu đào, cầu âu yếm. Thư tên là từng bức kinh hoa, lười nhác tiểu thú phi, là nữ chủ muội mội lạc thanh vũ chuyện xưa. Xem lạc thanh vũ xuyên qua thành lang hải chinh phục yêu nghiệt nam chuyện xưa. Đưa ngươi một giấc ngủ dậy đồng nhiên phát hiện chính mình trần truồng mà bên cạnh còn có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngươi ngươi sẽ trước che nơi nào mặt trên lạc thanh vũ nơi nào cũng không che nàng mị hoa cười một roi tử chịu phi chi xuyên qua không sao cả nàng thân là đầu bảng đặc công đổi cái thời đại làm theo có thể chơi hô mưa gọi gió không được sùng ái đích nữ ha ha, nàng sẽ làm lão nhân kêu hối đến ruột phát thanh lạc vương phủ đích nữ bổn vì thần nữ nghề hà niệm lực toàn vô lại lưu lạc bên ngoài mấy năm mạo so vô mối vì thế từ hôn từ hôn mọi người cho rằng cái kia thiên chân xấu nữ sớm đã thay đổi người xấu xí túi gia hạ lại là như thế nào tuyệt thế khuynh thành thiên chân con ngươi hiện lên lại là như thế nào âm mưu tinh kế nàng cười không chút để ý thờ ơ lạnh nhạt âm thầm giấu tài với người trước Nàng ngây thơ đang yêu trang vô tội, âm mưu dương hưu cùng nhau dùng. Chỉ có cái kia phong hoa tuyệt đại quốc sư, nhìn ra nàng đáy mắt thanh lánh cùng hiểu rõ. Hắn quyết định làm nàng trở thành hắn nhất sắc bén kiếm. Lạc thanh vũ bất động thanh sắc, tương kế tự kế, ai là ai cờ, còn khó liệu đâu. Kinh hoa một bước, kim lân há vì vật trong ao. Thân ái quốc sư, một thân tài nghệ toàn thân thụ với ta, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Lạc thanh vũ cười vẻ mặt vô hại. Quốc sư đại nhân vén lên nàng tóc dài, không chút để ý cười nói, ta lại há là cái kia ngu ngốc. Thanh vũ, ta thật sự thích ngươi ngày đó từ hôn thái tử, nhìn nơi xa quang mang vạn trượng bạch tí y lạc thanh vũ nhướng mày, ngươi vị nào. Thực xin lỗi a, thích ta quá nhiều, không nhớ được. Đương ngươi một giấc ngủ dậy, đồng nhiên phát hiện chính mình trần truồng, mà bên cạnh còn có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, ngươi sẽ trước che nơi nào.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 Từ hôn từ hôn. Mọi người cho rằng cái kia thiên chân xấu nữ, sớm đã thay đổi người, xấu xí túi ra hạ, lại lại như thế nào tuyệt thế khuynh thành. Thiên chân con người, hiện lên lại là như thế nào âm yêu tinh kế. Nàng cười không chút để ý, thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm giấu tài. Với người trước, nàng ngây thơ đáng yêu trang vô tội, âm yêu dương yêu cùng nhau dùng. Chỉ có cái kia phong hoa tuyệt đại quốc sư, nhìn ra nàng đáy mắt thanh lãnh cùng hiểu rõ.